Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 phần cuối của truyện Mệnh Phú Quý Trời Sinh. chương 86 Yêu Đương. Chẳng lẽ cố khiêm ngôn không muốn cùng La Bối ở bên nhau sao? Chắc chắn là không phải từ ngày đó thổ lộ anh đã nhìn ra được chỉ cần anh có thể chứng minh mình độc thân thì chắc chắn La Bối sẽ đồng ý. Bọn họ thích nhau, hấp dẫn lẫn nhau nhưng người mà La Bối thích là Chu Kiến Quốc. Tuy trong xương cốt anh vẫn là chu kiến quốc vẫn là người mà cô thích nhưng có một số việc lại không giống nhau, đây là sự thật anh không xác định la bối có thể chấp nhận khi anh là cố khiêm môn hay không. Lúc trước khi anh còn chưa biết mình là ai đã từng nghiêm túc phân tích cho la bối hậu quả của việc kết hôn giữa người bình thường với hào môn, đó đều là lời thật lòng của anh. Không thể bởi vì hiện tại anh trở thành nhà giàu thì suy nghĩ của anh sẽ thay đổi. Bất kể là ai thì cũng không thể phủ nhận, trên thế giới này, kẻ có tiền sẽ có càng nhiều lợi thế so với người bình thường, người thường mua một căn phòng có thể tiêu hết tích tụ trong nhà, có khi còn bởi vì củi gạo mắm muối mà đánh cãi nhau còn kẻ có tiền thì mua một căn phòng giống như một mớ rau. Chuyện xưa cô bé lọ lem không phải không tồn tại, nhưng một câu sau khi kết hôn bọn họ sống hạnh phúc đến cuối đời cũng không thể tổng quát được toàn bộ cuộc sống hôn nhân. Cố Khiêm Ngôn có thể bảo đảm sẽ toàn tâm toàn ý đối với La Bối tuyệt đối sẽ không hài lòng cũng sẽ tôn trọng cô, nhưng rốt cuộc anh cũng không phải cô nên không thể xác định việc trở thành phu nhân nhà họ cố có phải cuộc sống mà cô muốn không. Nhưng mà những việc này Phương Cảnh Châu không hiểu, bé còn quá nhỏ. Cố Khiêm Ngôn thật đúng là mất ngủ, thật ra La Bối cũng không tốt hơn là mấy cô rớt khoát ôm chăn đi tầng dưới tìm Triệu Phiên Phiên nói chuyện phiếm. Trong khoảng thời gian này cuộc sống của Triệu Phiên Phiên cũng khá dối rắm. Cứ hai ba ngày, Lôi Vũ hạo lại đến, cô cũng không thể ngăn cản anh ta đến xem con, Lôi Phu Nhân còn không biết chuyện này, bằng không Triệu Phiên Phiên còn phải lo lắng chuyện Lôi ra muốn đoạt lại con, cho dù Lôi Vũ hạo đã nhiều lần bảo đảm tuyệt đối sẽ không tranh đoạt quyền nuôi con với cô. Trong lòng cô vẫn rất sợ hãi, người làm mẹ thì uy hiếp lớn nhất chính là con cái. Là bối kể chuyện chu kiến quốc là cố khiêm ngôn cho Triệu Phiên Phiên nghe, đây cũng không phải bí mật mấy ngày này những người khác cũng sẽ dần dần biết thôi. Triệu phiên phiên không hề kinh ngạc, cô ấy bình tĩnh nói, tiểu chu vừa thấy đã không phải người thường, nhìn khí chất toàn thân và cách nói năng, nếu nói không phải xuất thân từ một gia đình giàu có thì chị cũng không tin. Là bối tiếp tục ngại ngùng nói, lúc trước anh ấy thổ lộ. Triệu phiên phiên càng bình tĩnh, chị biết chắc hai người sẽ ở bên nhau. Em cũng định sẽ ở bên anh ấy. Là bối suy nghĩ đơn giản hơn nhiều so với cố khiêm ngôn, em nghĩ kỹ rồi, nếu nhà bọn họ không đồng ý thì em sẽ chia tay, nhà bọn họ không đồng ý là khinh thường em, cảm thấy em không xứng với anh ấy, em sẽ không thể gà đến một gia đình như vậy, tuy bọn họ có tiền, nhưng em cũng là cha mẹ sinh, không thể ủy khuất chính mình, cũng không cần cúi đầu. Triệu phiên phiên thở dài một hơi, chỉ cảm thấy người nhà cậu ấy sẽ đáp ứng thôi bởi vì tiểu chu cũng không phải là người dễ khuất phục. Vâng, thật ra em đã sớm quen biết ông nội anh ấy, ông nội anh ấy nói ông rất quý em, còn cha mẹ anh ấy thì nghe nói là không quan tâm mấy việc này la bối cười cười, giữa chúng em cũng không có cản trở gì nên em chuẩn bị đáp ứng anh ấy còn chuyện tương lai thì để sau rồi nói, nếu hai người không còn tình cảm thì lại chia tay thôi, cũng không cần nhất định phải có một kết quả. Em nghĩ thoáng như vậy là rất tốt, triệu phiên phiên an ủi là bối, nhưng em cũng phải chuẩn bị tâm lý, cuộc sống hào môn và vòng xã giao của họ cũng không đơn giản, em phải thích ứng. Chuyện này thì càng đơn giản, nếu em kết hôn với người khác cũng vẫn phải làm quen họ hàng nhà đó, nếu thấy không ai không hợp thì sau này ít giao tiếp là được cũng không cần quá để ý cái nhìn của người khác, em sẽ không vì lấy lòng người khác mà ủy khuất bản thân. Chỉ cần bản thân mình không cảm thấy kém cỏi là được rồi. Triệu phiên phiên cười gật đầu, đúng là như vậy, nếu thấy ở bên nhau không còn vui vẻ thì chia tay cũng được. Là bối lại nói, em nghĩ rồi em sẽ nói với anh ấy, nếu còn muốn ở bên em thì chúng ta yêu đương còn nếu không thì coi như không có chuyện gì. Mãi cho đến 3,4 giờ sáng cố khiêm ngôn mới ngủ, phương cảnh châu thức dậy rất sớm, hơn 6 giờ đã nháo loạn làm anh tỉnh Đứng ở trước gương, cố khiêm ngôn nhìn quầng thâm mắt của mình, nghĩ thầm, xứng đáng, anh cần gì phải nói nhiều với một đứa trẻ như vậy, đấy cuối cùng cha tấn mình như thế này đây. Buổi chiều Phương Cảnh Châu phải ngồi tàu hỏa về quê, hai người một lớn một nhỏ đứng ở bên cạnh bồn rửa tay cùng nhau đánh răng. Bọn họ rửa mặt rất nhanh, Cố Khiêm Ngôn lập tức đưa Phương Cảnh Châu đi ra thôn thành trung, đi đến xếp hàng ở một cửa hàng mà la bối thường xuyên mua mì xào và bánh bao. Cố Khiêm Ngôn hít sâu một hơi, anh cảm thấy kể cả anh có khôi phục ký ức thì có lẽ cũng không thể khôi phục thói quen như trước kia. Bây giờ anh chỉ cần một miếng cơm rang dưới sa tế thêm một cây đậu quay chua ngọt ăn cùng, nghĩ đến thôi là đã thấy chảy nước miếng đương nhiên anh yêu nhất vẫn là sủi cảo mà bà la gói. Cả đời này anh có thể không ăn bào ngư tổ yến và hải sản cũng được. Lúc này còn chưa phải giờ cao điểm, rất nhanh đã đến bọn họ cố khiêm ngôn mua không ít lúc này mới nắm tay Phương Cảnh Châu trở về thôn thành trung Phương Cảnh Châu uống sữa đậu nành nóng hồi. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói với cô khiêm ngôn, chú tiểu chu buổi chiều cháu phải đi rồi, nếu chú theo đuổi được bối bối thì nói với cháu một tiếng nhé. Sao, chả lẽ còn phải được cháu đồng ý nữa hả? Đó là đương nhiên, cô khiêm ngôn cười nhạo, nếu chú vui thì chú sẽ kể với cháu. Vậy chú nhất định lúc nào cũng phải vui vẻ đó. Lúc cô khiêm ngôn mang theo phương cảnh châu đi gõ cửa, là bối cũng mới sửa mặt xong, cô mặc áo ngủ lông xù, trên đầu còn đeo băng đô sửa mặt. Chuẩn bị ăn sáng, mua mì xào và bánh bao mà em thích ăn rồi đây, gọi cả bà La cùng nhau ăn luôn. Vài phút sau, mấy người ngồi quanh bàn ăn bữa sáng. Cố Khiêm Ngôn đột nhiên nói, bà La bối bối, hợp đồng sắp đến hạn rồi, cháu sẽ không ra hạn hợp đồng tiếp để tránh lãng phí. Bà La sừng sốt tiểu chu, cháu muốn dọn đi à? Vâng ạ, trong nhà còn phòng. Cố Khiêm Ngôn nhìn La bối lại nói, phòng còn rất lớn, về sau có cơ hội, cháu sẽ đưa bà và bối bối đến ở cùng. Là bối, chuyện của cháu chắc bối bối sẽ nói với bà sau đến lúc đó thì bà sẽ rõ hơn. Thật ra cố khiêm ngôn muốn tiếp tục ở lại thôn thành trung nhưng anh cũng biết ông nội tìm anh trở về là có chuyện quan trọng muốn làm. Anh khôi phục thân phận, phải gánh vác trách nhiệm của mình hơn nữa anh cũng có tự tin mặc dù mình không ở đây nhưng trong lòng bối bối sẽ vẫn có anh. Vốn dĩ bà là đang có chút thương cảm cho rằng tiểu chu muốn từ bỏ nhưng nghe câu sau thì lại nghĩ có cơ hội. Phòng kia của cháu có to bằng nhà của bối bối không? Bà la trêu chọc anh. Cố khiêm ngôn vậy mà còn nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu, không bằng ạ. Đây một khu nhà cho thuê có 6 tầng, tuy cố ra là một khu biệt thự nhưng đúng là không có 6 tầng. Cố khiêm ngôn lại nói, chị bối vẫn là bà chủ nhà, em vẫn sẽ đi theo chị bối kiếm ăn. Là bối gấp cho anh một cái bánh bao ý là muốn bịt miệng anh lại. Cố khiêm ngôn lập tức không nói nữa. Người ở ga xe lửa không ít, nhìn theo thím trần và phương cảnh châu lên xe, lúc này la bối mới quay đầu lại nhìn về phía cố khiêm ngôn, tối nay anh có rảnh không? Nếu người khác hỏi thì anh không rảnh nhưng nếu là em thì đương nhiên anh có thời gian rồi. Tối nay em mời anh ăn cơm, hai người vẫn đi quán ăn khuya, nơi này trước kia bọn họ vẫn thường xuyên tới, ông chủ cũng quen mặt bọn họ nên còn tặng thêm món ăn. la bối chiêu chọc anh, bây giờ anh đã là cố tổng, không biết còn ăn được mấy món này không? Cố khiêm ngôn lườm cô một cái, chỉ cần ăn ngon thì cái gì anh cũng ăn được. Thật lòng anh cảm thấy mấy món Michelin còn không ngon bằng một chén đầy mì thịt thái sợi. Hai người nhanh chóng ăn xong mấy món ăn trên bàn. Chờ sau khi ăn xong vẫn cùng đi bộ tiêu thực như trước là bối có một loại ảo giác giống như chưa có gì thay đổi. Anh vẫn là anh nhưng nghĩ lại có lẽ về sau sẽ dần dần thay đổi thôi. Nhưng cô là người chỉ nói đến hiện tại, tương lai thì để tương lai tính, nếu mỗi người đều lo nghĩ chuyện chưa xảy ra thì chẳng phải cuộc sống này quá mệt mỏi sao, ngược lại còn xem nhẹ cảm xúc hiện tại nữa. Là bối dừng lại bước chân, cố khiêm ngôn cũng dừng lại theo. Anh nhận ra cô có chuyện muốn nói với anh chẳng qua anh không biết có phải cô muốn cự tuyệt lời tỏ tình lúc trước của anh hay không. Lúc là bối lấy đồng hồ ra tim cố khiêm ngôn cũng dâng đến cổ họng chắc không phải cô sẽ trả lại anh đấy chứ. Vậy thì quá ngốc, anh phải lo lắng thay cô, đây là một chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ đấy. Kể cả muốn cực tuyệt anh thì cũng đừng trả đồng hồ lại cho anh chứ. Ở cạnh anh lâu như vậy mà cô không học được chút thông minh nào sao. Đừng nhìn em như vậy, em không định trả cái đồng hồ này lại cho anh đâu. Là bối quá hiểu anh, vừa thấy vẻ mặt của anh đã biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì. Cố khiêm ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. là bối lại lấy từ trong túi ra một miếng ngọc bội cô tiến lên một bước nhét ngọc bội vào trong tay anh đôi mắt trong trèo nhìn thẳng vào anh trên má từ từ ửng đỏ nhưng cô không tránh né ánh mắt anh mà vẫn dũng cảm nhìn anh em không có đồ gì quý giá để tặng anh nhưng lúc trước anh tặng em đồ quý giá nhất trên người anh cho em đây là miếng ngọc bội còn lại lúc nhà em còn giàu có bà nội nói cái này rất đáng giá em cũng không biết giá trị cụ thể là bao nhiêu Cho dù anh là chu kiến quốc hay là cô khiêm ngôn, đối với em cũng không có gì khác nhau, em cũng không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại em muốn nói với anh, em thích anh, thích đến nỗi muốn tặng anh vật em quý trọng nhất, có lẽ tương lai chúng ta sẽ chia tay, có lẽ sẽ mãi mãi ở bên nhau nhưng điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại em muốn ở bên anh, nếu anh đồng ý ở bên em thì chúng ta sẽ yêu đương còn nếu không. Cô còn chưa nói xong đã nghe được cô khiêm ngôn vội vàng lớn tiếng trả lời anh đồng ý. mươi 87, nói chuyện, đúng là anh không nghĩ đến tuy anh thổ lộ trước nhưng dù sao anh cũng không nghĩ đến la bối sẽ thổ lại với anh càng không nghĩ cô sẽ hỏi anh có đồng ý ở bên cô không? Chuyện này làm cô khiêm ngôn có một loại cảm giác được cô cầu hôn, việc cầu hôn này không phải nên của đàn ông sao? Quả nhiên là chị bối, không giống người thường nhưng người anh thích không phải chính là như vậy sao? Tuy cô có sự rụt rè của phụ nữ nhưng đứng trước việc nghiêm túc cô chưa bao giờ ngại ngùng. Đọc thêm nhiều chuyện ở gạch dưới t ram chu yên, or rg gạch dưới. Là bối nhìn anh kích động như vậy cũng không nhịn được mỉm cười, vậy bây giờ em sẽ nói những nguyên tắc trong tình yêu của em. Em không thích bạn trai xem điện thoại của em nếu chưa có sự đồng ý, em rất ghét chuyện này tất nhiên em cũng sẽ không xem điện thoại của anh nếu chưa được anh cho phép. Em hy vọng giữa chúng ta sẽ có sự tín nhiệm lẫn nhau thẳng thắn với nhau. Nếu một ngày nào đó anh gặp một cô gái mà anh thích nhất định phải nói với em, em sẽ không dây dưa làm phiền anh nữa. Còn vấn đề này nữa tuy ra cảnh nhà em bình thường còn nhà anh giàu có nhưng em cũng không định lép vế nhường nhịn đâu. lòng bàn tay cô khiêm ngôn đang đổ mồ hôi, anh nắm chặt miếng ngọc bội mà cô đưa dường như làm vậy có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô. Anh không có thói quen xem trộm điện thoại của người khác, em có thể yên tâm còn điện thoại của anh nếu em muốn xem thì chỉ cần nói với anh một tiếng là được. Anh cũng hy vọng chúng ta sẽ tin tưởng nhau, nếu có khó chịu gì với đối phương thì lập tức nói ra, không thể nhẫn nhịn bởi vì anh muốn bên em cả đời. Hai người yêu nhau dù tình cảm có tốt đến mấy thì cũng không tránh được có lúc tranh chấp. Là bối gật đầu, em cũng nghĩ như vậy, bây giờ thì em không có ý kiến gì với anh. Tuy gia đình anh có tiền nhưng anh tin tưởng về sau em cũng không kém. Cố khiêm nguồn bước lại gần cô, anh sẽ không bởi vì giàu hơn em mà thấy hơn em một bậc, em cũng không cần bởi vì ít tiền hơn anh mà cảm thấy tự ti, được không? Anh không thể lúc nào cũng có thể quan tâm đến cảm xúc của la bối nên chính bản thân cô là người phải tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Bây giờ thì em chưa thấy. La bối cười cười, em hy vọng anh có thể đi cùng em đến quán ăn mà em thích cũng sẽ không bởi vì anh đưa em đến một nhà hàng xa hoa mà cảm thấy tự ti. Cố khiêm ngôn búng tay một cái tuy anh cũng không thích mấy nhà hàng xa hoa đó nhưng thỉnh thoảng anh muốn đưa em đến những chỗ có view đẹp để hẹn hò. Anh muốn cho em những thứ mà em chưa từng tiếp xúc bởi vì anh muốn lấy lòng em, nếu em không thích thì hãy nói với anh, đừng giấu ở trong lòng rồi nghĩ anh đang khinh thường em. Tặng em món quà đắt tiền thì em cũng hãy nhận lấy vì đó là tâm ý của anh, lúc anh mua cũng không phải bởi vì giá trị của nó. Vâng, là bối gật đầu. Bây giờ chắc em không thể tặng anh những món quà đắt tiền nhưng em sẽ cố gắng. Nếu quà em tặng có rẻ tiền thì anh cũng không được chê đâu đấy. Tất nhiên rồi, cố khiêm ngôn mở ra hai tay, vì chúc mừng anh thoát kiếp độc thân, chị bối có thể ôm anh một cái được không? Là bối cười hì hì lao vào trong lòng ngực anh ôm lấy eo anh. Anh không có bạn gái cũng không có vị hôn thê thật sự rất tuyệt vời. Vậy thì cô có thể thoải mái mà thích anh rồi. Cố khiêm ngôn người mùi hương trên tóc cô, anh không có bạn gái cũng không có vị hôn thê, đúng là quá tuyệt vời. Hai người đồng loạt cười to xung quanh tràn ngập không khí ngọt ngào. Vốn dĩ hôm nay cố khiêm ngôn định về cố gia nhưng bởi vì thoát khỏi kiếp độc thân quá hưng phấn nên nhất định phải ở lại thôn thành chung một buổi tối. Hai người bọn họ lúc yêu đường không khác gì lúc trước, hình thức ở chung cũng giống nhau, khác biệt duy nhất là lúc trước chỉ đi cạnh nhau còn bây giờ là tay trong tay. Mãi cho đến khi cố khiêm ngôn lưu luyến không rời nhìn theo la bối lên lầu, anh mới xuống lầu, anh vẫn còn cảm giác như mình đang ở trong mộng. Anh vốn nghĩ còn phải chiến đấu trong một thời gian dài nữa, không hiểu sao lại thuận lợi như vậy. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, di động của anh vang lên, tên trên màn hình là ông cố anh trực tiếp ấn loa, giọng nói của ông cố truyền đến tại sao vẫn chưa về. Ngày mai cháu về, cố khiêm ngôn vẫn chưa tiếp thu được việc ông lão thích cha tấn mình lại là ông nội mình. Anh có phải là cháu ruột của ông không? Ông cố ừ một tiếng lại nói, cháu nói với bối bối chưa? Nói cho con bé, nhà của chúng ta không có chuyện phân biệt giàu nghèo cũng không có người suy nghĩ nông cạn. Chặt cố khiêm ngôn tặc lưỡi, ông nói phân biệt giàu nghèo tức là trong lòng ông cũng đã có sự phân chia rồi, vậy mà còn nghĩ tư tưởng của mình rất tiến bộ sao? Nếu thật sự không thèm để ý thì ai chả là con người phải không nên khinh thường nhau mới đúng. Đầu kia trầm mặc vài giây, có lẽ là quá mức tức giận, cháu nhất định phải cãi nhau với ông hà. Ý của ông là chỉ cần con bé đồng ý thì cả nhà ta đều đồng ý. Mọi người đồng ý chuyện gì? Có quan hệ gì với mọi người sao? Cố khiêm môn nghiêm túc hỏi. Hôm nay cháu nói thẳng luôn ông đừng suốt ngày cái gì kết hôn kết hôn, khi nào muốn kết hôn là chuyện của chúng cháu còn có chúng cháu thích sinh con thì sinh, không thích sinh thì không sinh, nếu ông mà làm cô ấy giận dỗi bỏ đi thì cháu sẽ ở vậy cả đời, ông cũng biết cháu không có hứng thú với mấy việc này. Ông cố cũng lời nói chuyện với anh chỉ hỏi cho nên bối bối đã chấp nhận ở bên cháu rồi hả? Không thì nó làm gì có mặt mũi nói chuyện kết hôn sinh con chứ? Vâng coi như vậy. Cố khiêm ngôn rụt rè trả lời cố gắng không biểu hiện tâm trạng vui sướng như điên của mình. Ông cố cười ha ha vài tiếng, cháu nên cảm ơn ông, nếu không có quyết định sáng suốt của ông thì cháu làm sao có thể gặp được bối bối. Ông không nghĩ cách khen chính mình thì không chịu được hả? Hôm nào ông sẽ đến thăm hỏi bà của bối bối để cảm ơn bà ấy? Cố khiêm ngôn dừng một chút, như vậy cũng tốt nhưng cháu phải hỏi bối bối trước đã. Hai ông cháu lại cãi nhau vì một chuyện nhỏ khác không cũng không coi như cãi nhau mà là tranh luận dù sao lúc cúp điện thoại người nào cũng vui vẻ vì nghĩ giành được phần thắng. Sáng sớm ngày hôm sau La Bối đi cửa hàng bảo dưỡng cố khiêm ngôn cũng chuẩn bị đi nhưng không nghĩ tới lúc ra khỏi nhà La Bối thì gặp Lôi Vũ Hạo đến thăm con. Lôi Vũ Hảo đã sớm điều tra rõ anh là ai tuy thấy kỳ lạ khi anh xuất hiện ở thôn Thành Trung nhưng anh ta cũng không quan tâm vấn đề này. Cố Tổng, xin chào. Lôi vũ hảo khách sáo chào hỏi cố khiêm ngôn, chào lôi tổng anh tới thăm thần bảo bối à. Tâm trạng của cố khiêm ngôn rất tốt nên nhìn ai cũng thấy đáng yêu nên dừng lại nói chuyện với lôi vũ Hạo thần bảo bối đúng là rất đáng yêu. Lôi vũ hảo mần ra, mấy năm trước anh ta cũng có vài lần gặp gỡ vị tiểu cố tổng này. Tuy có ấn tượng nhưng cũng không sâu, nghe đồn tính tình vị tiểu cố tổng này không được tốt lắm thậm chí có thể nói là tính cách ương ngạnh nhưng anh ta rất có thủ đoạn cũng có năng lực tại sao lại thấy không giống trong lời đồn. Cảm ơn, cố khiêm ngôn nghĩ còn phải đi trong tiệm nhìn một cái, nên chuẩn bị tạm biệt lôi vũ Hạo nào ngờ anh vừa đi vài bước thì lôi vũ hảo đã đuổi theo, vẻ mặt do dự nói cố tổng có thể làm phiền cậu vài phút không? Có thể, vì thế cố khiêm ngôn đưa lôi vũ Hạo đến một quán nước gần đó, vốn dĩ anh muốn đưa anh ta đến quán cơm nhưng giờ này quán đó vẫn chưa mở cửa. dù là cố khiêm ngôn hay lôi vũ hạo đều không thích đồ ngọt nhưng lúc này ngồi ở trong quán của người ta mà không gọi cái gì cũng không hay cố khiêm ngôn gọi mấy món đồ ngọt để lát nữa mang đến cửa hàng cho mọi người ăn lôi vũ hạo trần chờ trong chốc lát nói tôi nghe nói cậu với cô la đang yêu nhau cố khiêm ngôn cười cười đúng vậy tôi là bạn trai của cô ấy Quan hệ của phiên phiên và cô la rất tốt nên tôi muốn lôi vũ hảo chưa nói hết thật ra là ngại nói ra nhưng cô khiêm ngôn đã nghe hiểu đó là muốn bối bối nói giúp anh ta vài lời hay trước mặt phiên phiên, xem ra người này cũng không quá ngu ngốc còn biết đi đường vòng. Cô khiêm ngôn là người gặp việc vui thì sẽ thích giúp người nên cũng nhiều lời hơn với lôi vũ hảo, anh từ bỏ cách này đi, bối bối nhà tôi sẽ không quản chuyện này hơn nữa, cô ấy đứng về phía phiên phiên nên chắc chắn sẽ không giúp anh. Lôi Vũ Hảo có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng anh ta cũng không biết mình bị làm sao mà lại gọi lại Cố Khiêm Ngôn còn nói như vậy. Lôi Tổng anh có muốn nghe lời nói thật không? Cậu nói đi, Cố Khiêm Ngôn thở dài một hơi, thật ra loại chuyện này không ai giúp được anh đâu chủ yếu vẫn là bản thân anh, nếu anh không thay đổi bản thân tôi nghĩ phiên phiên sẽ không đổi ý một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Ánh mắt lôi vũ hạo ảm đạm trong thời gian này cần làm gì anh đã làm rồi nhưng cô không có một chút nào mềm lòng còn nói rõ ràng cuộc đời sau này của cô chỉ có bé con, trong kế hoạch sau này của cô không có anh ta. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, lôi tổng anh phải suy nghĩ rõ một chuyện đó là vì sao anh không hề thích đối phương lại đồng ý đính hôn, chuyện này cũng là lý do phiên phiên rời đi. Cô Khiêm Ngôn lại nói, anh coi hôn nhân như trò đùa, cũng trở thành một loại mua bán, anh đừng nói anh có nỗi khổ riêng, như tôi đây này, nhà tôi đâu có ai dám bức tôi kết hôn, tôi cũng sẽ không bởi vì muốn cùng cố ích lợi công ty mà đi kết hôn với một người tôi không thích. Tôi không phải, anh đúng là vậy, giọng nói của cô Khiêm Ngôn rất kiên quyết, chúng ta đều là đàn ông, thật ra tôi hiểu suy nghĩ trong lòng anh, có phải lúc ấy anh nghĩ, kể cả anh có đính hôn hay kết hôn thì phiên phiên cũng vẫn sẽ ở bên cạnh anh, vậy anh xem cô ấy là gì? Nói cách khác hiện tại phiên phiên muốn kết hôn, cô ấy nói với anh dù sau này cô ấy kết hôn nhưng vẫn giữ nguyên quan hệ với anh thì anh có đồng ý không? Nếu anh vẫn đồng ý thì coi như tôi trách lầm anh. mươi 88, mất đi. Dịch Lily lôi vũ hạo sửng sốt đối mặt với vấn đề này, đúng là anh ta cũng không thể thẳng thắn nói mình sẽ đáp ứng. Cố khiêm ngôn thở dài một hơi, rốt cuộc cũng quen chịu phiên phiên lâu như vậy rồi. Cô là người tốt hai người cũng coi như bạn bè mặc kệ như thế nào trong loại chuyện này anh cũng coi như người nhà triệu phiên phiên ai bảo bạn gái anh là bạn thân thiết của triệu phiên phiên chứ nói lôi tổng trên phương diện tình cảm này tôi thấy anh quá cha đã giải phóng bao nhiêu năm rồi bên ngoài thôn thành trung còn dán bao nhiêu khẩu hiệu nam nữ bình đẳng nếu từ trong thâm tâm anh vẫn nghĩ anh và phiên phiên là không phải là người cùng thế giới thì tôi nghĩ anh nên từ bỏ đi. Lôi vũ hảo muốn giải thích cho bản thân nhưng người trước mặt anh ta là cố khiêm ngôn đến cả ông nội cố là người lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường còn không đấu lại được lôi tổng, thật ra anh không cần giải thích trước mặt tôi cái gì cả. Tôi cũng không phải phiên phiên, tôi cũng là đàn ông, anh suy nghĩ cái gì, tôi chả lẽ còn không hiểu, đúng là chúng ta có tiền, nhà chúng ta là hào môn nhưng nếu trong phương diện tình cảm còn suy nghĩ phân biệt giàu nghèo nói thật, vậy anh và phiên phiên không phải người một đường, anh phải làm rõ cái cô ấy muốn là gì còn anh muốn gì, anh đừng nghĩ rằng chỉ cần cứ ở lì trước mặt cô ấy thì cô ấy sẽ quay lại với anh. Nếu anh không làm rõ hai vấn đề đó thì kể cả hai người có ở bên nhau thì cuộc sống sau này cũng sẽ không vui vẻ. Cố khiêm ngôn nói xong thì đứng lên nói tiếp với lôi vũ hảo, hôm nay coi như lôi tổng mời khách rốt cuộc tôi cũng nói chuyện với anh lâu như vậy rồi, đúng không? Gói kỹ bọc đồ ngọt cố khiêm ngôn cũng lười quan tâm lôi vũ hảo đang phát ngốc cầm đồ rời khỏi quán nước. Anh đi ra thôn thành trung chờ ở trạm xe bát, lúc anh xuống xe bát vào cửa hàng bảo dưỡng, cậu học đồ và sư phó nhìn anh đến còn vô cùng ngạc nhiên cầm đồ ngọt mở ra ăn. Cậu học đồ còn hỏi, anh Chu mấy ngày nay anh đi đâu đấy? Cậu chỉ nghe thấy là bối nói, chu kiến quốc đi nơi khác nói chuyện làm ăn. Cố khiêm ngôn trả lời, nhận tổ quy tông ôm đùi ông nội về sau tôi là phú nhị đại à không phú tam đại. Anh kể chuyện mình đã trải qua cho sư phó và cậu học đồ nghe, hai người nghe xong đều sừng sốt. Cố khiêm ngôn không nghĩ lừa gạt những người anh quen, anh và hai người này rất thân thiết cũng coi như bạn bè, nếu đã là bạn bè thì cũng không cần giấu giếm. Cậu học đồ cao hứng, em biết mà ông chu đối xử với anh không giống đối với người khác thì ra hai người là ông cháu, vậy anh chu ơi về sau anh có thể cho em sờ xe rô roi nhà anh không? Cố khiêm ngôn gật đầu một cách sảng khoái, chuyện nhỏ, đừng sơ hỏng là được. Sư phó lại rất lo lắng hỏi, tiểu chu vậy người trong nhà cháu có đồng ý chuyện cháu với bối bối không? Cố khiêm ngôn không hề để ý nói chuyện của cháu với bối bối cần sự đồng ý của người ngoài sao? Trong suy nghĩ của anh thì vấn đề tình cảm này chỉ có anh và bối bối là người trong cuộc, những người khác đều là người ngoài, ngay cả người nhà hai bên cũng vậy. Nghĩ như vậy là tốt, sư phó khen tuy nói tình cảm của hai người cần lời chúc phúc của người nhà nhưng cũng phải phân biệt được cái gì là chủ yếu, cái gì là thứ yếu, cậu quyết đoán vậy là tốt. Chuyện nhà cháu cũng do cháu làm chủ, cố khiêm ngôn không hề khiêm tốn nói, chỉ cần cháu thích thì không ai dám nói không. Chuyện này anh vẫn có tự tin. Tuy anh luôn nói ông nội là người ngoan cố nhưng anh vẫn tự tin về tư tưởng giác ngộ của ông, ông cũng không phải người có suy nghĩ nông cạn. Còn cha mẹ anh kể cả có cho bọn họ làm chù thì bọn họ cũng không dám, đương nhiên cũng lười. Chuyện của anh tất nhiên là do anh quyết, anh cũng không phải em bé to xác nói chuyện yêu đương còn phải đợi người nhà nhấc tay biểu quyết sao. Thế thì buồn cười chết. Cậu học đồ vô cùng bội phục cố khiêm ngôn, nên như vậy em xem không ít phim truyền hình, mấy người nhà giàu đúng là chả có ai tốt còn lấy tiền để đuổi người ta đi. Phim truyền hình toàn nói bừa, cố khiêm ngôn nói, người càng có tiền thì càng làm việc điệu thấp, nếu bồi dưỡng người thừa kế trở thành kiểu yêu cầu dựa vào hôn nhân mới có thể củng cố xí nghiệp thì đúng là làm trò cười. Ví dụ như tên họ lôi nào đó, sư phó cảm khái một câu, vừa thấy ông Chu đã biết không phải người thường, chắc chắn ông ấy dạy dỗ cháu rất tốt. Ba người ngồi ở bên ngoài trò chuyện, la bối còn đang vội vàng việc của shop online nên tạm thời không có thời gian ra nói chuyện với họ. Cố khiêm ngôn vẫn giống trước kia thay bộ quần áo lao động rửa xe cọ cọ rửa rửa, vừa rửa còn vừa lầm bẩm hát. Cậu học đồ ghé lại gần nói với sư phó, anh Chu đúng là người tốt cháu nghĩ là sau khi trở thành người có tiền thì anh ấy sẽ không làm những việc này nữa. Sư phó bình tĩnh trả lời, anh Chu cháu vốn dĩ không giống mấy người công tử nhà giàu bình thường. Nếu cậu ta mà là người như vậy thì chị bối cầu cũng không thích. Mấy người khách quen nhìn thấy cô khiêm ngôn đã trở lại, đều nói ông chủ chu vài ngày nay không thấy tới tôi còn nghĩ không làm nữa cơ. cố khiêm ngôn không hút thuốc lá nhưng anh vẫn sẽ thường xuyên chuẩn bị một gói thuốc để trong túi áo lao động có đôi khi để mời khách sao lại nói vậy, tôi chỉ có chuyện phải về quê thôi, đây là cửa hàng của tôi, lúc ấy tôi đã bảo đảm chỉ cần nạp thẻ chắc chắn không có chuyện bỏ trốn. Mọi người đều rất thích anh, anh có tài ăn nói, mặc kệ với ai, mặc kệ là đề tài gì, đều có thể nói vài câu còn không làm người khác phản cảm. Chờ đến giữa trưa cố khiêm môn chạy đến trên gác mái cùng ăn cơm trưa với la bối còn nói với câu chuyện lôi vũ hảo và triệu phiên phiên. La bối kinh ngạc hai người có thể nói chuyện gì chứ? Tại sao không có anh ta biết anh nhưng anh không nhớ? Cố khiêm môn gắp cho la bối một miếng cá kho ăn cá nhiều vào, nói thật chuyện của phiên phiên này không dễ xử lý. Nếu hai người không có con thì tách ra dễ dàng nhưng hiện tại còn có đứa con ở giữa chắc chắn nhà trai sẽ nghĩ cách đưa bé về nhà, đặc biệt bé còn là con trai, mấy nhà giàu là thích con trai lắm. Là bối cười, nói cứ như anh không phải nhà giàu ấy. Nhà họ lôi làm sao đuổi kịp thư thưởng tiến bộ như nhà anh. Cố khiêm ngôn có chút đắc ý tiếp tục nói chuyện chính, dù sao em vẫn phải bảo phiên phiên chuẩn bị tâm lý đi. Có lẽ lôi vũ hảo thì không sao vì anh ta có tình cảm với phiên phiên nhưng người nhà anh ta ví dụ cha mẹ anh ta có lẽ không suy nghĩ như vậy, mấy người già và trung niên đều giống nhau cảm thấy đứa bé mới là quan trọng nhất hơn nữa bọn họ có thể còn có suy nghĩ rất xấu xa đó là nhận con còn không nhận mẹ. Nói không chừng còn ném một tờ chi phiếu cho phiên phiên bắt cô ấy rời đi đó. Là bối nhớ tới cốt chuyện trong tiểu thuyết trần trờ nói có lẽ không đến nỗi. Cô là người biết nội dung chuyện, nếu người lôi ra thật sự làm như vậy thì nam nữ chính chắc chắn sẽ không ở bên nhau, nhưng trong tiểu thuyết hình như cũng không miêu tả cụ thể người nhà lôi vũ hạo họ cũng chỉ là phong nền thôi. Sao lại không chứ, nhà anh ta nếu có chút tôn trọng người khác thì đã không làm cái chuyện ném chi phiếu này rồi. Anh nhất định phải khen ông nội chuyện này, ông không phải người như vậy, cha mẹ anh cũng không phải người như vậy, nhà anh không phải kiểu người có mấy đồng tiền là khinh thường người khác. Là bối bật cười, anh không cần nhấn mạnh như vậy. Anh đúng là vừa dẫm đạp người khác còn tiện thì khen mình. Nhưng dù sao anh cũng coi là người nhà phiên phiên, em yên tâm, chỉ cần lôi ra làm chuyện quá đáng thì anh sẽ không ngồi nhìn. Anh trở nên nghiêm túc nói, phụ nữ một mình sinh con vốn dĩ đã không phải chuyện dễ dàng, đứa bé chính là sinh mệnh của phiên phiên, nếu ai đoạt bé không khác gì giết cô ấy. Quan hệ của em và phiên phiên tốt như vậy, cô ấy cũng rất tốt với anh cho nên em cứ yên tâm, anh cũng không sợ đắc tội lôi ra. La bối nghe xong lời này, mũi hơi chua xót anh vẫn luôn là người như vậy, tuy mồm mép lợi hại nhưng trong lòng lương thiện. Không biết vì sao nghe anh nói, trong lòng la bối thật sự thấy yên tâm. Kể cả hôm nay anh không phải cố khiêm ngôn, không phải tổng tài tương lai của cố thị mà anh chỉ là chú kiến quốc cô cũng tin tưởng anh tuyệt đối. Lôi Vũ Hảo thật sự có tình cảm với phiên phiên nhưng nói như thế nào nhỉ? Cố khiêm ngôn dừng một chút, anh có cảm giác tên này thiếu ngược, anh ta cũng không phải người xấu, thật lòng với phiên phiên nhưng tính cách dù sao làm anh rất khó chịu, kể cả phiên phiên có quay trở về bên anh ta cũng không phải bây giờ. Là bối bật cười, suy nghĩ của cô cũng giống anh nếu chị ấy dễ dàng tha thứ rồi quay lại bên anh ta mới đúng là làm người khác khó chịu. Tên này lúc đó còn muốn hưởng trái ôm phải ấp vừa muốn kết hôn với một em gái môn đăng hộ đối lại vừa không muốn chia tay với phiên phiên, suy nghĩ này đúng là khiến anh thấy ghê tởm Cố khiêm ngôn nhìn về phía la bối, không phải anh cố ý nói tốt lấy lòng em, em cũng biết tính cách của anh rồi đấy, anh không phải người như vậy. Bối bối, anh cảm thấy nếu thật sự thích một người thì sẽ không suy nghĩ như vậy, anh ta bởi vì mất đi mới biết được quý trọng, mới biết được tầm quan trọng của phiên phiên nhưng nếu phải chờ đến lúc mất đi mới biết được một người có bao nhiêu quan trọng thì không phải quá châm chọc hay sao? Anh hỏi anh ta có thể chấp nhận chuyện phiên phiên kết hôn với người khác nhưng vẫn giữ nguyên quan hệ với anh ta không, anh ta không hé răng. Chính anh ta còn không chấp nhận được vậy mà còn bắt người khác chấp nhận. Cố khiêm ngôn lại thở dài một hơi, bối bối, thật ra anh rất cảm ơn ông nội không dạy anh thành người như vậy. Bằng không chắc chắn em sẽ không thích anh. mươi 89, công khai. Dịch Lily. Li. nếu nói là bối không có ý kiến gì với lôi vũ hảo thì không có khả năng, lời cố khiêm ngôn nói đúng là một câu đúng trọng điểm. Cũng không phải do lúc trước lôi vũ hảo không nhận ra mình yêu phiên phiên làm cô thấy phản cảm mà cô khó mà hiểu được hành động của anh ta. Nói chung là lúc trước anh ta muốn trái ôm phải ấp, chỉ cần anh ta quyết đoán một chút, kể cả chủ động chặt đứt quan hệ với phiên phiên còn đính hôn với người khác thì la bối cũng sẽ kính trọng anh ta một phần. Một bên muốn đính hôn với người khác, một bên lại muốn duy trì quan hệ với phiên phiên, suy nghĩ này đúng là khiến người khác buồn nôn. Nhưng la bối không phải triệu phiên phiên, triệu phiên phiên có tình cảm rất sâu đậm với lôi vũ hảo, cô chỉ là người đứng xem nên thật sự không thể đưa giả ý kiến mang ý nghĩ chủ quan của mình cho triệu phiên phiên. Là bối thở dài một hơi. Đây là chuyện riêng của phiên phiên, chúng ta tốt nhất vẫn không nên nhúng tay. cố khiêm ngôn liếc mắt nhìn cô. Anh biết em sẽ nói như vậy. Là bối mà anh biết chính là một người như vậy, cô không thích quản chuyện của người khác. Dù đó là triệu phiên phiên người là bản thân của cô thì trong chuyện này cô cũng sẽ không nhúng tay. Chị ấy với lôi vũ hảo thế nào thì chỉ có chính bọn họ mới rõ ràng, người ngoài có thể làm gì chứ. Là bối dừng một chút. Nếu chị ấy đồng ý quay lại với anh ta thì em cũng sẽ chúc phúc còn nếu chị ấy không quay lại thì em cũng sẽ ủng hộ. Giữa bạn bè thiêng kỵ nhất là quyết định thay đối phương. Người như Lôi Vũ Hảo nếu đã phải nhờ em nó vài câu trước mặt phiên phiên thì chắc chắn ở chỗ phiên phiên chưa được sắc mặt tốt. Không thì với cái tính cách một lời khó nói hết của Lôi Vũ Hảo, không phải nghẹn đến trình độ nhất định thì sẽ không mở miệng nhờ anh. Vậy là được rồi, nếu anh ta tìm em thì em cũng không đáp ứng. La bối nhân tiện khen cố khiêm ngôn một chút. Tiểu Chu, lần này anh làm rất đúng, đáng giá, khen ngợi. Anh hiểu cô cho nên mới giúp cô cự tuyệt lôi vũ Hạo. Đương nhiên, suy nghĩ của cô và anh là giống nhau. Chuyện này rất khó có được không bởi vì anh và lôi vũ Hạo cùng là đàn ông mà giúp anh ta. Không thì la bối sẽ cảm thấy khó chịu giống như nuốt một con ruồi vậy. Cố khiêm ngôn sừng sốt. Sao em còn gọi anh là tiểu Chu? La bối thử thăm dò nói, vậy tiểu cố. Cũng không phải. Anh lắc đầu, suy nghĩ một chút. Anh thấy gọi như vậy rất xa lạ lại có chút cổ lỗ giống như chúng ta cùng trong một đội sản xuất ấy. Là bối bị so sánh của anh làm cho tức cười. Vậy em gọi anh là gì đây, khiêm ngôn? Cố khiêm ngôn lắc đầu. Anh còn nghĩ là em gọi người khác. Anh vẫn chưa thể thích ứng với cái tên mới này dù anh đây là tên thật anh đã dùng hơn 20 năm. Vậy anh nói em nên gọi anh như thế nào? Anh cũng không biết nhưng chắc phải có một cách xưng hô nào đó chứ tiểu chu hoặc tiểu cố nghe xa lạ quá. Kiến quốc. Cố khiêm ngôn nhìn về phía la bối, nhất định phải xa lạ như vậy sao? Hai người đối diện không nói gì thật sự cũng không nghĩ ra nên thay đổi xưng hô như thế nào? Cuối cùng suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ gọi tiểu chu hoặc tiểu cố. Bây giờ mà gọi chồng thì quá sớm, gọi khiêm ngôn thì không quen, gọi kiến quốc cũng tạm chấp nhận. Thôi vậy tiểu chu tiểu cố hoặc kiến quốc tùy tâm trạng của em. La bối xì cười lên tiếng, người yêu đương đều nhàm chán như vậy sao? Sẽ bởi vì một cái tên sưng hô mà dối rắm cả buổi. Sau khi ông nội cố nghe nói cô Khiêm Ngôn đang ở trong tiệm rửa xe thì bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới đương nhiên còn mang theo cả ông bạn già của mình ông ngoại của cố Khiêm Ngôn tới xem. Lần đầu tiên là bố nhìn thấy ông ngoại của cô Khiêm Ngôn là một người rất văn nhã giống như một vị tiên sinh dạy học thời cổ đại vô cùng khách khí kể cả đối với sư phó và cậu học đồ. Ông ngoại Cố Khiêm Ngôn họ Trần, lúc ông Trần nhìn thấy La Bối, trong mắt tràn đầy tán thưởng, trực tiếp nói trước mặt Cố Khiêm Ngôn. Ông rất thích cô bé này, ông vẫn nghĩ Khiêm Ngôn sẽ không bao giờ yêu đương, có lẽ là do chưa gặp được cô bé nào đáng yêu như thế này. La Bối nghe xong lời này, lỗ tai đỏ lựng lên. Tuy từ Cố Khiêm Ngôn cô cũng biết người nhà của anh đều rất hòa thuận, nhưng không ai nói với cô ông ngoại anh còn biết nói chuyện như vậy. Cố Khiêm Ngôn, không cần nhấn mạnh sự thật anh độc thân rất nhiều năm chứ? Tuy cậu học đồ biết xe ông cố đi đến đây cũng là của nhà ông chủ nhưng đối mặt với chiếc siêu xe nghìn vạn này, cậu vẫn không dám rửa vì thế trọng trách này cũng chỉ có thể giao cho cố khiêm ngôn, rốt cuộc trước kia cũng là anh rửa xe. Vì thế ông cố nói với la bối, bối bối, cháu có thể mang hai cái ghe ra đây cho bọn ông để bọn ông phơi nắng không? Ông ngoại cũng gật đầu. Đúng đúng đúng, hôm nay trời rất đẹp. Hôm nay làm gì có mặt trời. tuy là bối rất bất đắc dĩ, nhưng cô vẫn nhờ cậu học đồ mang hai cái ghe ra. Chuyện dị năng, hai ông cụ ngồi xuống, vẻ mặt hưởng thụ xem cố khiêm ngôn rửa xe. Vốn dĩ là bối còn tưởng cố khiêm ngôn sẽ không rửa che câu ông cụ nữa, nhưng không chỉ trợn mắt một cái rồi vẫn thành thật thay quần áo bắt đầu rửa xe. Là bối, rốt cuộc thì tính cách của anh trước kia có bao nhiêu đáng ghét đây. Ông nội cố nói với ông ngoại, ông xem đi ra ngoài rèn luyện một năm vẫn là có tác dụng, cái khác thì tôi không dám nói nhưng riêng kỹ thuật rửa xe này thì đúng là không tồi nhỉ. Ông ngoại vui tươi hớn hở gật đầu, tôi đã nói với ông là không cần đưa nó trở về sớm như vậy mà tình tình như vậy vẫn nên tôi luyện thêm. Là bối đứng ở một bên không nói chuyện, bối bối, đây đều nhờ có cháu, ông ngoại nhỏ giọng nói, trước kia nó hai thôi không nói nữa. Ông cố đứng dậy đi đến bên xe, ông đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, những cái rãnh ở lốp xe này cũng phải rửa sạch ông bỏ ra 25 tệ để làm gì hả? Câu này sắp trở thành câu cửa miệng của ông rồi. Là bối có thể cảm giác được tuy cố khiêm ngôn không kiên nhẫn, nhưng anh cũng chưa nói gì trước khi anh đã nói với cô, làm ngành dịch vụ phải đối mặt mọi loại tình huống, ngành dịch vụ đúng ra chính là phục vụ khách hàng. Tuy khó tránh khỏi sẽ gặp phải những khách hàng khó tính, nhưng chỉ cần không phải quá ác liệt thì người làm buôn bán nhất định phải nhẫn nhịn. Cô không biết trước kia anh là người như thế nào, nhưng cô hiểu anh của hiện tại anh là một người cực kỳ có trách nhiệm với công việc dù gặp phải khách hàng có cực phẩm đến mấy thì anh vẫn ứng phó được rất ít khi xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ đúng như ông nội cô nói, một năm nay, đã trải qua quá nhiều anh đi từ tầng dưới chót lên, so với ai khác đều biết cuộc sống khó khăn. Là bối tin tưởng anh trở về làm cố khiêm ngôn, sẽ càng thêm ưu tú hơn so với trước kia. dường như lúc này, tuy ông nội cố và ông ngoại đều đang dạy bảo anh, nhưng trong mắt họ tràn đầy vui mừng và kiêu ngạo. Đúng vậy, anh trở thành người càng tốt hơn, đây là một chuyện đáng giá để kiêu ngạo. Ông ngoại đột nhiên nhìn về phía La Bối, thấp giọng nói, "Bối bối, thật ra khiêm ngôn của chúng ta cũng là một đứa bé không tồi." Xem ra ông ngoại cũng đã biết việc cô và Cố Khiêm ngôn ở bên nhau nhưng không phải bọn họ mới xác lập quan hệ ngày hôm qua sao? Tại sao tốc độ biết tin của mọi người nhanh vậy nhỉ? Là bối có chút thẹn thùng gật đầu, vâng, cháu luôn nghĩ anh ấy rất tốt, ông ngoại lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông có cháu nội cũng có cháu ngoại, nhưng khách quan mà nói thì cố khiêm ngôn là đứa có năng lực nhất cho nên ông cũng có chút thiên vị. Tuy tính cách nó có chút bá đạo nhưng người cũng không xấu chuyện làm ông lo lắng nhất là nó mãi vẫn không yêu đương tuổi nó cũng đâu còn nhỏ. Lúc ăn Tết mọi người đều thúc giục, hai người cuối cùng người bị chèn ép đến không nói ra lời chính là mấy ông bà già. Dù sao bọn họ cũng là bậc ông bà sẽ không so đo với nó nhưng cũng vẫn lo nó sẽ sống cô độc sống quãng đời còn lại. Có điều lo lắng thì lo lắng chưa nghĩ đến tính tình này của nó cũng không ai dám thật sự sắp xếp đối tượng cho nó tính thằng nhóc này có khác gì quả pháo đâu, hơi tí là nổ ai mà chịu được chứ. Bây giờ thì tốt rồi cuối cùng thằng nhóc này cũng có bạn gái. Mặc kệ có thể đi đến cuối cùng hay không thì cũng có nghĩa là nó không bài xích chuyện yêu đương cũng không cảm thấy đây chuyện lãng phí thời gian và sinh mệnh. Việc này chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Chờ rửa xe xong, vốn dĩ ông ngoại còn muốn mời la bối đi ăn một bữa cơm, nhưng bị một câu của cố khiêm ngôn chặn lại. Ông hãy cho đôi nam nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt này có thời gian ở chung được không ạ? Ông cố và ông ngoại lập tức lên xe đi ngay, nhưng trước khi đi vẫn dặn dò anh, nhớ rõ buổi tối về nhà, ngày mai còn phải đi công ty mở họp. La bối bị câu nam nữ đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt của anh làm sợ hãi. Hiện tại hình thức bọn họ ở bên nhau cũng không khác trước kia là mấy, ngoại trừ bây giờ tay trong tay thì hình như cũng không khác gì. Cố khiêm ngôn rất hào phóng đưa cho cậu học đồ 300 tệ để thêm tiền ăn cơm tối cho sư phó và cậu. Anh và la bối cũng không đi nhà hàng xa hoa gì mà là đi ăn lầu, trong tiết trời rét bớt thế này thì ăn lẩu là một lựa chọn sáng suốt. Tiệm lầu cũng có không ít người đang đợi, tiện thể lúc rảnh rỗi cố khiêm ngôn kéo la bối chụp ảnh chung. Tuy trước kia bọn họ cũng có chụp ảnh chung nhưng đây là lần đầu tiên họ chụp ảnh thân mật đầu dựa đầu tay anh choàng lên vai cô. Hai người đều có nhan sắc nên kể cả không cần photoshop cũng rất đẹp. Cố khiêm ngôn không biết người khác yêu đương như thế nào nhưng bây giờ anh muốn nói với những người quen biết anh và la bối rằng bọn họ đang yêu đương. Anh hỏi la bối, chị bối em không ngại khoe khoang chút chứ, nếu em bảo ngại thì anh có thể không khoe nữa không? Không, vậy thì anh thích làm gì thì làm. Cố Khiêm Ngôn ngồi chỉnh sửa một lúc rốt cuộc mới phát lên vòng bạn bè, viết thêm vào ảnh chụp kia. Bây giờ tôi đã là người có thân phận rồi. Mỗi bình luận chúc phúc nhận được bao lì xì 0,5 tệ, viết vượt qua 50 từ nhận được bao lì xì 1 tể. Chương 90, vui vẻ. Bạn tốt trong WeChat của Cố Khiêm Ngôn cũng không nhiều, ngoại trừ một vài người hợp tác và khách hàng làm ăn thì cũng chỉ có mấy người ở thôn Thành Trung. Anh rất ít đăng lên trong vòng bạn bè, nên sau khi phát tin này ra vẫn làm bạn bè xôn xao. Không ít khách hàng và bạn bè kinh doanh cùng đều tỏ vẻ, hai người không phải đã sớm ở bên nhau sao? Cố Khiêm Ngôn kiên nhẫn giải thích nhấn mạnh miêu tả đoạn tình cảm nhấp nhô của anh và la bối cuối cùng hai người may mắn cũng ở bên nhau. Mấy người ở thôn Thành Trung thì ra sức khen ngợi và nịnh nọt chỉ vì mấy bao lì xì ít đòi kia. Chỉ mỗi giang tư hàn không có phản ứng nhưng cũng không ngoài ý muốn của Cố Khiêm Ngôn. Anh biết hiện tại Tiểu Giang bận rộn, ngày nào cũng bận đến tối mịt, anh với Tiểu Giang cũng từng là anh em cùng cảnh ngộ. Nhưng nếu Tiểu Giang tỉnh ngộ sớm một chút hoặc không phải người ngây ngô trong tình cảm thì có lẽ không có chuyện của anh. Cố khiêm ngôn nghiêng đầu liếc mắt nhìn la bối một cái, anh cũng không muốn hỏi vấn đề này, cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì vì dù sao hiện tại người la bối thích là anh còn với Tiểu Giang anh không thể tìm hiểu cũng không muốn tìm hiểu. Chuyện cũng không như cố khiêm ngôn tưởng tượng như vậy, thật ra thì sau khi anh đăng bài không bao lâu thì Giang Tư Hàn đã thấy được. Lúc này, anh mới từ phim trường trở về khách sạn, vừa tháo trang sức chuẩn bị tắm rửa theo thói quen xem di động, lập tức cả người đều ngơ ngẩn. Sau khi anh thất thần tắm rửa thì ngồi trên giường phát ngốc, kể cả trợ lý gõ cửa đưa cơm chiều, anh cũng không có tâm tư đi ăn. Quan hệ của anh và trợ lý cũng không tồi, tuổi hai người sấp xỉ, bình thường cũng coi nhau như bạn bè nên anh ta thử thăm dò hỏi. Anh Giang, hôm nay anh thấy không vui à? Có hơi, Giang Tư Hàn gắp một đũa rau xà lách lại thật sự không muốn ăn nên buông xuống, đi đến trước cửa sổ sát đất. Lúc này anh cảm thấy len lỏi trong cơ thể mình là một cảm xúc gọi là không cam lòng. Thấy Giang Tư Hàn cũng không muốn nói chuyện, trợ lý vội vàng ăn cơm xong rồi lấy cỡ chuồn khỏi phòng. Tuy tính tình anh Giang rất tốt nhưng anh ta cũng biết mấy minh tinh này nhiều khi vui buồn thất thường, nếu thật sự đụng vào hỏng súng thì chỉ có anh ta là xui xẻo thôi. Kể cả Giang Tư Hàn có chỉ độn bao nhiêu thì anh cũng có thể cảm giác giữa la bối và cố khiêm ngôn khác thường. Từ khi anh bận rộn sự nghiệp anh và bối bối cũng dần dần xa cách cô và cố khiêm ngôn thì lại ngày càng thân hơn. Anh đứng ở bên kia đường nhìn hai người càng đi càng xa nhưng anh lại không nói ra lời dường như cổ họng bị bóp nghẹt. Cũng không biết đứng như vậy bao lâu anh lấy điện thoại trần chờ mãi rồi cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho la bối. Cùng lúc đó. La bối và cô Khiêm ngôn cũng vừa ăn xong cơm chiều, cô đang xếp hàng trước cửa tô lên nữ. Nhìn tên trên điện thoại là Giang Tư Hàn, La bối sửng sốt một chút rồi nghe máy. Bối bối, tôi nhìn thấy vòng bạn bè của Tiểu Chu, hai người ở bên nhau à? Giọng nói của Giang Tư Hàn vô cùng bình tĩnh, không khác gì lúc bình thường. La bối ừ một tiếng, trong giọng nói đều là ý cười. Đúng vậy, hôm qua chúng tôi mới xác định, chúc mừng hai người, nụ cười của Giang Tư Hàn rất đạm. Lúc trước đã cảm thấy không khí giữa cô và Tiểu Chu là lạ. Giọng la bối nhẹ nhàng. Vốn dĩ muốn mời mọi người ăn cơm nhưng cuối năm mọi người đều bận rộn nên chưa sắp xếp được đúng rồi. Gần đây anh thế nào? Đã quen chưa? Cũng vẫn vậy, người ở đoàn phim này khá tốt. Giang Tư Hàn dừng một chút. Có lẽ sang năm có thể mua phòng. Vậy tốt quá tôi biết anh nhất định sẽ thành công mà. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đã biết anh không giống chúng tôi mà. Giang Tư Hàn bật cười. Tôi cũng biết cô sẽ thành công, đúng rồi cô truyền lời chúc mừng của tôi đến tiểu chu nhá. Được, trước khi cúp điện thoại, là bối rõ ràng nghe được tiếng thở dài của Giang Tư Hàn. Hai người trở lại thôn thành trung đỗ xe xong thì quyết định đi dạo xung quanh coi như tiêu thực, vì ăn cơm chiều có hơi nhiều. Hiện tại là mùa đông, tay nắm tay còn có thể sưởi ấm cho nhau, cố khiêm ngôn dứt khoát kéo tay cô nhét vào trong túi áo khoác của mình. Từ bạn bè trở thành người yêu nhưng bọn họ rất tự nhiên, nội dung nói chuyện cũng không có gì khác nhau, trời nam đất bắc cái gì cũng có thể nói, nói đến nỗi khô cả miệng nên Cố Khiêm Ngôn đưa La Bối đến máy bán hàng tự động ở công viên mua hai lọ nước. Cố Khiêm Ngôn chỉ đôi vợ chồng già bán khoai nướng cách đó không xa, nói có chuyện này anh chỉ nói với em vì sợ nói với người khác sẽ bị mắng, so với việc trở về thừa kế cố thị thì anh càng muốn tự mình lập nghiệp kinh doanh từ con số không đi lên hơn. La Bối gật đầu. Đúng là rất dễ dàng bị ăn mắng, giống mấy người ca hát không giỏi thì phải về thừa kế tài sản trăm tỷ như trên mạng nói ấy. Bối bối, có lẽ về sau anh không thể kinh doanh cùng em? Cố khiêm ngôn nắm chặt lọ nước khoáng tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng anh cũng phải dễ dụa một lúc mới quyết định. Nhìn ông nội còn khỏe mạnh nhưng dù sao ông cũng 70 tuổi rồi, tình trạng nhà anh em cũng biết rồi đấy, cha mẹ anh chưa từng đến công ty một ngày nào, bọn họ cũng không có hứng thú với chuyện này nên anh phải trở về tiếp nhận công việc này. Là bối cũng không ngoài ý muốn khi nghe anh nói cô đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi. Có lẽ em không thể hiểu được suy nghĩ của anh nhưng anh thật sự không muốn trở về, hiện tại thành quả chúng ta đạt được đều là tâm huyết của chúng ta. Cố khiêm ngôn sợ La bối bị lừa gạt, sợ lúc không có anh cô bị người bắt nạt trước khi bọn họ luôn ở bên nhau, gặp khách hàng gây khó dễ thì anh còn đứng che trước mặt cô còn sau này thì sao. Anh cứ đi đi, là bối mỉm cười. Công ty lớn như vậy chắc chắn cần anh, hơn nữa thời đại bây giờ rất thuận tiện, nếu có gì em không hiểu hoặc phải lựa chọn thì em sẽ gọi điện ngay cho anh. Cũng đúng em cũng nên học một mình tự lập, cố khiêm ngôn sờ quà cầu lông xù trên áo khoác của cô. Có khi ngày nào đó cố thị phá sản thì anh phải dựa vào chị bối rồi. Phi phi phi, là bối nóng này, anh nhanh lên phi ba tiếng, không được nói những lời thiếu may mắn như vậy. Cố khiêm ngôn không có cách nào đành phải phi phi phi ba tiếng. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này bao gồm cả la bối. Cô đối với anh không đơn giản chỉ là bạn gái, anh nhìn cô tiến bộ từng ngày, dần dần trưởng thành. Người giống như anh việc đầu tiên là suy xét đến lợi ích nhưng chỉ có đối với cô thì luôn không nhịn được đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. cố khiêm ngôn giang hai tay ôm chặt cô vào trong ngực. Tuy anh không có kinh nghiệm yêu đương nhưng anh biết lúc cô muốn anh có thể ôm cô vào lòng. Anh nói bên tai cô bối bối còn nhớ rõ câu chuyện ruộng mía và ruộng dưa hấu anh nói trước kia không. Hiện tại anh muốn mở rộng ruộng mía em cũng hãy đi khai hoang ruộng dưa hấu của em đi. Anh đám bảo cây mía anh trồng ra là ngọt nhất em nhất định sẽ thích. Là bối dùng sức gật đầu. Đối với cô cố khiêm ngôn không đơn giản chỉ là bạn trai. Anh đối với cô vừa là thầy vừa là bạn nếu không có anh cũng sẽ không có cô ngày hôm nay. Bây giờ cô đã hiểu vì sao ngày xưa thầy bói đoán cô có số mệnh phú quý trời sinh, nhưng nghĩ lại số mệnh này chỉ từ khi gặp cố khiêm môn mới bắt đầu. tuy hai người rất quen thuộc nhưng thực ra quan hệ cũng mới xác định, đừng nói cố khiêm môn không nghĩ tách ra mà ngay cả la bối cũng thả chậm bước chân. Nhưng kể cả có đi chậm đến mấy thì cuối cùng vẫn về tới thôn thành chung. Bây giờ là mùa đông lại là buổi tối nên không náo nhiệt như mùa hè, đứng trước cửa nhà cố khiêm môn trần trừ mãi không chịu đi, la bối đành phải đứng cùng anh. Cuối cùng, là bối thấy thời gian thật sự không còn sớm, hơn nữa điện thoại của anh vang rất nhiều lần, là ông nội cố thúc giục anh về nhà sớm một chút, cô cũng không có cách nào đành phải đỏ mặt kiễng chân hôn lên mặt anh một cái, giọng nói nhỏ hơn bình thường một ít. Anh về đi, dù sao hai người cũng mới vừa yêu đương, hành động thân mật nhất cũng chỉ là giắt tay ôm nhau còn hôn thì đúng là lần đầu tiên. Là bối thấy cô khiêm môn ngơ ngẩn, tuy cô cố gắng duy trì sự bình tĩnh thì lúc này cũng không chịu được đành phải nói tạm biệt rồi mở cửa leo nhanh lên lầu ba mới dừng lại dựa vào cửa thở dốc. Cô không phải một người chủ động. Trong hai cuộc tình quá khứ cô luôn ở trạng thái bị động, cô rất hiểu khuyết điểm của bản thân, luôn tính toán tình huống xấu nhất, khi mới xác lập một mối quan hệ thì thứ cô nghĩ đến đầu tiên là chia tay có lẽ vì như thế nên đến khi chia tay thật thì cô cũng không quá khổ sở, nhìn những người bên cạnh cô mất ăn mất ngủ vì yêu rồi nhận hết giày vò vì tình yêu cô luôn than thở cái thói hư tật xấu này của mình. Nghĩ lại thì đây có lẽ là một biểu hiện của sự yếu đuối. Cũng không biết vì sao khi đối mặt với cô khiêm ngôn cô không đành lòng giống như quá khứ. Lần này cô sẽ toàn tâm toàn ý vì đoạn tình yêu này. Không so đo được mất, không để ý việc sau khi mất đi sẽ khó chịu bao nhiêu vì hiện tại cô thật sự vui vẻ. Cố khiêm ngôn ít nhất sừng sốt vài phút lúc này mới giống như một tên ngốc đi ra khỏi thôn thành trung, cứ đi như vậy một lúc anh mới bắt đầu nở nụ cười. Người đi đường ngang qua đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh vài lần, không biết bệnh viện tâm thần nào thả ra tên điên này. Lúc ông nội cố gọi điện dục cố khiêm ngôn lần nữa thì anh đang ngồi trên xe buýt. Sao cháu còn chưa về? Đêm nay lại qua đêm ở nhà bối bối hả? Tâm trạng của cô Khiêm Ngôn đang rất tốt, nếu là trước kia thì có khi anh phải dỗi lại ông cụ mấy câu. Nhưng hôm nay anh cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều đáng yêu, giọng nói vô cùng ôn hòa nói ông nội cháu về ngay đây. Tuy sau khi vừa nói xong anh đã ngay lập tức hối hận. Ông nội cố đang ở nhà nghe anh nói xong thì biến sắc dò hỏi cậu là ai? chương 91 Duyên Phận Lúc cố khiêm ngôn về đến nhà thì ông nội cố còn chưa ngủ vì còn chờ anh về để thương lượng cuộc họp cổ đông vào ngày mai. Anh là phó tổng giám đốc công ty, biến mất một năm, chuyện này làm mấy lão già ở công ty có thể thả lỏng một hơi đồng thời, cũng không khỏi suy nghĩ, hai ông cháu này không biết có mưu kế gì không. Gần đấy mấy lão già đó cũng trôi qua không quá tốt lúc trước bọn họ nghe đồn cố khiêm ngôn đã xảy ra chuyện hơn nữa ông cố giống như một lão già điên khùng uy hiếp bọn họ nên bọn họ tin tưởng cố khiêm ngôn không thể trở về cố khiêm ngôn chính là bảo bối của ông cố nên đối mặt với sự phản công của ông cố thì bọn họ cũng không dám làm gì. Ngày mai cháu khách khí với bọn họ một chút, ông nội cố nói, dù sao bọn họ đã là ba ba trong dọ rồi, không nhảy nhót được bao lâu. Thật ra cố khiêm ngôn phải lau mắt để nhìn lại ông cụ tuy ký ức của anh còn chưa hoàn chỉnh, nhưng anh cũng mơ hồ nhớ lại ông nội không có chủ trương đối phó với mấy lão già ở công ty, dù sao những người này ngày xưa đã từng theo ông cụ chinh chiến giành thiên hạ. Xem ra ông cụ cũng là một người khá tàn nhẫn, cũng đúng thôi, nếu không tàn nhẫn thì sao có thể làm chủ một công ty lớn như vậy. Cháu biết rồi, cố khiêm ngôn gật đầu, chắc chắn cháu sẽ khách khí với bọn họ dù sao họ cũng là bậc bề trên. Ông nội cố trầm mặc đột nhiên ông cảm thấy cháu trai rèn luyện một năm ở bên ngoài đúng là tính cách tốt hơn nhiều so với trước kia, nhưng cảm giác lại âm hiểm hơn trước là sao. Trước kia có một vị cổ đông định giới thiệu cháu gái cho cố khiêm ngôn, sau khi cố khiêm ngôn biết thì thằng thường châm chọc. Có thể nói anh đắc tội với hầu hết mấy người cổ đông trong công ty. Vậy nên sau khi anh tiếp nhận Cố thị, Sở Dĩ muốn đối phó với những người này nhanh như vậy, một phương diện là thật sự không muốn nhìn thấy mấy lão già kia gây sóng gió trong công ty, về phương diện khác là do mấy lão già kia cũng đâu chịu ngồi yên chờ chết nên cũng động tay động chân không ít. Trước khi trở về phòng, Cố Khiêm ngôn lại cố ý hỏi, "Cháu hỏi một chút, cháu ở công ty làm chức vụ gì, một năm bao nhiêu tiền lương?" Ông nội Cố, ông muốn lấy dép dưới chân ném thằng nhóc con kia. Ông cũng biết cháu bị mất trí nhớ, không nhớ rõ rất nhiều chuyện nên cháu được chia hoa hồng hay lấy lương theo tháng. Hơn nữa ở cố thị cháu có bao nhiêu cổ phần, cố khiêm ngôn săn sóc nói, ngày mai ông nói cho cháu cũng được cháu cũng không vội đâu. Ông nội cố im lặng, nhưng tốt nhất ông vẫn nói cho cháu sớm một chút chuyện này cũng nên tính toán rõ ràng càng sớm càng tốt. Ông nội cố ông muốn nghỉ ngơi, vâng vậy ông ngủ ngon. Đột nhiên ông nội cố phát hiện cho thằng nhóc con kia ra ngoài rèn luyện một năm hình như nó còn chi li hơn cả trước kia, không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Vốn dĩ hôm nay Giang Tư Hàn muốn đi ngủ sớm một chút, anh đã quá mỏi mệt, nhưng không hiểu sao không thể nào ngủ được vì thế, anh trộm làm một chuyện mà trước kia anh không dám làm, mua vé máy bay để về nhà. Bây giờ là đã một giờ sáng, anh đội mũ đeo khẩu trang, lấy hết dũng khí đi từ sân bay đến thôn Thành Trung, tài xế cũng cố gắng bắt chuyện nhưng không thấy anh đáp lại nên thôi. Chuyện quá khứ hiện lên từng chút một những lời Tiểu Chu nói với anh rồi tâm trạng khi anh đáp ứng điều kiện của anh Lưu. Thật ra không phải anh không hiểu mà anh không muốn hiểu, lúc anh mơ hồ cảm thấy tình cảm của bối bối và Tiểu Chu thì anh đã hiểu rồi. Giang Tư Hàn bước nhanh đi đến Thôn Thành Trung nhưng lại phát hiện mình quên mang thẻ ra vào, lúc này cũng chỉ có thể đứng ở dưới lầu. Anh ngẩng đầu nhìn lên, đèn lầu ba đã tắt lúc này Thôn Thành Trung rất an tĩnh. Giang Tư Hàn đột nhiên ngơ ngẩn, anh tới đây làm gì chứ? Hiện tại bối bối và Tiểu Chu đã yêu nhau hơn nữa cũng ở bên nhau, giờ anh nói còn có tác dụng sao? Anh còn đáp ứng anh Lưu, mấy năm nay sẽ không yêu đương tuy đã hơn một năm nhưng anh đã hứa rồi. Chiêm kỳ đang tự kinh doanh, lại gần đến Tết nên vô cùng bận rộn lúc này mới về nhà chuẩn bị đi ăn bữa khuya, không ngờ lại thấy Giang Tư Hàn đang đứng dưới lầu, anh ta đi qua, gọi thử. Là Tiểu Giang sao? Nhìn thân hình và khí chất rất giống Tiểu Giang. Giang Tư Hàn quay đầu, nhìn thấy Chiêm Kỳ thì kéo khẩu trang xuống. Tiểu Chiêm tôi đây, cậu được nghỉ nên về nhà à, không mang chìa khóa sao? Chiêm Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, không thì cậu đi nhà tôi ngủ đi, nhà tôi còn thừa phòng. Giang Tư Hàn lắc đầu, thôi tôi phải ra sân bay ngay để về phim trường, buổi chiều ngày mai còn có cảnh của tôi. Chiêm kỳ vừa định hỏi vậy cậu trở về làm gì, đột nhiên kịp thời nghĩ đến tiểu chu mới phát tin trong vòng bạn bè thì hiểu rõ anh thở dài một hơi. Thôi thế này đi, dù sao tôi cũng không có việc gì, tôi đưa cậu ra sân bay thuận tiện chúng ta nói chuyện luôn. Thế thì làm phiền anh lắm, anh mới xong việc mà. Chiêm kỳ là một người rất nhiệt tình nên nói, dù sao giờ cậu cũng là người nổi tiếng, đi xe taxi cũng không tiện, nơi này cũng cách sân bay không xa cứ như vậy đi. Hai người ngồi trên xe, trên đường cũng không nói gì, đường vắng nên đi rất nhanh. Chiêm kỳ nói với Tiểu Giang, lúc trước tôi với chị Phiên còn đánh cuộc xem cuối cùng người bên cạnh bối bối là cậu hay Tiểu Chu không ngờ nhanh như vậy, bối bối và Tiểu Chu cũng công khai rồi, hai thật ra trong lòng tôi cũng rất hụt hẫng nhưng cậu đừng hiểu lầm, tôi đã không tình cảm đó với bối bối nữa, tôi chỉ đơn thuần cảm khái thôi. Giang Tư Hàn cười cười, tôi biết. Tiểu Giang, trước khi tiểu Chu thuê nhà, tôi nhìn cậu cũng có tình cảm với bối bối, sao lại không thổ lộ chứ? Khi đó tôi ăn còn không đủ no nên đâu có thời gian nghĩ đến chuyện này. Giang Tư Hàn bình tĩnh nói, lúc sau khi ký hợp đồng tôi cũng đáp ứng anh Lưu không yêu đương trong vòng 2 năm, còn hiện tại, ngày nào cũng bận rộn còn không có thời gian nghỉ ngơi, anh nói tôi dựa vào đâu đi thổ lộ với bối bối chứ? Nhưng giờ nói gì thì cũng không còn ý nghĩa nữa, cô ấy ở bên Tiểu Chu cũng tốt, con người Tiểu Chu rất đáng tin, đối xử với cô ấy rất tốt. Chiêm Kỳ cũng gật đầu, Tiểu Chu đúng là không tồi, bọn họ cũng rất xứng đôi, Tiểu Giang, cậu nghĩ thông suốt vậy là tốt. Chuyện tình cảm này rất mơ hồ, phải dựa vào duyên phận. Giang Tư Hàn không nhịn được mà bật cười, anh nói như vậy làm tôi không quen. Nếu tiểu chu không đối xử tốt với bối bối thì chúng ta tổ chức thành một nhóm đi đánh anh ta, đánh cho anh ta mặt mũi bầm dập thì thôi. Chiêm kỳ tự nói xong tự cười nhưng sau đó trở nên nghiêm túc. Bối bối thích tiểu chu, chúng ta cũng đừng quay dày bọn họ, nếu anh ta đối xử không tốt với bối bối, chúng ta là người nhà mẹ đẻ phải đứng ra bảo vệ cô ấy nhưng nói thật thì tôi vẫn hy vọng hai người bọn họ sẽ hạnh phúc. Giang Tư Hàn gật đầu, tôi cũng hy vọng bọn họ hạnh phúc. Nói xong lời này, Giang Tư Hàn và Chiêm Kỳ đều im lặng. Một lúc sau Chiêm Kỳ lại hỏi, gần đây cậu có ca khúc nào mới không? Có, tôi mới thu âm, anh có muốn nghe không? Bật lên đi, Giang Tư Hàn mở ra di động phát ca khúc anh mới thu âm. Dài điệu dễ nghe, lời cũng rất đáng yêu ấm áp. Chiêm Kỳ hỏi, đây là bài gì? Anh cảm thấy em giống một giáo viên mầm non. Là bối cũng không biết Giang Tư Hàn ngồi cả đêm máy bay đến đứng dưới lầu nhà cô, dù là Giang Tư Hàn hay là chiêm kỳ cũng không ai nhắc lại giống như buổi tối ngày hôm đó chỉ là một giấc mộng thôi. Ngày hôm sau, trên đường đến công ty, cố khiêm ngôn xem vòng bạn bè, vừa lúc nhìn thấy Giang Tư Hàn like và bình luận. Có thể kêu kiệt hơn nữa không? Dù sao cũng chúc mừng hai người. Anh cười phát cho Giang Tư Hàn một cái bao lì xì 0,5 tệ, Giang Tư Hàn nhận bao lì xì, hai người cũng không nói chuyện. giữa đàn ông có rất nhiều chuyện chỉ cần rõ ràng trong lòng là được rồi cố khiêm môn thưởng thức giang tư hàn giang tư hàn cũng như vậy giống như cố khiêm môn nói bọn họ là anh em cùng cảnh ngộ không cần nói gì nhưng vẫn hiểu lúc la bối tan tầm về nhà vừa lúc gặp lôi vũ hạo đến thăm con về trong khoảng thời gian này do lôi vũ hạo mặt dày nên cô và anh ta cũng nói chuyện được mấy câu nhưng hôm nay không chỉ có một mình lôi vũ hạo bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông ăn mặc rất giống một minh tinh Lôi vũ hảo muốn đi con đường từ bản thân của triệu phiên phiên nên nói với la bối cô la, tôi mới nhờ người chuyển đường hàng không một mẻ hải sản tươi tôi tặng cho bà la một thùng. La bối bất đắc dĩ, gần đây biểu hiện của lôi vũ hảo không tồi, chịu thương chịu khó, mỗi ngày đều tới thăm phiên phiên và bé con nhưng phiên phiên vẫn chưa đồng ý quay lại. Anh ta đến thăm con thì cô ấy chưa bao giờ cự tuyệt nhưng nếu muốn nói chuyện khác thì không có cửa. Cảm ơn, la bối không muốn nói chuyện nhiều với lôi vũ hảo nên chạy lên nhà luôn. thật ra lôi vũ hạo vẫn rất vui vẻ anh nhận được lời khuyên của cố khiêm ngôn nên đợt này anh không hề nhắc lại mấy đề tài muốn cô quay lại còn viết giấy cam kết với triệu phiên phiên tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào kể cả anh ta đoạt quyền nuôi con vì vậy mấy ngày nay thái độ của triệu phiên phiên với anh hòa nhã rất nhiều chờ sau khi la bối lên lầu bạn tốt của lôi vũ hạo đột nhiên hỏi đây là ai bạn tốt của phiên phiên sao Lôi Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn thoáng qua bạn tốt anh ta biết rõ tính tình của hắn, nói dễ nghe là phong lưu còn nói khó nghe là lăng nhăng, số em gái bị hắn lừa không ít. Nghĩ đến đây, Lôi Vũ Hạo nói luôn, "Cậu biết Tiêu Cố tổng không? Của Cố thì ấy." Bạn tốt sừng sốt một chút, nghe nói qua, thanh danh của Cố Khiêm ngôn trong giới con nhà giàu cũng rất nổi, anh ta không chơi với bọn họ nhưng tin đồn thì rất nhiều. Nói ngắn lại, tuyệt đối không phải một người dễ trêu chọc. "Là bối là bạn gái của cậu ta." lôi vũ hảo vỗ vỗ bà bả vai bạn tốt. Tôi khuyên cậu đừng nghĩ lan man nữa. Tôi cũng biết một chút về tiểu cố tổng này. Trước đây cậu ta cự tuyệt yêu đương kết hôn. Thật vất vả mới có bạn gái. Nếu cậu mà làm gì, chắc chắn cố ra và trần ra sẽ ăn tươi nuốt sống cậu. chương 92, ba mẹ. Hôm nay la bối đi làm tiện thể tính toán tài sản trên danh nghĩa và lợi nhuận hiện tại của mình. Cửa hàng không người và máy bán hàng tự động thì không cần phải nói, nhờ sự nỗ lực nửa năm nay đã có khoảng 6-7 khách sạn đặt máy bán hàng tự động. Vào lúc kinh doanh tốt hoặc dịp lễ lạt cửa hàng không người cũng tăng lên ba chi nhánh, nói tóm lại riêng loại kinh doanh này, mỗi tháng lợi nhuận cũng có gần 2-3 vạn. Đồ dùng một lần cũng đã ký hợp đồng cung ứng cho vài khách sạn, lợi nhuận cũng tương đương với máy bán hàng tự động. Riêng kinh doanh hai loại này, lợi nhuận mỗi tháng cũng được khoảng 5 vạn. Đương nhiên, lợi nhuận lớn nhất hiện tại vẫn là shop online và cửa hàng bảo dưỡng ô tô. Sau khi cô và cô khiêm ngôn chia nhau kinh doanh thì lúc kinh doanh tốt lợi nhuận một tháng có thể lên đến 10 vạn, dù lúc kinh doanh không tốt thì một tháng cũng có hơn 5-6 vạn. Một năm trước là bối quả thực không dám tưởng cô vẫn duy trì liên hệ với đồng nghiệp lúc trước tiếp nhận lại công việc của cô thì tiền lương cũng không khác cô khi đó là mấy. Qua một năm tiền lương tăng 500 tệ cộng thêm các khoản phúc lợi linh tinh khác thì mỗi tháng cũng mới chỉ được trên dưới bảy ngàn. Đối với người mới tốt nghiệp đại học được 2 năm thì tiền lương như vậy đã không tệ rồi dù sau đó cũng chỉ là một công ty nhỏ. Còn thu nhập của cô tăng gấp 10 lần so với trước kia. Hơn nữa mấy tháng trước cô mua một đợt lá trà, hai ngày trước bán lại kiếm giá chênh lệch cũng được 3-4 vạn. Hiện tại la bối không có nhu cầu tiêu tiền nhiều nên cũng tiết kiệm được mấy chục vạn. Cô suy nghĩ rồi thương lượng với bà nội trước tiên trả hết nợ cô và bà nội không còn nợ nần nên nhẹ cả người. Từ khi cô có ký ức thì hình như vẫn không ngừng trả nợ, bây giờ thì tốt rồi, tính cả tiền lợi nhuận kinh doanh và tiền thuê nhà, mỗi tháng cô có mười mấy vạn có lẽ không cần chờ đến cuối năm, chỉ khoảng tháng năm là cô có thể gom đủ tiền mua phòng rồi. Là bối rất cao hứng nói với cố khiêm ngôn. Chờ em mua phòng, 1-2 năm sau em sẽ kiếm đủ tiền để tự trang trí nhà theo sở thích của em, lúc đó em cũng không có áp lực với khoản vay tiền mua nhà, mỗi tháng em còn có tiền thuê nhà nữa mà. Cố khiêm ngôn trêu ghẹo cô, anh đã nói là em sẽ có nhiều tiền mà, nếu em muốn tự mình trang trí thì nên mua phòng lớn một chút, nếu thiếu tiền thì anh vẫn còn một ít. Là bối khó tránh khỏi tâm động, vậy anh nói mua lớn như thế nào? Ít nhất phải có 3 phòng ngủ 2 phòng khách, cố khiêm ngôn đã nghĩ sẵn rồi. Một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ, một phòng để làm phòng giải trí cũng có thể làm thư phòng hoặc phòng cho khách. Mua phòng nhỏ còn không bằng kiếm đủ tiền để mua phòng lớn hơn. Cũng được, la bối suy nghĩ về sau cô và bà nội cùng ở đó nên đúng là phải mua phòng lớn một chút. Có lẽ chính bản thân cô cũng chưa phát hiện, ở trong lòng cô đã tính toán để lại một phòng cho cố khiêm ngôn. Thật ra điều kiện của la bối đã rất tốt rồi, tốt hơn đại đa số những người đang phải chật vật kiếm sống ở thành phố này. Cô có một tòa nhà cho thuê ở thôn Thành Trung, việc này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là kể cả cô không làm gì thì cuộc sống vẫn đầy đủ. Nghĩ đến tương lai, là bối tràn ngập chờ mong. Tuy rất thực tế nhưng cô cũng chỉ muốn mua phòng mua xe nhưng nghĩ đến có thể tự mình mua một căn phòng rồi trang trí theo sở thích cô thực sự chờ mong. Sự thật chứng minh, mặc dù ký ức của cố khiêm ngôn không đầy đủ, nhưng năng lực và thủ đoạn của anh vẫn không khác gì trước đây, không còn lợi hại hơn trước. Anh rất nhanh quen thuộc với công việc của mình, hơn nữa các nhân viên trong cố thị phát hiện tiểu cố tổng hình như không giống như trước, không thể nói không giống chỗ nào nhưng cảm giác thay đổi tốt hơn. Mấy lão già cổ đông lôi tổ tông 18 đời nhà họ cố ra mắng, bây giờ bọn họ cũng nhận ra cố khiêm ngôn chẳng bị làm sao. Lão cáo già họ cô cố ý đưa cố khiêm ngôn đi rèn luyện để ông ta dành tay đối phó bọn họ. Bây giờ sắp kết thúc mới gọi cháu trai lão trở về kế sách đúng là âm hiểm. Ông nội cố nhìn thấy cố khiêm ngôn vẫn quen thuộc với công việc thì yên tâm Bây giờ ông cũng nghĩ thoáng hơn, nếu đã quyết định giao công ty cho cháu trai thì phải tin tưởng nó Nếu cháu trai thật sự không nghe ông thì chắc ông cũng vẫn có chút thất vọng Hôm nay, giống như mọi ngày ông nội cố ở nhà đọc sách viết chữ Đột nhiên quản gia tiến vào nói đứa con trai và con dâu vô dụng của ông về nhà còn muốn nói chuyện với ông Ông nội cô quá hiểu biết con trai và con dâu mình, nên không cần suy nghĩ ông cũng biết chúng muốn nói gì. Quả nhiên, mới vừa ngồi xuống ông đã nghe con trai mình do dự hỏi, ba con nghe nói, khiêm ngôn có bạn gái. Mí mắt ông nội cố không thèm nâng lên, bà không biết con đi hỏi con trai con đi, bà cố không lên tiếng ông phải hỏi như thế nào đây. Ông liếc mắt nhìn vợ một cái, vứt nhiệm vụ này cho bà. Thật ra cũng không phải hai vợ chồng không quan tâm gì con trai mình, rốt cuộc cố khiêm ngôn là con trai duy nhất của họ, bọn họ cũng rất yêu nó nhưng con trai là một người có chủ kiến và mạnh mẽ nên từ khi nó lên cấp 2 thì nó đã không nghe bọn họ rồi. Hai vợ chồng còn rất vui vẻ vì con trai tài giỏi. Hai người bọn họ là có kế hoạch ăn no chờ chết, nhưng gia sản nhà họ quá lớn nếu đến đời bọn họ bị phá sản thì trong lòng cũng rất ái náy, cũng may bọn họ sinh một đứa con trai quá thông minh, chuyện này cũng coi như một đóng góp vẻ vang trong lịch sử cố gia Mẹ cố trợn mắt nhìn chồng rồi nói với cha chồng, ba, mấy ngày nay chúng con cũng không gặp được khiêm ngôn, ba cũng biết tình tình nó rồi đấy, bọn con đâu dám hỏi, nếu nó có bạn gái thật thì không sao chứ nếu không có thì nó còn trách bọn con dục nó kết hôn. Đúng vậy, lúc trước ba dục nó yêu đương kết hôn, nó còn cãi lại chưa nói gì chúng con. Ông nội cố ho khan một tiếng, nhắc nhở con trai và con dâu đừng nhắc lại chuyện đó, chuyện bị cháu trai nói là ung thư sinh đẻ đúng là không phải chuyện hay ho gì. Ba cố và mẹ cố lập tức không nói. Khiêm ngôn đúng là đang yêu, ba rất thích cô bé kia, ba cũng nói trước với hai đứa con bé không phải người trong vòng của chúng ta. Ông nội cố liếc mắt nhìn hai người. Gia cảnh bình thường nhưng người rất tốt chủ yếu là khiêm môn rất thích về sau nếu gặp con bé thì hai đứa phải tôn trọng đó. Bà cố lập tức nói, bà, bà cứ yên tâm, chỉ cần khiêm môn thích là được hơn nữa chuyện môn đăng hộ đối này rất là hậu con là bố chồng làm sao lại khó xử con dâu từ xưa đến nay chỉ có mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu thôi. Tôi nói này cố đình quân, anh nói vậy là có ý gì, anh nói tôi sẽ gây khó dễ cho bạn gái của khiêm môn sao. Mẹ cố hừ một tiếng. Chỉ cần con trai tôi yêu đương thì tôi vui mừng hơn bất kỳ ai, tôi cũng là người có học thức đấy, tôi không thèm xen vào quan hệ giữa con trai và con dâu, người qua cả đời với con trai cũng không phải tôi, tôi ăn no rảnh quá hay sao mà đi đắc tội con dâu? Tóm lại là hai người đều không muốn đắc tội với cô con dâu tương lai này, trong lòng bọn họ rất rõ, nếu muốn cả đời trôi qua thoải mái ăn no chờ chết chơi bời lêu lồng thì trước kia dựa vào cha mẹ, sau này già rồi không phải dựa vào con trai sao? Bọn họ cũng rất hiểu con trai mình, nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới yêu đương, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết nó thích cô bé kia thế nào, bọn họ cũng không phải đầu óc kẹp cửa hay uống nước mà đi lên mặt với con dâu. Ông nội cố một giây cũng không muốn nhìn dáng vẻ vô dụng này của bọn họ nên vứt tay đuổi họ đi như đuổi gà. Chờ sau khi ba cố và mẹ cố đi ra thư phòng, hai người lại thương lượng một chút. Nghe ba nói thì có lẽ không lâu nữa khiêm ngôn sẽ đưa bạn gái đến nhà, anh nói chúng ta chuẩn bị quà gì gặp mặt nhỉ. Tôi biết làm sao được khiêm ngôn cũng đã bao giờ đưa bạn gái về nhà đâu. Không thì cô đi hỏi khiêm ngôn một chút cô bé thích cái gì để chúng ta chuẩn bị. Sao anh không đi hỏi đi, sao lần nào cũng là tôi. Miệng anh dùng để trang trí à. Cô là mẹ chuyện này không phải mẹ hỏi thì thích hợp hơn à. Còn anh vẫn là ba nó đấy, dù sao tôi sẽ không hỏi, muốn hỏi thì anh đi mà hỏi. Không thì cứ tặng một bao lì xì là dễ nhất. Vậy nếu đến lúc đó khiêm môn không hài lòng thì cứ nói là ý kiến của anh nhá. Ba cố nóng nảy, sao cô lại thế chứ? Tôi là thế đó, đây là ngày đầu anh biết tôi à? Mẹ cố trợn mắt, không nói chuyện với anh nữa tôi hẹn người đi đánh bài rồi. Là bối bận đến buổi tối 10 giờ mới tan tầm về nhà, sau khi nói chuyện điện thoại với cố khiêm môn 5 phút thì mới tắm giờ chuẩn bị ngủ. Hiện tại ngày nào cô cũng rất bận rộn đặt lưng trên giường không đến 5 phút đã đi vào giấc ngủ. Lâu nay cô không mơ nhưng lần này lại có một giấc mộng rất kỳ lạ bởi vì cô cũng đóng vai trò người ngoài cuộc để xem một quyền tiểu thuyết mà nữ chính lại chính là cô. Nam chính là tổng tài bá đạo mất trí nhớ. Do một lần ngẫu nhiên mà đi khu nhà cho thuê của nữ chính, hai người cùng nhau kinh doanh dần dần nảy sinh tình cảm. Sau khi nam chính khôi phục trí nhớ thì hai người ở bên nhau trên phương diện tình cảm tương đối thuận lợi. Không có nữ phụ, cũng không có nam phụ, không có thân thích cực phẩm, cũng không có gia trường phản đối, thuận theo tự nhiên ở bên nhau, thuận theo tự nhiên kết hôn sinh con. Kết thúc chuyện, nữ chính đã hơn 40 tuổi, công ty do cô thành lập cũng chính thức lên sàn chứng khoán, hơn 20 tuổi gà cho nam chính tổng tài bá đạo, 20 năm sau, cô cũng thành một tổng tài bá đạo. chương 93, nguy cơ, đến tận giữa la bối vẫn trong trạng thái mơ màng. Cô mơ thấy cuộc đời của một vài người, chính mắt trông thấy tương lai của họ nhưng cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày thấy tương lai của chính mình. Cô ngồi trong văn phòng, đối mặt với một đống hồ sơ sổ sách nhưng vẫn mãi chưa hồi phục lại tinh thần. Vậy cô cũng là một nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết sao? Là bối đột nhiên nghĩ tới cô gái Khương ngoái xuất hiện ngày trước nghĩ đến những lời cô ta nói, trước kia cô chỉ cảm thấy đầu óc cô gái này có vấn đề, bây giờ nghĩ có thể Khương ngoái đã sớm biết tất cả mọi chuyện hay không? Cô có suy nghĩ to gan hơn là Khương ngoái cũng giống như cô, cô ta xem được cuộc đời của Cố Khiêm Ngôn nên muốn thừa dịp Cố Khiêm Ngôn vẫn là Chu Kiến Quốc để chen vào trăng. Đúng là có khả năng này, vốn dĩ lúc trước cô còn cảm thấy trong tình cảm khăng khăng cố chấp của Khương ngoái đối với Cố Khiêm Ngôn có lẫn những thứ khác thì ra cô ta đã sớm biết thân phận thật sự của Cố Khiêm Ngôn. Độ dài quyền tiểu thuyết này cũng ngắn ít nhất không dài bằng quyền tiểu thuyết của Triệu Phiên Phiên và Lôi Vũ hạo nhưng cô muốn biết chuyện gì thì đã biết rõ ví dụ như cô và cố Khiêm Ngôn vẫn luôn hạnh phúc bên nhau hay sau này bọn họ kết hôn hoặc cuối cùng cô còn thành lập một công ty có mặt trên thị trường chứng khoán. Nếu một người biết trước tương lai của chính mình thì có phải không còn ý nghĩa gì nữa hay không? Hai năm qua, La Bối và Triệu Phiên Phiên đã trở thành hai người bạn tốt không có gì giấu nhau, cũng trở thành bản thân của siêu sao tương lai Giang Tư Hàn, thậm chí còn thay đổi thời thơ ấu và tính cách của Phương Cảnh Châu. Cô biết những người này đối với cô không chỉ là những nhân vật trong sách, họ là những tồn tại chân thật là con người có máu có thịt. Tuy cô không biết thế giới này đã xảy ra sai lệch gì mà vài thế giới tiểu thuyết bị trộn lẫn vào nhau nhưng La Bối vẫn luôn tin tưởng, đây là thế giới hiện thực, thế giới hiện thực của cô, nơi cô sống hơn 20 năm. Là bối đi xuống toilet dưới lầu rửa mặt bằng nước lạnh đột nhiên thấy tỉnh táo lại. Dù đó có phải là tương lai của cô và cố khiêm ngôn hay không thì cô cũng không nên để một giấc mộng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Hãy quên đi giấc mộng kia, hãy cố gắng hết sức làm giám đốc cũng được hôn nhân hạnh phúc cũng thế, hãy quên đi. Nghĩ lại bây giờ cô chỉ là một bà chủ nhỏ cũng mới xác lập quan hệ với bạn trai ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nếu qua cố chấp với tương lai như trong mộng thì sẽ đánh mất bản thân. Quên tất cả những chuyện này vì đây không phải một quyền tiểu thuyết. Sau khi nghĩ kỹ mọi chuyện, la bối cũng suy nghĩ thoáng hơn, cô đi ra toilet nhìn cậu học đồ đang dán mảng xe bên ngoài, sư phó đang bảo dưỡng ô tô, nhân viên mới cũng đang rửa xe cô gái cô mới thuê để bán hàng online lúc này vừa hút trà sữa vừa kiên nhẫn mà ứng phó các loại vấn đề của khách hàng. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ vào trong phòng nhìn vô cùng ấm áp. Nghĩ đến đây, la bối gửi tin nhắn cho cố khiêm ngôn. Buổi trưa anh nhớ ăn cơm đúng giờ đấy, cố khiêm ngôn đang xử lý công văn cầm di động thấy tin nhắn, anh cười, gọi điện thoại cho trợ lý, nghiêm túc nói, gọi cho tôi một suất cơm ở nhà ăn. Trợ lý ngơ ngác vâng dạ. cố khiêm ngôn lại nói, thức ăn đa dạng chút, hai món mặn một món chay, một bát canh, bạn gái tôi sẽ gọi điện kiểm tra. Trợ lý cứ như vậy bị thắc cho một đống thức ăn chó. Lúc đi ra khỏi phòng, anh ta mới phản ứng lại, cái gì? Phó tổng có bạn gái? Ai? Chuyện khi nào? 10 phút sau, trợ lý lấy về một suất cơm rồi nhìn cố khiêm ngôn điều chỉnh đủ góc độ để tìm một góc chụp ảnh bữa cơm đẹp nhất gửi cho La Bối xem. Thức ăn ở cố thì bọn anh cũng không tệ lắm nhỉ, nếu đặt cơm bên ngoài ít nhất cũng phải 20 tệ đấy. Anh ăn cơm đây, em cũng nhớ rõ ăn đúng giờ, không được uống trà sữa đâu đấy. La Bối nhìn trà sữa chân châu mà em gái bán hàng mua cho cô, nghĩ nghĩ, vẫn uống một ngụm rồi mới chậm gì gì nhắn lại. Vâng, em ăn rồi, không uống trà sữa. cố khiêm ngôn lập tức nhắn lại bình thường em đã không nhấn mạnh như thế chắc chắn em đang uống trà sữa thôi không nhắc em nữa em uống ít thôi nếu không phải biết tính cách của cố khiêm ngôn thì la bối nghi ngờ anh đặt máy theo dõi trong văn phòng của cô anh quá hiểu cô cô cũng quá hiểu anh cho nên nếu có một ngày một trong hai người thay lòng đổi dạ thì người thứ nhất biết chính là đối phương Nhân viên mới là một người mới 20 tuổi cậu ta nói trước đây làm phục vụ ở một quán cà phê, Sau thấy bên này tuyển người nên bỏ việc ở đó đến đây xin việc. Nhân viên mới nhìn tuấn tú, sạch sẽ văn nhã, là bối hỏi cậu ta vì sao lại từ chức. Phải biết rằng rửa xe ở đây đâu có thoải mái bằng làm ở quán cà phê bởi vì quán cà phê đối diện buôn bán cũng bình thường, nghe nói khi còn nhỏ mơ ước của bà chủ là mở quán cà phê nên cũng không quan trọng việc kiếm tiền. Hơn nữa đãi ngộ ở đó cũng không tồi, làm 3 ngày được nghỉ một ngày, bao ăn không bao ở. Đối với vấn đề này, cậu ta trả lời là muốn học việc chuyện kiếm hiệp hay. Hiện tại cửa hàng bảo dưỡng càng ngày càng nhiều, nhà nào cũng có xe, đúng là nhu cầu về công việc này đang tăng. Cậu ta nghĩ cũng không sai, hiện tại tuy rằng còn đang là thời gian thử việc nhưng cậu ta rất cần mẫn, thông minh cũng hiếu học la bối đã tính toán giữ cậu ta lại. Cậu ta vừa rửa xe vừa nhìn la bối càng hăng hái rửa xe hơn. Cậu học đồ đã sớm cảm thấy tên nhóc này có chút không thích hợp quan sát cậu ta vài ngày, sau khi rảnh rỗi, cậu dù cậu ta đi hút thuốc, hỏi giò tiểu dương, tại sao cậu đến đây rửa xe làm gì, nếu tôi có nhan sắc như cậu thì thà đi làm ở quán cà phê còn hơn, hoặc là đi làm ở quầy bar, nói không chừng về sau còn có thể lên làm giám đốc. Là bối tin tưởng lời cậu ta nhưng cậu học đồ không tin. Cậu cũng trải qua tuổi của cậu ta, cậu rõ ràng cậu ta suy nghĩ cái gì. Muốn học một công việc ở đây cũng đúng thôi nhưng chẳng lẽ ở quán cà phê không học được sao? Nếu học được pha chế hoặc hướng phát triển làm đầu bếp thì về sau sẽ còn kiếm nhiều tiền hơn làm ở cửa hàng bảo dưỡng. Cậu nhân viên mới nói cứ ở mãi quán cà phê cũng không thú vị nên em mới muốn sang bên này, anh Khương, về sau mong anh hãy dạy bảo em nhiều hơn. Cậu ta nói xong thì mời cậu học đồ một điếu thuốc. Tuy cậu học đồ nhận thuốc nhưng vẫn nói, Tiểu Dương, tôi thấy cậu hay nhìn bên trong cửa hàng, có phải có ý với chị bối không? Lời nói thằng này làm tai cậu ta đỏ ửng không nói gì. Hai, cậu học đồ vừa thấy cậu ta như vậy thì còn có cái gì không rõ chứ, cậu vỗ vai cậu ta, nói. Cậu nghe lời anh Khương, hãy bỏ suy nghĩ viền vông ấy đi, chị bối có bạn trai. Cửa hàng này cũng là hai người hợp tác mở, chẳng qua đợt này bạn trai của chị ấy phải về nhà thừa kế công ty, nhưng tình cảm của hai người tốt lắm, cửa hàng này cũng là bọn họ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tình cảm kia không phải người bình thường có thể xen vào. Cậu nhân viên mới sừng sốt không lên tiếng, lúc trước cậu ta tan tầm ở quán cà phê có đụng phải la bối vài lần, chỉ đứng xa xa nhìn cô, cô còn từng đưa tờ rơi cho cậu. Cậu ta biết cô có bạn trai nhưng sau khi dối dám mấy tháng, cậu ta vẫn quyết định dũng cảm một lần vì tình cảm của mình, đời người có mấy khi gặp được người có thể làm mình yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ. Cậu học đồ thấy cậu ta ngơ ngẩn không hé răng thì biết cậu ta không nghe lọt tai. Nếu lúc trước cậu ta làm việc ở quán cà phê đối diện thì chắc cũng biết anh Chu và chị bối yêu nhau, nhưng cậu ta vẫn đến đây xin việc đồng nghĩa với cậu ta không quan tâm việc chị bối có bạn trai. Hiện tại sao mấy người trẻ tuổi lại có suy nghĩ này chứ? Cậu học đồ vừa lắc đầu vừa đi đến cạnh sư phó, nói cháu không hiểu được biết rõ người ta có bạn trai có bạn gái tại sao còn muốn chen vào giữa chứ. Sư phó bình tĩnh trả lời có người thích cảm giác đào góc tường nhà người khác. Vậy sư phó chú nói phải làm sao đây, bình thường anh chu đối xử với chúng ta rất tốt hôm nay cháu thấy tên nhóc kia gọi ý với chị bối, cháu thấy khó chịu thay anh chu Cháu quen đi là vừa, sư phó vô cùng bình tĩnh. Chị bối của cháu xinh đẹp thế kia tính cách lại tốt, không có người thích mới kỳ lạ, về sau sẽ gặp không ít chuyện như thế này đâu, cứ để anh chu của cháu thích ứng trước cũng để tạo cho cậu ta có cảm giác nguy cơ. Cậu học đồ lại lắc đầu, dù sao cháu sẽ không bao giờ thích một cô gái có người yêu, mặc kệ cô ta có xinh đẹp như thế nào, trên đời này nhiều cô gái độc thân như vậy, tại sao lại đi thích một cô gái đã có bạn trai, ngày nào đó vợ hay bạn gái của cậu ta cũng có người nhớ thương thì cậu ta mới hiểu được. cháu suy nghĩ được như vậy là rất tốt nhưng không phải ai cũng có thể nghĩ như cháu đâu sư phó chu chu môi nhìn cậu nhân viên mới chạy vào trong tiệm rót nước ấm cho la bối tuy cậu ta cũng rót nước ấm cho người khác nhưng cậu học đồ cảm thấy cậu ta làm vậy chỉ để lấy lòng chị bối thôi cuối cùng do dự luôn mãi cậu học đồ vẫn quyết định gửi một tin nhắn nhắc nhở anh chu Mặc kệ ra sao thì anh Chu cũng đối xử với cậu rất tốt mấy ngày hôm trước anh ấy còn cho cậu mượn xe để đi thử đấy là thật sự coi cậu là anh em. Giờ cậu biết bạn gái của anh ấy bị người khác tơ tưởng mà còn im lặng thì đúng là không xứng làm bạn của anh Chu. Về sau cậu cũng không xứng sờ xe rô roi của anh ấy. Cứ như vậy cố khiêm ngôn mới vừa tranh cãi một trận với mấy lão già cổ đông trong phòng họp đi ra trở lại văn phòng xem di động thì thấy một tin nhắn làm anh vô cùng bực mình. Anh Chu à, em suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định nói với anh chuyện này, có một nhân viên mới mới đến học việc ở tiệm của chúng ta, trước đây cậu ta làm việc ở quán cà phê đối diện, cậu ta tơ tưởng chị bối. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 94, rất khoát, lúc Cô Khiêm Ngôn nhìn tin nhắn này, tuy trong lòng cũng bực bội, nhưng chuyện này anh đã sớm nghĩ tới. Không nói đến la bối, ngay cả anh với cái tính cách khó ưa như vậy mà lúc này trở về cũng có vài cô gái đến tìm anh trước khi anh mất trí nhớ đã không thèm quan tâm họ thì hiện tại càng không. Ngay cả anh còn gặp chuyện như vậy thì không trách la bối được cô xinh đẹp tính cách lại tốt như vậy, bình thường cũng rất dịu dàng, làm đàn ông anh hiểu đàn ông nhất có ai không thích người như la bối chứ. Cho nên khi nhận được tin có người sắp đào góc tường nhà mình, anh cũng không thấy bất ngờ lắm. Nhưng tình địch lần này có chút thông minh, biết gần quan được ban lộc lợi dụng lúc anh không có trong tiệm lập tức đến xin việc rồi mỗi ngày ở cùng bối bối. Tuy anh không kinh ngạc nhưng nghĩ có một tên suốt ngày đeo bám bên người bối bối cố khiêm ngôn vẫn vô cùng phiền lòng. Nếu tình địch của anh có tố chất giống như tiểu giang thì tốt tiểu giang rất tốt tam quan chính cho dù bây giờ nhận ra tình cảm của mình cũng không nói ra thoải mái hào phóng chúc phúc hai người. Chuyện này không phải người bình thường có thể làm được trên thế giới này có rất nhiều người lấy danh nghĩa tình yêu để làm những chuyện không có đạo đức. Nghĩ như vậy Cố Khiêm Ngôn lại muốn gửi cho Tiểu Giang một bao lì xì. Nói được thì làm được anh lập tức gửi cho Tiểu Giang một bao lì xì năm tệ thuận tiện kêu khổ. Tiểu Giang lại có người tư thưởng bối bối. Giang Tư Hàn nhận bao lì xì, lúc này tuy anh ở phim trường nhưng đang nghỉ ngơi nên rảnh rỗi nói chuyện với Cố Khiêm Ngôn, nhìn thấy tin nhắn này anh ngẩn ra một chút hỏi. Sao vậy, cố khiêm ngôn lập tức kể chuyện mà cậu học đồ nói cho anh cho Giang Tư Hàn nghe. Giang Tư Hàn bình tĩnh nhắn lại, anh quen dần đi anh yên tâm, bối bối không phải người như vậy. Cố khiêm ngôn tôi biết nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Giang Tư Hàn thôi không nói chuyện nữa, cuộc nói chuyện năm tệ đã xong, lần sau lại nói tiếp. Cố khiêm ngôn, ngày hôm sau tới gần giữa trưa cố khiêm ngôn cố ý bỏ ra 2 giờ nghỉ chưa bảo trợ lý đi lấy vài món ăn từ nhà ăn rồi lái xe tới tiệm. Lúc nhìn thấy nhân viên mới kia Cố Khiêm Ngôn thực sự còn có chút thất vọng bởi vì mới vừa nhìn đã biết người này khó mà làm đối thủ của anh được. Là bối từ trên gác đi xuống, nhìn thấy Cố Khiêm Ngôn còn rất kinh ngạc. Anh không phải đi làm à? Cố Khiêm Ngôn chỉ chỉ hộp đựng thức ăn trên bàn nói. Hôm qua không phải em nói nhìn đồ ăn trong công ty anh rất ngon sao? Nên hôm nay anh mới mang vài món đến đây, em gọi mọi người vào đây ăn đi. Vâng. Anh mang không ít đồ ăn đến, cậu học đồ, nhân viên mới và sư phó đều qua đây, là bối còn gọi cả em gái bán hàng ở nhà kho lên nữa, cộng thêm cả cố khiêm ngôn, mấy người vây quanh cái bàn, nhìn thoáng qua các món ăn đúng là rất đa dạng. Bốn món ăn mặn, hai món chay còn có canh xương sườn nấu bắp. Là bối nếm một miếng cá kho thịt không nhịn được khen, tay nghề của đầu bếp công ty anh đúng thật rất tốt. Anh cảm thấy không ăn ngon bằng món ăn bà nội nấu, đúng rồi, thứ bảy anh có thời gian, chúng ta đi mua bột mì với rau hẹ thịt heo, rồi nhờ bà nội làm vằn thắn đi, lâu rồi anh không được ăn, thèm quá. cố Khiêm Ngôn rất thông minh, anh nói vậy là muốn cho tên nhân viên mới kia biết, anh và bối bối không chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái, hơn nữa quan hệ còn rất ổn định, còn gặp qua cha mẹ, người có suy nghĩ thì tốt nhất nên dừng lại. Là bối cũng không nhận thấy chút tính kế nho nhỏ của cô Khiêm Ngôn, cô càng không biết tình cảm của nhân viên mới với cô. Cô không phải một người thích đem lực chú ý và tâm tư đặt trên người ngoài hay những chuyện dâu rìa. Khoảng thời gian này cô quá bận rộn còn phải dành ra thời gian để nói chuyện yêu đương với cô khiêm ngôn cô đâu có rảnh đi quan tâm người khác. Được thôi, mấy ngày nay bà nội cũng nhắc đến anh suốt ngoại trừ sủi cảo anh còn muốn ăn gì không. La bối hỏi, trong lòng cô khiêm ngôn cho la bối một lai, like, cố gắng nói chuyện một cách bình thường dù sao cũng làm vằn thắn hay là thuận tiện làm thêm cả bánh bao với mì nữa đi. Anh cũng thích cái đó nữa, anh thích ăn mấy món ăn làm từ bột mì, sở trường của bà là chính là làm sủi cảo, bánh bao và cả mì nữa, bà tự tay cán bột làm mì cố khiêm ngôn có thể ăn một lúc được hai bát to. Vâng, là bối ghi nhớ trong lòng, Vốn dĩ quan hệ của cậu học đồ và cố khiêm ngôn rất tốt lúc này cũng hớn hở mà nói, hai người có thể suy nghĩ đến tâm tình của mấy người độc thân như em không, anh Chu, anh đừng có ăn hết sủi cảo đấy nhé, tay nghề của bà nội chị bối em cũng được hưởng thụ qua rồi, đúng là tuyệt vời luôn. Em gái bán hàng bình thường không hay nói nhiều, nhưng người rất tốt, mỗi lần gọi cơm hộp đều gọi thêm thức ăn cho la bối. Cô cũng nói, đúng vậy, chúng em cũng muốn ăn sủi cào. Cố khiêm ngôn thở dài một hơi, chờ ngày nào đó mọi người rảnh rỗi có thể đi nhà của bối bối. Chúng tôi chính tay làm, một đám các người cứ như bị bỏ đói ấy, một người ít nhất ăn mấy chục cái, làm gì có thời gian mà gói. Anh Chu, anh nói rồi đấy nhé, chờ chúng em đều có thời gian, bọn em mang đồ qua. Sư phó ho nhẹ một tiếng, cậu cũng chưa hỏi xem chị bối có đáp ứng không, anh chu cậu còn chưa kết hôn với chị bối, sao cậu ấy có thể làm chủ được. Cố khiêm ngôn, là bối cười cười, chờ có thời gian thì mọi người đến hết, nhà tôi rất rộng nhưng phải mang đồ ăn đến đấy nhé. Vâng vâng, chúng em biết mà, nhân viên mới đến đây chưa lâu, cậu ta không chen vào nói được câu nào, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh ăn cơm. Cậu ta nhìn cố khiêm ngôn, lại suy nghĩ đến điều kiện hiện tại của bản thân, đột nhiên sinh ra cảm giác tự ti. Cậu ta nhìn thoáng qua la bối, không biết cô ấy có thể thích cậu không, cậu ta không có tay nghề, bằng cấp cũng không cao, gia đình cũng bình thường, đúng là không xứng với cô. Sau khi ăn cơm xong, cố khiêm ngôn cũng không đi luôn mà đi cùng la bối lên gác để nói chuyện yêu đương. cố khiêm ngôn ở trước mặt la bối không phải người có thể giấu được bí mật, đang nói chuyện linh tinh, anh không nhịn được nói, hôm nay anh đến đây là có mục đích. La bối ngẩn ra, mục đích gì cơ, tuyên thể chủ quyền, ngay từ đầu la bối còn chưa rõ, sau khi nhận ra thì lại vui vẻ. Anh tuyên thể chủ quyền với ai? Cố khiêm ngôn chỉ chỉ dưới lầu nhân viên mới em mới tuyển, anh biết cả rồi, anh biết cái gì, cậu ta tơ tư tưởng em, mơ ước sắc đẹp của em. Cố khiêm ngôn kéo tay cô qua, tuy anh không ở tiệm nhưng mọi chuyện trong tiệm anh đều biết đấy. ngay từ đầu la bối cũng chưa phản ứng kịp một lúc sau nghe anh nói mới biết là cậu học đồ nói cho anh nghe. Vốn dĩ cô cũng không để ý chuyện này nhưng lúc này cố khiêm ngôn vừa nói thì cô đã hiểu thế này nhé. Để em đi hỏi rõ nếu cậu ta thật sự nghĩ như vậy thì em sẽ xử lý. cố khiêm ngôn gật đầu. Thật ra thì anh tin em em là người như thế nào anh rõ nhất nhưng em cũng phải hiểu cho tâm trạng ghen tuông của anh. Anh không thể không có chút để ý nào khi biết có người ngày đêm tơ thường người yêu của anh. Không phải anh để ý có người thích em, anh chỉ sợ nhân phẩm của người đó không tốt đã biết rõ quan hệ của anh với em mà vẫn còn có suy nghĩ như vậy thì rõ không phải người tử tế gì. Anh không phải một người keo kiệt tình cảm của Tiểu Giang đối với bối bối thì không cần phải nói ngay cả trước kia Chiêm Kỳ cũng có tình cảm với bối bối nhưng anh có từng để ý không? Anh không để ý đến việc bọn họ vẫn liên lạc với bối bối vì anh tin tưởng hai người kia. Dù là Tiểu Giang hay Chiêm Kỳ. Bọn họ đều thật lòng chúc phúc anh và bối bối, hơn nữa dựa vào nhân phẩm của bọn họ thì tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ khác, càng sẽ không chen vào giữa hai người, kể cả có gặp nhau thì cũng chỉ trong phạm vị bạn bè tuyệt đối không tiến thêm một bước. Nhưng nhân viên mới này thì sao? Giống như cậu học đồ nói, cậu ta vẫn đi làm ở tiệm cà phê đối diện, chắc chắn phải biết quan hệ của anh và bối bối, đã biết rõ bối bối có bạn trai mà còn muốn chen vào bất kể có lý do gì đi nữa, dù có thích bao nhiêu thì hành vi này cũng chứng minh nhân phẩm đạo đức của người đó quá kém. Là bối gật đầu, anh yên tâm, nếu cậu ta thật sự nghĩ như vậy thì em sẽ xử lý tốt. Bây giờ không thể như trước kia cô có bạn trai, trước khi bạn trai nghi ngờ thì cô phải làm chút chuyện để bạn trai yên tâm. cố khiêm ngôn nghe la bối nói xong thì hoàn toàn yên tâm nên đi về công ty. Hai ngày sau la bối thỉnh thoảng quan sát nhân viên mới tuy cậu ta cũng không biểu hiện rõ ràng, nhưng cô cũng từng gặp trường hợp như vậy nên hiểu rõ. Cô không hiểu tại sao cậu ta lại có tình cảm đó với cô trước kia hai người cũng đâu có gặp nhau hay tiếp xúc gì đâu tuy bây giờ cậu ta làm việc ở trong tiệm nhưng bình thường công việc của cô cũng rất bận rộn nên giao tiếp với cậu ta rất ít cô không thể hiểu được. Hôm nay lúc gần hết giờ làm la là bối gọi cậu ta vào văn phòng. Bị la bối nhìn chăm chú tai của cậu ta từ từ đỏ lên. Trước kia la bối nghĩ do tính cậu ta hay thẹn thùng. Hiện tại xem ra là không phải cô thở dài trong lòng một hơi, nói Tiểu Dương, hôm nay tôi kết toán tiền lương của cậu, ngày mai cậu không cần tới làm nữa. Cậu ta còn tưởng mình nghe lầm, ngơ ngác nhìn La Bối, không hiểu tại sao. Thật ra cậu rất chăm chỉ cũng rất thông minh, học tập cũng nhanh, nhưng tôi cảm thấy cậu không phù hợp với công việc ở cửa hàng. La Bối dừng một chút, chúc cậu về sau sẽ tìm được công việc tốt hơn. Thích một người không phải sai, nhưng ở trong tiệm cô là bà chủ, cậu ta là công nhân, kể cả hôm nay không có cố khiêm ngôn, kể cả cô chưa yêu đương, cô cũng sẽ không để một người nhớ thương cô làm việc trong cửa hàng. Thế giới của người trưởng thành là không cần nói nhiều, trong lòng mọi người đều hiểu rõ tuy la bối chưa nói gì nhưng cậu ta hiểu, cậu ta bị cự tuyệt. Sau thời gian im lặng ngắn ngủi cậu ta gật đầu. Được cảm ơn. Ngày hôm sau cậu ta không tới làm cậu học đồ từ La Bối biết người này đã nghỉ việc nên gấp gáp nhắn tin cho Cố Khiêm Ngôn. Anh Chu, hình như chị bối xa thải cậu ta rồi. Cố Khiêm Ngôn lập tức nhắn tin cho La Bối. Bạn gái của anh là cô gái đáng yêu nhất trên thế giới này, không tiếp thu phản đối. La Bối nhắn lại trong một giây. Cho nên có phải anh cũng nên giải thích không? lúc đầu cô khiêm ngôn còn chưa hiểu chuyện gì, sau đó mới phản ứng lại anh có nội gián là cậu học đồ, nhưng hình như bối bối cũng có nội gián. Nội gián là ai? không cần nói cũng biết. chương 95, đồng minh là bối đã sớm kết bạn qua WeChat với ông nội cố tuy hiện tại cố khiêm ngôn không còn đi làm ở tiệm, nhưng lâu lâu ông cố vẫn tới tìm la bối uống trà nói chuyện. không chỉ một lần ông cô cố ý lộ ra có người có ý đồ với cố khiêm ngôn nhưng chưa kịp xuất hiện đã bị anh giải quyết. Ông cố nói vậy là định biến tướng khen cháu trai trước mặt la bối, ở phương diện này đúng là cháu của ông rất tự giác. Thật ra không cần ông cố nói, la bối cũng biết cố khiêm ngôn là người như thế nào. Tuy nói thế này thì giống như đang khoe khoang, nhưng la bối biết bởi vì cố khiêm ngôn thích cô nên mới yêu đương với cô, bình thường anh cũng không thích làm mấy chuyện mà anh cho là tốn công vô ích này, không thì với điều kiện trước kia của anh, dù tính tình có xấu như thế nào chắc chắn cũng không thiếu những cô gái bu lại. Bản thân anh thì sao, nói ra cũng không ai tin, 27-28 tuổi, cả diện mạo hay điều kiện đều siêu siêu tốt, nhưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai, nếu la bối không hiểu anh có khi sẽ còn nghi anh có vấn đề gì về xu hướng tình dục không ấy. Vậy nên la bối hoàn toàn tin tưởng cố khiêm ngôn, anh có mấy đóa hoa đào nhưng chưa có đoá nào kịp chạy đến trước mặt cô thì đã bị anh xử lý rồi. Chính vì nguyên nhân như thế nên cô cũng không thể làm anh thất vọng. Buổi tối cố khiêm ngôn về đến nhà, vốn muốn tìm ông nội tâm sự nhân tiện nói cho ông biết anh đã biết ông là nội gián rồi. Nào biết ông cố không ở nhà còn người luôn luôn có cuộc sống vô cùng phong phú về đêm là mẹ cố ba cố lại đang thành thật ngồi ở nhà xem tivi. Đây là chuyện vô cùng hiếm thấy, một tháng không thấy hai người vài lần, không phải ở nước ngoài du lịch thì là đi sớm về trễ, ngày trôi qua thoải mái hơn bất kỳ ai. Trước nay ba cố không phải một người bố nghiêm khắc, khi cố khiêm ngôn còn nhỏ, ông đối với anh là muốn gì được nấy, mẹ cố cũng giống vậy. tuy hai người không có tình yêu, nhưng dù sao cũng con ruột của mình nên vẫn rất yêu thương, may mắn cố khiêm ngôn rất thông minh, hơn nữa nhờ có ông nội cố dốc lòng dạy dỗ, không thì với cái cách chiều con vô bờ bến của hai người này có khi đã đem một đứa trẻ tốt nuôi dạy thành người giống bọn họ. Khiêm ngôn, ba mẹ nghe ông nội con nói, con có bạn gái đúng không? Mẹ cố lại vội vàng bổ sung. con yên tâm đi tuy ba mẹ chưa gặp con bé nhưng chỉ cần con thích thì ba mẹ cũng thích. Thật ra lúc trước bà cũng từng lo lắng, nếu cả đời con trai không kết hôn thì làm sao bây giờ tuy bà cũng không có hứng thú với việc trông nom cháu trai, nhưng bà vẫn hy vọng bên người con trai có người nâng khăn sửa túi, có một gia đình hạnh phúc giống những người khác. Bà cố cũng phụ họa theo. Đúng vậy, con yên tâm, ba mẹ có suy nghĩ rất khai sáng, chỉ cần con thích là đủ ba mẹ cũng muốn hỏi chút khi nào con bé đến nhà chúng ta, nếu cô bé đến thì ba mẹ chuẩn bị quà gặp mặt gì mới thích hợp ông dừng một chút lại nói. Ba mẹ thật sự không có kinh nghiệm, sợ mua quà không phù hợp, con bé lại không thích. Tuy chưa hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng cô khiêm môn cũng biết ba mẹ của mình tuy hơi ham chơi. Cũng không có gánh vác trách nhiệm của những bậc cha mẹ, nhưng bọn họ cũng rất thương anh, ít nhất cũng không ngáng chân anh, anh suy nghĩ, nói, không cần cố ý chuẩn bị lễ gặp mặt ba mẹ, mỗi người chỉ cần chuẩn bị một cái bao lì xì là được, về sau còn gặp nhau nhiều mà. Mẹ cố gật đầu, lại hỏi, vậy ba mẹ chuẩn bị bao nhiêu là được? Không cần quá nhiều, một nghìn không trăm linh một tệ, ngàn dặm mới tìm được một. Ba cố liếc mẹ cố, hỏi, liệu có ít quá không? Tuy bọn họ không có kinh nghiệm về chuyện này, nhưng hơn một vạn tệ còn không đủ cho mẹ cố mua bộ quần áo, bà vẫn cảm thấy quá ít. Nếu bạn gái của con trai cảm thấy hai người bọn họ không hài lòng về con bé thì phải làm sao? Cố khiêm ngôn lắc đầu. Không đâu chủ yếu là tấm lòng thôi, nếu đưa quá nhiều cô ấy cũng sẽ thấy không thoải mái. Nếu đưa cho cô chi phiếu mấy chục vạn thì áp lực tâm lý của bối bối sẽ rất lớn, cũng tạo áp lực cho bà La, rốt cuộc cô đến nhà anh gặp người nhà thì anh cũng đến nhà cô, nếu đưa quá nhiều thì bà La phải đưa cho anh bao nhiêu mới đủ. Không thể không nói, cố khiêm ngôn suy xét quá xa. Con trai đã nói như vậy, tất nhiên ba mẹ cô cũng không có ý kiến, vậy thì mỗi người đưa một bao lì xì một nghìn không trăm linh một tệ đi, nếu bạn gái nó có ý kiến thì cũng là chủ ý của con trai, bọn họ không chịu trách nhiệm. Không giống nhà họ cố toàn dựa vào yêu thích của con trai thì mẹ lôi cũng không biết nghe từ ai mà biết chuyện triệu phiên phiên mang thai sinh một đứa cháu trai cho con trai mình. Bà rất vui mừng nhưng cũng không tránh khỏi có suy nghĩ khác cháu trai thì nhất định phải nhận nhưng triệu phiên phiên thì không nhất định. Mẹ lôi luôn không có ấn tượng tốt với triệu phiên phiên thậm chí là chán ghét nguyên nhân gây ra là do ba của lôi Vũ Hảo. Ba lôi thời trẻ có quan hệ mờ ám với thư ký thậm chí có một khoảng thời gian rất dài còn định ly hôn với bà vì người phụ nữ đó. Đây đã không phải chỉ là chơi bời mà là thật sự động tâm, khi đó, lôi vũ hạo mới không đến 5 tuổi, mỗi ngày mẹ lôi đều lấy nước mắt rửa mặt. Bà dùng mọi cách để làm chồng thay đổi suy nghĩ, nhưng chồng bà nói với bà như thế nào, ông ta nói, hôn nhân của hai người là sai lầm, hai người căn bản không có tình yêu, chỉ có lợi ích của gia tộc, bây giờ ông ta gặp được người ông ta thích nên sẽ không màng tất cả để ở bên ả. Vậy thì trong cuộc hôn nhân này, bà là cái gì, mặc dù cuộc hôn nhân này đã sớm chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng bà vẫn không muốn ly hôn, cũng may người làm chủ nhà họ lôi lúc ấy là ba chồng. Ba chồng dùng thủ đoạn lợi hại để giữ lại cuộc hôn nhân này, nhưng ba chồng cũng không quản ba lôi, mấy năm nay, ba lôi đã không còn sống ở nhà họ lôi chỉ thỉnh thoảng mới về nhà một chuyến, không thèm quan tâm mọi việc trong nhà. Chồng bà yêu thư ký, cuối cùng con trai bà cũng yêu một thư ký, bà làm sao có thể chấp nhận chuyện này. Chỉ tiết con trai càng ngày càng không nghe lời bà nói, nó quyết tâm muốn cưới Triệu Phiên Phiên, mẹ lôi cảm thấy Triệu Phiên Phiên là người tâm cơ quá sâu, rõ ràng nhận lời bà cầm chi phiếu rời đi vậy mà kết quả lén lút sinh con, có phải định mẹ quý nhờ con mượn cơ hội này gà vào hào môn không? Đồng thời mẹ lôi cũng nghe được tiểu cố tổng của cố gia hình như cũng yêu đương với bản thân của Triệu Phiên Phiên. Đúng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm Triệu Phiên Phiên muốn gà vào nhà giàu. Bản thân cô ta cũng muốn gà vào nhà giàu, đúng là thủ đoạn rất lợi hại. Mẹ lôi và mẹ cố không quen thuộc thật ra hồi trẻ hai người cũng coi như là bạn cùng trường, nhưng đúng là không giao thoa nhau, sau khi gà chồng sinh con cũng gặp nhau trong vài bữa tiệc nhưng cũng không bao giờ nói chuyện. Tuy nói việc xấu trong nhà không thể tuyên dương ra ngoài, nhưng mẹ lôi suy nghĩ mãi, hiện tại coi như bà với mẹ cô cũng cùng trong hoàn cảnh, bà tin tưởng chắc chắn mẹ cố sẽ không chấp nhận để cho một người bình thường gà cho con trai mình. Cứ như vậy bà cũng có người giúp đỡ, hai người cùng nghĩ cách sẽ tốt hơn một mình bà. Nếu lúc này tìm một đồng minh thì mẹ cố là sự lựa chọn tốt nhất bởi vì bây giờ hai người là hai người mẹ đồng bệnh tương liên. Vì thế trong một lần cố ý sắp xếp mẹ lôi gặp mẹ cố hai người gặp nhau trong một spa làm đẹp. Mỗi ngày của mẹ cố đều rất thoải mái, tất cả thời gian trong ngày đã được sắp xếp giống như hôm nay, sau khi bà làm đẹp xong thì sẽ đi đến buổi họp lớp tiểu học buổi chiều hẹn đi một cuộc họp báo của một nhãn hiệu thời trang với mấy bà bạn thân, bởi vì mời rất nhiều người mẫu nam mà trong trường hợp này mẹ cố chưa bao giờ bỏ qua. Buổi tối, bà sẽ trở về thu thập hành lý, đã hẹn với bạn thân đi mandiver phơi nắng vào ngày mai, mùa hè sắp tới rồi, phơi nắng thành làn da dám nắng thì đúng là rất gợi cảm, đúng rồi, buổi tối bà còn phải bớt chút thời gian để tập thể hình, qua một mùa đông, trên eo đã tăng thêm cả tầng mỡ thừa, như vậy là không thể chấp nhận được. Bà cũng không thân với mẹ lôi, ấn tượng nhất vẫn là 20 năm trước, trong một trường hợp trước công chúng, mẹ lôi đánh chửi chồng và tiểu tam. Mẹ cố thật sự không nghĩ ra, nếu người đàn ông đã muốn ly hôn vậy thì ly thôi, bản thân là đại tiểu thư, ly hôn phân chia gia sản thì sẽ thành phú bà, đúng là siêu thoải mái, muốn làm gì thì làm, việc gì phải cố giữ một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ chứ, cuối cùng cũng biến chính mình trở thành oán phụ. Thế giới này còn có nhiều đàn ông chất lượng tốt hơn mà. Sau khi mẹ lôi mơ hồ nói ra suy nghĩ của mình thì mẹ cố càng không thể hiểu được. Vậy nên hôm nay bà ta cố tình bắt chuyện với bà là hy vọng bà có thể giống bà ta trở thành một người mẹ đáng ghét chuyên quản chuyện của con trai hả? Mẹ cố không muốn quản chuyện của con trai, một phương diện đúng là sợ con trai, nhưng về phương diện khác là do bà không có thời gian, bà đã tính rồi chờ sau khi con trai và cô gái tên La Bối kia kết hôn, bà cũng sẽ nói rõ, bà sẽ tuyệt đối không chăm sóc cháu trai. Cũng sẽ không thúc giục bọn họ sinh con, muốn sinh thì sinh, không muốn sinh thì thôi, dù sao đừng hy vọng bà sẽ chăm cháu trai, kể cả trong nhà có bảo mẫu có chị Nguyệt bà cũng không đồng ý. Còn bà chỉ muốn duy trì cuộc sống hiện tại, nếu có cháu trai hoặc cháu gái thỉnh thoảng bà cũng có thể ôm một chút. Bà thật sự không nghĩ ra sao lại có người suốt ngày muốn bế cháu tuy trẻ con rất đáng yêu nhưng thỉnh thoảng bế chút là được rồi, bà làm bà nội chỉ cần phụ trách mua đồ cho bé con là được rồi. Đối với mẹ cố mục tiêu chính của bà bây giờ là bảo dưỡng sắc đẹp và thân hình, chờ đến khi bà 60 tuổi nếu còn giống như 40 tuổi thì quá hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, mẹ cô nói với mẹ lôi, tuy tôi còn chưa gặp bạn gái của con trai nhưng tôi cảm thấy, đó là chuyện của nó, nó đã trưởng thành rồi, thích yêu ai thì yêu, muốn lấy ai thì lấy, cũng không phải tôi sống cả đời với con dâu, chỉ cần con trai tôi vừa lòng, chỉ cần con trai tôi vui vẻ, vậy là được rồi. Bà lôi à con cháu có phúc của con cháu tôi cảm thấy chỉ cần bản thân sống tốt là được rồi, dù sao tôi cũng không có thời gian đi nhúng tay vào chuyện của con trai. Trên thế giới này có nhiều túi sách đẹp như vậy, có nhiều quần áo đẹp như vậy, còn có bao nhiêu nơi bà chưa đi và một mớ đàn ông đẹp trai bà chỉ muốn dùng thời gian của mình vào những cái đó. Sau khi mẹ lôi nghe xong mẹ cô nói, khóe miệng giật giật. Nhưng không môn đăng hộ đối. Bà ta còn chưa nói xong thì mẹ cố đã ngắt lời. Vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ, ba chồng tôi không phản đối, con trai tôi thích. Chuyện này có đáng để bà đắc tội cả ba chồng và con trai không? Bà cũng không ngại cuộc sống quá thoải mái. Dù sao nhiều năm như vậy bà và chồng vẫn luôn đều nghiêm khắc chấp hành một phương châm, đó chính là ba chồng còn thì nghe lời ba chồng, ba chồng không còn thì nghe lời con trai, hai người kia đều là người có năng lực, chỉ cần nghe lời họ thì hai vợ chồng bà mới có thể sống dễ chịu. Thật ra chỉ cần nhìn bên ngoài là có thể thấy sự khác nhau giữa mẹ lôi và mẹ cố, mẹ cố vô cùng tự tin khi nhìn mình trong gương. Bây giờ dáng người của bà vẫn duy trì khá tốt ăn mặc thời thượng trang điểm hiện đại, không phải bà khoe khoang, nhờ hiệu quả của nhiều năm bảo dưỡng mà nhìn bà giống như mới 30 tuổi, nói không chừng đi ra ngoài dạo phố với con dâu, người khác còn nghĩ bọn họ là hai chị em ấy. Trên mặt bà là nụ cười tự tin, mẹ lôi thì ngược lại, dáng người đã biến dạng, ăn mặc thì già dặn tuy nhìn rất trang trọng, nhưng lại không có sức sống, trên mặt cũng toàn là áp lực. Việc gì phải thế, rõ ràng các bà tuổi cũng sắp xỉ nhau, rõ ràng cũng không phải không có điều kiện đi bảo dưỡng, tại sao không đặt hết tâm tư lên chính bản thân mình chứ? Sắc mặt mẹ lôi rất khó coi, nhưng cũng không nói cái gì nữa. Bà ta cảm thấy mẹ cố không giống một người mẹ, tại sao có thể chơ mắt nhìn con trai cưới một cô gái bình thường? Chẳng lẽ không nên có trách nhiệm với tương lai của con trai sao? Xem ra các bà không phải người cùng đường. Mẹ cố sau khi hoàn thành xong lịch trình một ngày, về đến nhà chuẩn bị thu thập hành lý, vừa lúc gặp được cố khiêm ngôn ở cầu thang. Bà suy nghĩ vẫn gọi anh lại. Khiêm ngôn, hôm nay mẹ gặp một người cũng đã làm một việc đúng đắn. Cố khiêm ngôn sửng sốt một chút. Chuyện gì ạ? phải biết rằng mẹ anh rất ít tìm anh nói chuyện, do anh nhiều việc bà cũng bận rộn, xác suất để hai người cùng rảnh rỗi gặp nhau ở nhà rất nhỏ. Mẹ cố nói chuyện ngày hôm nay, mặt mày hớn hở, đắc ý rào rạt Khiêm ngôn, con xem đi, người bình thường làm sao đổi kịp thư tưởng này của mẹ, mẹ nghĩ bà lôi này quá rảnh rỗi, con của bà ấy cũng đâu phải đứa trẻ 3 tuổi, cái này cũng quản, cái kia cũng muốn quản, một người ngoài như mẹ nghe còn thấy phiền, làm con trai của bà ta đúng là khổ, khiêm ngôn, con yên tâm đi, mẹ với ba con đã thương lượng rồi, mặc kệ con có quyết định gì thì ba mẹ đều ủng hộ con. Nói tới đây, bà lại thăm dò nhìn thoáng qua hành lang, thấy không có ai, lúc này mới nhỏ giọng nói con với ông nội con cãi nhau, mặt ngoài ba mẹ trung lập nhưng ngầm là đứng về phía con. Cố khiêm ngôn có chút buồn cười, lúc này mẹ anh giống như một đứa trẻ muốn được khích lệ. Anh nói, mẹ, mẹ chính là một người phụ nữ mẫu mực trong thiên hạ. Mẹ cố nghe xong lời này cười không khép miệng được, đúng chưa, thôi mẹ không nói chuyện với con nữa. Mẹ phải đi chuẩn bị hành lý đây, ngày mai giữa chưa có chuyến bay đi Maldivar. chương 96, trụ ảnh. Thứ 7, cố khiêm muôn mang bột mì và thức ăn mua ở chợ tới thôn Thành Trung, lại một lần nữa gặp được lôi vũ hảo. Không giống trước kia, hiện tại anh hoàn toàn không muốn để ý đến người này, không biết ngày thường ăn cái gì lớn lên mà thời gian dài như vậy còn không giải quyết được mẹ mình. Quan trọng hơn là mẹ lôi vũ hạo còn chạy đến trước mặt mẹ anh nói linh tinh, cố khiêm ngôn không cần nghĩ cũng biết trong đầu mẹ lôi nghĩ như thế nào, có lẽ là nghe tin tức từ đâu, biết anh và la bối yêu nhau thì muốn kéo theo mẹ anh làm đồng minh thương lượng xem làm cách nào để cứu vớt đứa con trai đáng thương từ nước sôi lửa bỏng. Thật là buồn cười, may mắn từ trước đến nay mẹ anh nghe anh, hơn nữa cũng không thích quan tâm mấy chuyện này. Nhưng mặc dù là như vậy, Cố Khiêm Ngôn vẫn giận lây lôi Vũ Hảo, toàn do tên không làm được trò chống gì này, không thì mẹ hắn lấy gì mà nhảy nhót. Cố Tổng, có thể cho tôi chút thời gian được không? Lôi Vũ Hảo cảm thấy mình và Cố Khiêm Ngôn đã có chút quen thuộc. Bây giờ anh ta mới phát hiện, bạn bè mình không có một ai đáng tin cậy, không ai có thể đưa ra một ý kiến đúng đắn, mà Cố Khiêm Ngôn lại có thể theo đuổi vợ và mặt mũi cái nào quan trọng hơn, đương nhiên là cái trước, vì thế anh ta đành chịu ra mặt giày tới cản Cố Khiêm Ngôn. không rảnh, Cố Khiêm ngôn không khách khí nói, "Lôi Vũ Hạo, anh ta lại chặn lại Cố Khiêm ngôn, nói "Cố tổng, thật sự là tôi không còn cách nào khác, nếu tôi có cách nào khác thì cũng sẽ không phiền đến anh." Cố Khiêm ngôn có chút phiền, nói "Trước tiên anh phải giải quyết vấn đề của mẹ anh trước rồi mới nói đến việc theo đuổi Phiên Phiên." Lôi Vũ Hạo sững sốt, thấy Cố Khiêm ngôn muốn đi vào, vội vàng đuổi theo. "Cố tổng, mẹ tôi làm sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Anh ta thật sự mờ mịt. Cố khiêm ngôn nghĩ nghĩ, vẫn nói, mẹ anh tìm mẹ tôi, ám chỉ tôi cũng yêu đương với một cô gái bình thường như anh, còn bảo đời này của tôi coi như đi tông, bảo mẹ tôi tốt nhất đứng cùng phe với mẹ anh, anh nói xem, tôi có lòng tốt nên mới giúp anh, sao mẹ anh lại hại tôi như thế? May mà mẹ tôi không giống mẹ anh, không thì không phải tự nhiên gây phiền phức thêm cho tôi hay sao? lôi Vũ Hạo đúng là không nghĩ đến chuyện này, mẹ tôi rất quý thần bảo bối còn mua rất nhiều đồ chơi và quần áo cho bé. Anh ta cho rằng mẹ đã chấp nhận phiên phiên, không thì tại sao lại làm vậy? Cố khiêm ngôn thật sự hoài nghi lôi vũ hảo chưa bao giờ mang não ra cửa. Cái đấy chỉ biểu hiện mẹ anh đã chấp nhận cháu trai anh không biết sao, đối với người già và trung niên thì cháu trai là quan trọng hơn cả. Tất nhiên bà ấy yêu quý cháu trai của mình, nhưng bà ấy lại coi nhẹ người đã sinh ra cháu trai mình, nghĩ rằng đứa bé nhà họ lôi tự mình hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để lớn lên đó. Bà ấy muốn cháu trai nhưng không chấp nhận người con dâu như phiên phiên, tôi nói rõ như vậy rồi, anh đã hiểu chưa? lôi Vũ hạo nghiêm túc nghĩ lại, đúng là mẹ anh ta không nhắc đến phiên phiên, chỉ toàn nói đến đứa bé. Trong khoảng thời gian này anh chỉ nghĩ làm thế nào để phiên phiên tha thứ cho anh, làm thế nào để ba người nhà anh được đoàn tụ, đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng cô Khiêm Môn cũng vẫn còn tức giận nên nói, nếu ngay cả mẹ anh mà anh còn không giải quyết được thì tôi khuyên anh, đừng nghĩ cách theo đuổi phiên phiên nữa. Ai gặp phải một người mẹ chồng như vậy cũng chả sống yên ổn được. Lôi Tổng, hiện tại ít nhất anh cũng là Tổng Giám đốc một tập đoàn, có một số việc anh nên lấy sự quyết đoán của đàn ông để giải quyết. Tôi cũng chỉ có thể nói như vậy với anh thôi. Nói xong lời này, anh chạy nhanh lên lầu. Lôi Vũ hạo trợn mắt một lát cũng đi theo lên lầu. cố khiêm muôn gõ cửa, lúc này la bối cũng ở nhà, nhưng cô không nhàn rỗi còn đang cộng sổ sách bà la thấy anh đến thì vô cùng vui vẻ để anh vào nhà. Bối bối nói cháu đi mua đồ, bà đang chờ để làm văn thắn cho mấy đứa đây. Cố khiêm ngôn cười, cháu đúng là da mặt dày, nhưng đúng là cháu thèm sùi cào của bà gói quá, mấy ngày nay cũng chưa ăn cơm, hôm nay cháu có thể ăn hai chén to. Bà la vẫn quen gọi anh là tiểu chu, tiểu chu cháu nói chuyện với bối bối đi, chờ bà cán xong bột thì các cháu đến gói cùng bà. Bà vất vả rồi, cố khiêm ngôn lại nói vài câu lời hay, lúc này mới vào phòng la bối. Là bối mặc áo ngủ, tóc búi thành một búi sau đầu còn đeo kính, lúc này cũng không trang điểm gì. Cố khiêm môn đã sớm quen nhìn mặt mộc của cô, nhưng vẫn cảm thấy bạn gái mình thật đáng yêu, ngồi bên cạnh cô thấy cô đang tính sổ sách thì đứng dậy mát xa cho cô. Em vất vả quá trở về sau việc nhiều hơn thì vẫn nên mời một người kế toán, đúng rồi, phiên phiên đang làm sổ sách cho người khác đúng không? Là bối gật đầu, em cũng đang định mời chị ấy nhưng dạo gần đây chị ấy cũng rất bận rộn. Vừa lúc nhắc tới triệu phiên phiên cố khiêm ngôn dùng giọng nói tức giận kể chuyện mẹ lôi cho la bối nghe. Em nói xem sao bà ta lại như vậy. May mà mẹ anh không phải người hay lo chuyện bao đồng, không thì đã tăng thêm phiền toái cho chúng ta rồi. So với sự tức giận của cố khiêm ngôn, la bối lại rất bình tĩnh, rốt cuộc trong cốt truyện tiểu thuyết lực cản lớn nhất giữa triệu phiên phiên và lôi vũ hảo không phải là nữ phụ chuyên gây chuyện thị phi, mà là người mẹ tốt kia của anh ta. Trong tiểu thuyết cũng không miêu tả cụ thể cách xử lý mâu thuẫn này như thế này, nhưng nghe cố khiêm môn nói việc này thì con đường theo đuổi vợ của lôi vũ Hạo còn rất dài. Anh đừng lo việc này, là bối nói, trong lòng phiên phiên hiểu rõ tính tình của mẹ lôi vũ hảo như thế nào thì chị ấy cũng sớm rõ rồi. Cố khiêm ngôn lại xoa bóp cho cô một lúc nữa. Em đi nghỉ ngơi đi còn lại để anh làm cho. Là bối cũng không khách khí, nhường chỗ cho anh. Em nghĩ lát nữa mặc quần áo gì ra ngoài, chờ ăn xong xùi cảo anh đưa em đi ra ngoài. Đi nơi nào, đi chơi. Là bối gật đầu, mở ra tụ quần áo bắt đầu chọn. Cố khiêm ngôn bắt đầu nhập tâm vào đống giấy tờ trước mắt. Tuy hai người không nói chuyện nhưng không khí cũng khá tốt. Chờ sau khi bà la cán xong bột cố khiêm ngôn cũng đã tính toán xong, ba người ngồi trước tivi vừa nói chuyện vừa gói sùi cảo Tiểu Chu, bà nghe bối bối nói ông nội cháu cũng thích ăn sủi cảo lát nữa cháu mang về cho người trong nhà nếm thử. Bà la nói, hàng xóm trong thôn Thành Trung đều như vậy, nhà ai làm cái gì ăn ngon cũng mang sang cho nhà khác một chút trong thành phố hiện đại, chuyện quê nhà thân thiết như vậy đã càng ngày càng ít. Cố khiêm ngôn nói, nói không chừng, chừng này cũng không đủ một mình cháu ăn đâu. Nếu không phải còn chưa tới thời cơ, hôm nay ông nội cố cũng phải theo đến đây. Cũng không phải chỉ thèm một miếng sùi cảo, rốt cuộc trong nhà có đầu bếp, muốn ăn cái gì cũng được, ông nội cố chỉ là muốn cảm thụ không khí của thôn Thành Trung. Bà La vẫn rất vui vì cố khiêm môn thích ăn món bà làm, bà vui vẻ, nói cũng nhiều hơn. Tiểu Chu, bà nghe bối bối nói, nhà cháu không phải gia đình bình thường, tuy nhà bà không có tiền như nhà cháu, nhưng bối bối cũng được bà nuông chiều trong lòng bàn tay từ nhỏ. Những năm gần đây, bà không thể để bối bối chịu khổ. Tiểu Chu, bà tin được nhân phẩm của cháu, hiện tại bà chỉ hy vọng cháu và bối bối sống tốt. Động tác trên tay cố Khiêm Ngôn không dừng lại nhưng vẫn nghiêm túc nói với bà la. Bà yên tâm đi, đúng là điều kiện kinh tế nhà cháu hơi tốt hơn chút, nhưng ông nội ông ngoại của cháu, bao gồm ba mẹ cháu, đều rất thích bối bối, bà ngoại cháu đã thúc giục cháu rất nhiều lần bảo cháu đưa bối bối đi gặp bà. Thật sự đúng là hai nhà chưa có ai phản đối bọn họ, cố khiêm ngôn vẫn luôn rất tự tin, dù nhà anh hay nhà ông ngoại anh đều là những người có tư tưởng tiến bộ, không có ai sẽ làm những chuyện phản đối vớ vẩn kia. Sau khi bà la nghe xong lời này thì an tâm rồi. bà cũng đến tuổi này rồi không có tâm nguyện gì lớn lao chỉ mong bối bối được vui vẻ hạnh phúc cố khiêm ngôn nghiêm túc bẩm đảm cháu sẽ không bao giờ làm cho bối bối không vui hay không hạnh phúc sau khi ăn xong sủi cảo cố khiêm ngôn mang la bối ra cửa anh đưa cô đến bãi đỗ xe ở thôn thành trung chỉ vào chiếc xe siêu ngầu đậu bên cạnh chiếc xe phổ thông của cô nói đây là xe hôm nay anh đi đến giờ anh kiểm tra một chút đây là xe gì Là bối cẩn thận nhìn nhãn hiệu trên xe, dò hỏi, Lamborghini. Cố khiêm ngôn lắc đầu. Ferrari, cố khiêm ngôn nắm tay cô đi đến bên ghế điều khiển. Đây là Maserati, không phải lúc trước em nói muốn lái siêu xe sao? Đây, hôm nay em lái anh ngồi ghế phụ. Là bối do dự, em sợ lái hỏng thì sao? Cô vẫn luôn lái chiếc xe 10 vạn của mình thay đi bộ cô thấy khá tốt. Bây giờ bảo cô lập tức lái một chiếc cấp bậc siêu xe làm cô có chút sợ hãi. Cố khiêm ngôn bị cô chọc cười, kéo cửa xe, đẩy cô lên. Làm sao mà hỏng được cũng không phải làm bằng giấy, hơn nữa, xe mua về là để người lái cứ lái thoải mái như chiếc xe kia của em. Là bối ngồi trên ghế điều khiển, sau một lúc điều chỉnh tâm lý mới lò dò lái xe ra khỏi thôn Thành Trung. Cô không phải người lái xe lâu năm nên cũng không phân biệt được lái siêu xe có gì khác với chiếc xe phổ thông của cô, chỉ cảm thấy rất thoải mái, chân ga hay phanh cũng rất linh hoạt, còn lại cô thấy cũng không có gì khác nhau. Hiện tại còn chưa tới mùa xuân, thật ra cũng không có nơi nào để đi. Chờ chạy đến đường quốc lộ thì cô ngừng xe ở ven đường, xe lui tới trên đường cũng không nhiều lắm. cố khiêm ngôn muốn la bối đứng ở bên cạnh xe tạo dáng để chụp ảnh, la bối còn rất ngượng ngùng. Cảm thấy như vậy không hay lắm. Vì sao, lúc mới mua chiếc xe kia em còn chụp mấy bức ảnh mà. Đó là em vui, nhưng chụp ảnh với chiếc Maserati này, em có cảm giác như đang khoe giàu vậy quê chết đi được. Cố Khiêm Ngôn sửa đúng lại, quê thì quê, chỉ cần vui vẻ là được. Dưới sự khuyên bảo của cố Khiêm Ngôn, cuối cùng La Bối cũng bắt đầu thả bay, tạo đủ kiểu dáng trước chiếc Maserati để chụp ảnh, hai người đều chụp rất nhiều, trong ảnh cười rất vui vẻ. Cố Khiêm Ngôn lựa chọn một bức ảnh trong đó La Bối đứng cạnh xe rồi đăng lên vòng bạn bè. Chúc mừng cô bối sở hữu một chiếc Maserati, người phụ nữ của thời đại mới, tay trái sự nghiệp tay phải tình yêu. chương 97, Nụ Hôn Tuy cố khiêm môn có 2 tài khoản WeChat nhưng trước khi mất trí nhớ anh cũng không có người bạn thân nào cho nên hiện tại anh vẫn thường dùng tài khoản đăng ký lúc là Chu kiến quốc kết bạn cũng toàn là người quen anh thích nói gì thì nói. Đại đa số mọi người đều đã biết thân phận thật của anh, anh cũng không gạt chỉ nói là bị mất trí nhớ tuy nghe chuyện giống như phim truyền hình nhưng mọi người cũng đều chấp nhận rồi. Ngoại trừ vài người hợp tác trở nên khách khí hơn thì những người khác trước kia như thế nào thì bây giờ như thế đó, điều này làm cố khiêm môn cảm thấy rất thoải mái. Mọi người đều tỏ vẻ ghen ghét cậu học đồ còn nhút nhát tỏ vẻ có thể cho cậu sơ chút để dính không khí vui mừng không? Hiện tại vòng bạn bè của cố khiêm ngôn hầu như đều có quan hệ với la bối anh dùng hành động thực tế để biểu đạt tâm trạng của một người đàn ông đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt thì như thế nào? Một lát sau lại đổi mới tiểu giang cũng bình luận khi nào cô chủ bối ăn mừng mua biệt thự Cố khiêm ngôn trả lời sao định cho chúng tôi vay tiền à? Tiểu giang lập tức giả chết không bình luận lại. Cố Khiêm Ngôn ngồi trên ghế phụ kể với La Bối. Tiểu Giang đúng thật là keo kiệt anh mới hỏi có phải muốn cho chúng ta vay tiền không mà cậu ta đã giả chết không trả lời. La Bối nhớ tới việc anh ấy sơ dùng giấy vệ sinh còn cắt ra làm đôi, không khỏi cười nói, anh ấy là một người đàn ông của gia đình. Cố Khiêm Ngôn cũng không ăn dấm, anh biết trong lòng La Bối chỉ có anh, anh rất tự tin về điểm này. Anh cũng là một người đàn ông của gia đình, đúng đúng đúng, La Bối cười, anh là người đàn ông tốt đã tuyệt chủng. Nói thế còn nghe được, cửa hàng bảo dưỡng có việc gấp là bối phải đi qua một chuyến, lúc này đã chạm vạng cậu học đồ và sư phó đều đã tan tầm, cố khiêm ngôn muốn tăng ca cùng cô. La bối ở văn phòng tăng ca cố khiêm ngôn vơ vét một vòng trong tiệm tìm được răm bông và trứng gà trong tủ lạnh tuy cửa hàng của bọn họ không có chế độ tăng ca, nhưng cậu học đồ và sư phó thì thường xuyên đói bụng cho nên la bối sẽ mua một ít mì gói, trứng gà hoặc chân giò hôn khói để trong tiệm. Bố khiêm ngôn thở dài một hơi, lúc mới mất trí nhớ anh cũng không ăn mì gói vì cảm thấy thứ này không tốt cho sức khỏe, hơn nữa cũng không rẻ hơn so với mì sợi trong siêu thị, một túi mì sợi cũng chỉ khoảng 8 đồng, lại mua một hộp trứng gà 10 đồng, nếu thích có thể mua thêm rau, như vậy cũng có thể ăn được mấy bữa tính ra còn rẻ hơn nhiều so với ăn mì gói mà cũng tốt cho sức khỏe. Nghĩ đến đây, anh nói với la bối một tiếng, rồi đi ra khỏi tiệm, đi vào một siêu thị nhỏ gần đó, mua mấy túi mì sợi, còn mua thêm thịt và rau tươi, nhân tiện còn mua trái cây. Trở lại trong tiệm, cố khiêm ngôn rửa rau, cắt thịt rất nhanh đã nấu xong một nồi mì đủ cho hai người ăn, anh trực tiếp bê nồi và hai đôi đũa lên gác mái ăn cùng với la bối. Trong nồi mì có cả trứng ốp la thịt còn có rau xanh tuy nhìn đơn giản, nhưng trong đêm đông lạnh như này thì lại làm hai người lập tức muốn động đũa. Hai người vây quanh bàn làm việc bắt đầu ăn mì cả người ấm áp, dạ dày cũng thoải mái, chỉ cần ăn một chén mì như vậy cũng ngon miệng hơn nhiều so với gọi thức ăn nhanh. Em muốn nói với anh chuyện này, là bối gấp một đũa rau, nhìn về phía cố khiêm ngôn. Mấy tháng nữa là tròn hai năm em tốt nghiệp, thời gian trôi qua thật nhanh, cảm giác như thời gian mới tốt nghiệp rồi chạy khắp nơi nộp hồ sơ lý lịch mới như ngày hôm qua. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ ngày giữa hè đó, cũng nhớ rõ lúc mình còn mê mang vì tương lai khi ngồi trên xe bus. Lúc này mới qua đi hơn một năm, cô đã có sự nghiệp của chính mình, hơn nữa cũng có một chút thành tựu. Cố khiêm ngôn suy nghĩ. Đúng rồi, sắp được hai năm rồi nhỉ, làm sao vậy? Em đã nghĩ chuyện này một thời gian rồi, cũng muốn nghe ý kiến của anh. Là bối rừng một chút. Thật ra em càng kinh doanh thì càng thấy kiến thức của mình hạn hẹp, không hiểu rất nhiều chuyện, con đường này em muốn đi lâu dài, em muốn làm nơi này cô chỉ đầu mình. Trở nên phong phú hơn, em đã tìm hiểu rồi, em không tốt nghiệp hệ chính quy ngành này, muốn thi MBA thì phải có kinh nghiệm 3 năm hoặc trên 3 năm, em muốn thi MBA, anh cảm thấy thế nào? Cô có quyết định này không có quan hệ với cô khiêm ngôn, kể cả hôm nay anh vẫn là chu kiến quốc thì cô cũng muốn tăng năng lực nghiệp vụ của mình. trước kia cũng có mấy anh chị khóa trên muốn thi mba khi đó cảm thấy chuyện này không có dính dáng gì đến mình nhưng hiện tại cô lại không nghĩ vậy cô muốn trở thành một bà chủ thành công muốn kinh doanh lớn hơn nữa mà cô không có thiên phú về phương diện này như cố khiêm ngôn vậy thì cô chỉ có thể làm phong phú thêm kiến thức cho mình rất tốt cố khiêm ngôn luôn ủng hộ mọi quyết định của la bối càng đừng nói là quyết định có thể làm cô trở nên tốt hơn vốn dĩ em cũng không học chuyên ngành này bây giờ làm kinh doanh thì phải đuổi kịp thời đại Phải làm bản thân bắt kịp thời đại, anh cảm thấy rất tốt dù sao cũng không phải không có điều kiện. Tùy là bối biết cố khiêm ngôn nhất định sẽ ủng hộ cô, nhưng nghe anh nói như vậy thì vẫn rất vui vẻ, nói không chừng về sau em cũng có thể sáng lập một công ty lớn xuất hiện trên sàn chứng khoán đấy. Trong mộng 20 năm sau, cô cũng là một tổng giám đốc chỉ nghĩ đến đó cô đã thấy vô cùng kích động, bây giờ dù có khổ có mệt đến đâu thì cô cũng vẫn vui vẻ chịu đựng. Tùy la bối nói giống lời nói đùa, nhưng cô khiêm ngôn lại cho là thật anh nghiêm túc gật đầu. Cũng không phải không thể, bối bối, anh tin em. Thật ra nhìn vào năng lực trước mắt của la bối và quy mô kinh doanh bây giờ của cô thì ước mơ thành lập một công ty lớn có thể đưa ra thị trường dường như xa xôi không thể với tới, nhưng cô khiêm ngôn tin tưởng cô còn cho rằng cô có thể làm được Mặc kệ trong lòng anh có thực sự nghĩ như vậy hay không thì la bối vẫn rất cảm động vì có một người bạn trai như anh. Chờ La là Bối làm xong việc, Cố Khiêm Ngôn lại lái xe đưa cô về thôn Thành Trung, lúc này đã gần 10 giờ, hai người cũng chưa xuống xe ngay, chỗ đậu xe lúc này cũng không có ai, Cố Khiêm Ngôn khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ bậy bạ, anh nghiêm túc nghĩ lại, anh đã nói chuyện yêu đương với Bối Bối một thời gian rồi, bọn họ đã dắt tay, cũng ôm rồi, thậm chí còn thơm má, như vậy, hiện tại anh có thể hôn môi cô rồi đúng không? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mãi mà anh vẫn chưa có hành động nào. Nói thật ra là anh vẫn không dám. Anh nhìn chằm chằm môi cô một lúc lâu, là bối cũng không phải một câu ngốc nên tất nhiên biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì cô cười nói, có một chuyện hình như em vẫn quên không nói với anh. Chuyện gì, tuy anh hỏi cô nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi môi cô. Anh còn nhớ rõ ngày sinh nhật của em không? Là bối đưa tay ra, lộ ra cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn vẫn đang đeo lắc tay vàng anh thẳng. Hôm đó mọi người đi cây TV ca KH, hát, sau khi mọi người về hết trong phòng chỉ còn hai người chúng ta. Khi đó em có uống chút rượu nên đầu hơi choáng váng em định chợp mắt một lúc cho đỡ choáng đầu rồi mới trở về. Cố khiêm ngôn nghe xong lời này, sắc mặt biến đổi có chút không tin hỏi cho nên em là bối nghẹn cười gật đầu. Thật ra em muốn nói với anh em cũng không phải kiểu người uống say là không biết gì cũng không thể ngủ say như chết trong hoàn cảnh ẩm ĩ như vậy được. Vốn dĩ em định chập mắt một lúc nhưng lúc em cảm thấy anh đến gần em, xin lỗi nha, lúc ấy em còn do dự xem có nên mở mắt hay không, nhưng nếu mở mắt thì cũng sợ anh sẽ xấu hổ, nên em vẫn giả vờ ngủ. Cố khiêm ngôn vô cùng xấu hổ, anh cảm thấy la bối đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của mình. La bối cười cười, nếu lúc ấy anh thật sự hôn em thì em sẽ thật sự thấy phản cảm nhưng em vẫn muốn hỏi anh tại sao cuối cùng anh lại dừng lại còn vào toilet rửa mặt. Bây giờ bọn họ đã là người yêu nên có thể nói về chuyện xấu hổ ngày ấy. Cố khiêm ngôn im lặng một lát lúc này mới nói bởi vì anh cảm thấy nếu anh thật sự hôn thì mới là kẻ đáng khinh cũng không phải thật sự thích hay tôn trọng em nên anh quyết định chờ đến khi chúng ta xác định quan hệ đến khi em nguyện ý. Là bối nhìn thẳng vào mắt anh bên khóe miệng đều là ý cười. Em nguyện ý. ngay từ đầu cô khiêm môn còn chưa phản ứng lại, đến tận khi nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, nghĩ lại lời cô nói, thì đầu óc nổ tung, nói giống như bắn pháo hoa cũng không hoa. Là em nói đấy nhé. Anh tiến lại gần, khoảng cách hai người càng ngày càng gần, đến tận khi có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của nhau, là bối còn chưa kịp nhắm mắt thì anh đã hôn lên môi cô. Nụ hôn này cũng không dài. Hai người đều rất khẩn trương, cố khiêm ngôn cũng không phải người có kinh nghiệm, sợ mình biểu hiện không tốt cũng chỉ dám miệng dán miệng, nhưng chỉ cần như vậy thì tim anh đã đập như nổi trống. Cố khiêm ngôn về đến nhà đã gần 11 giờ, phòng ngủ của anh có toilet, hôm nay lúc anh đi tắm cũng không đóng cửa. Dưới lầu, ông nội cố sau khi ăn xong sùi cọc cũng không ngủ được ngay, nên muốn tìm cháu trai tâm sự, hỏi tình trạng hiện tại của anh và bối bối thế nào, bây giờ so với chuyện công ty thì ông vẫn quan tâm đến tiến độ yêu đương của hai kẻ kia hơn. Ai biết khi ông đi lên lầu, đi đến trước phòng ngủ của cố khiêm ngôn, gõ cửa, không thấy anh đáp lại thấy cửa cũng không đóng nên ông mới đi vào. Nghe được tiếng nước truyền đến từ phòng tắm, ông nội cố biết anh đang tắm nên chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy tiếng ca hát. Ông nội cố ghé vào muốn nghe cháu trai hát cái gì, Rốt cuộc từ khi tên nhóc này học tiểu học ông chưa bao giờ nghe thấy nó hát. Nào biết một lúc thì hát ánh trăng biểu hiện lòng anh, một lúc thì lại là trời cao biển rộng, còn hát mấy bài mà ông nội cố chưa nghe thấy bao giờ. Cố khiêm ngôn hoàn toàn đem phòng tắm trở thành cây tivi. Nghe anh hát vài phút ông cố móc móc lỗ tai, vừa đi ra ngoài vừa nói, khó nghe quá. Tuy nói như vậy nhưng trên mặt ông tràn đầy ý cười. Nhất định là vô cùng vô cùng vui vẻ, mới có thể giống như một tên nhóc ca hát vui vẻ như vậy. Ông hy vọng cháu trai mình mãi mãi vui vẻ. mươi 98, dạm ngõ. Trước kia lúc cố khiêm ngôn vẫn còn là chu kiến quốc. Anh sợ mình sẽ thích la bối, loại sợ hãi này là cảm giác của một mình anh, nhưng hiện tại khi anh chính thức pha phải tình yêu thì anh lại cảm thấy rất tuyệt vời. Dù từ trước đến nay tình yêu không phải một công việc đầu tư, có lẽ phải trả giá rất nhiều nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Dù nói ở một khía cạnh nào đó thì chuyện yêu đương là một việc lãng phí thời gian nhưng bây giờ anh lại vui vẻ chịu đựng. Anh cũng dần dần hiểu ra tại sao con người lại cần có tình yêu. Cố khiêm ngôn tắm giờ xong. Lúc nằm trên giường thì lại không ngủ được, vừa nhắm mắt thì anh lại nghĩ đến nụ hôn của mình và la bối. Anh lấy di động từ dưới gối ra, thử gửi một tin nhắn cho la bối, em ngủ chưa? Tùy la bối cũng rất kích động, nhưng thời gian này cô đã hình thành đồng hồ sinh học mới vừa nằm trên giường suy nghĩ một lúc nhắm mắt lại đã ngủ luôn rồi nên tất nhiên cũng không đọc được tin nhắn của cô khiêm ngôn gửi tới. Cố khiêm ngôn thấy la bối không nhắn lại, nhìn vòng bạn bè cuối cùng quyết định người được chọn là Giang Tư Hàn, gửi cho anh bao lì xì 10 tể. 10 tệ tiền nói chuyện, Giang Tư Hàn nhận bao lì xì rất nhanh rồi gửi lại một dấu chấm hỏi. Cố khiêm ngôn tất nhiên sẽ không khoe khoang trước mặt Giang Tư Hàn, chuyện này rất thiếu đạo đức bình thường khoe khoang trên vòng bạn bè còn được chứ lại khoe riêng với một mình cậu ấy thì đúng là bị điên. Gần đây anh có bận không? Giang Tư Hàn, anh muốn nói chuyện này sao? tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe anh đốt cơm chó rồi cứ tự nhiên đi cố khiêm ngôn nở nụ cười tiểu giang thật đúng là một người thú vị tôi đâu có muốn khoe gì đâu được rồi thôi chỉ nói chuyện năm tệ thôi anh trả lại tôi năm tệ tôi muốn đi ngủ giang tư hàn cảm thấy cố khiêm ngôn quá xấu xa tuy nói anh đã hoàn toàn từ bỏ nhưng cũng đâu phải anh không còn thích bối bối là do trong lòng anh có quy tắc cũng có một thước đo Nếu bối bối đã lựa chọn người khác sống hạnh phúc thì anh cũng sẽ không tự làm khổ bản thân, cố gắng làm lòng mình chống trải một chút. Rốt cuộc anh vẫn muốn làm bạn với bối bối và cố khiêm môn, nếu muốn tiếp tục làm bạn bè thì phải thẳng thắn một chút hơn nữa. Anh cũng có việc anh muốn làm, những tình cảm ủy mị cá nhân này thật sự không nên lãng phí quá nhiều tâm tư cho nó. Đương nhiên anh không trả lại năm tệ mà bỏ di động xuống, tiếp tục học lời thoại Đêm này có người không ngủ được, có người lại ngủ rất ngon, nhưng không thể phủ nhận ngày mai là một ngày nắng. Mùa đông lạnh lẽo qua đi, mùa xuân ấm áp đã đến, vào một ngày thứ bảy cố khiêm ngôn ăn mặc chính thức mang theo không ít đồ chính thức lấy thân phận bạn trai la bối tới nhà thăm hỏi. Vốn dĩ la bối không nghĩ sẽ gặp mặt nhanh như vậy, bọn họ cũng chưa xác định quan hệ được bao lâu, dựa theo tập tục ở đây, trừ khi tình cảm của hai người đã đến bước muốn bàn chuyện cưới hỏi, nếu không thì sẽ không có chuyện tới thăm hỏi nghiêm túc như vậy. Nhưng cô thấy cố khiêm ngôn rất để bụng chuyện này nên cô cũng bắt đầu mong đợi Tuy thời gian bọn họ có thân phận người yêu chưa quá dài nhưng hai người đã rất hiểu biết lẫn nhau Từ buổi sáng ngày hôm qua bà La đã bắt đầu rời giường dọn dẹp vệ sinh trong ngoài Tuy tiểu chu đã tới đây rất nhiều lần nhưng lần này không giống Lúc trước bà La vẫn luôn lo lắng Bây giờ điều kiện gia cảnh nhà tiểu chu tốt như vậy nếu chướng mắt cháu gái mình thì làm sao đây Bà lo cho cháu gái rồi nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra mà vài tối vẫn không thể ngủ được. Mấy hôm trước bà đã gọi điện cho chú Trình bảo ông hôm nay đến nhà ăn bữa cơm, không thì nhà bà cũng không có ai đón khách rất quạnh quẽ. Chú Trình lập tức đồng ý nói là chuyện nhỏ. Hôm nay, chú Trình nhìn cố khiêm ngôn rồi nghĩ đến gia cảnh nhà thằng nhóc này, trong lòng không khỏi thở ngắn than dài, biểu tình cũng rất phiền muộn. Lần đầu tiên la bố nhìn thấy chú Trình có biểu cảm như vậy, cười nói, chú Trình, chú làm sao vậy? Thực ra trong lòng chú Trình rất lo lắng, ông luôn coi bà La trở thành mẹ ruột mình còn bối bối thì cũng như con gái của ông. Vốn dĩ ông nghĩ tiểu chu không tiền không thế, điều kiện không được tốt lắm, cho nó ở dệt cũng được. Ông đưa chỗ mặt tiền cửa hàng kia cho bối bối coi như của hồi môn, lại cho cô khoảng 2-30 vạn của hồi môn như vậy ở quanh khu này đã là rất tốt rồi. Nhà trai không dám không cho mặt mũi, nhưng còn bây giờ thì sao, gia đình tiểu chu như vậy, sợ là ông có đem toàn bộ tài sản của mình cho bối bối cũng không đủ. Rốt cuộc ông cũng còn có gia đình của mình, không có khả năng cho bối bối tất cả tài sản, có thể cho cũng thật sự hữu hạn, vậy phải làm sao đây? Tuy ở khu vực này ông có chút thế lực nhưng vẫn không thể nào so được với nhà họ cố. Đúng là buồn đời, chú Trình không nhịn được suy nghĩ, nếu tiểu chu vẫn nghèo như trước thì tốt rồi, ông cũng không chê, nghèo còn hơn giàu như thế này. Không có gì tiểu chu cháu ra đây với chú một lát chúng ta đi mua bia với rau trộn. Thật ra trong nhà cũng chuẩn bị bia rồi, nhưng mọi người đều biết đây là chú Trình có chuyện muốn nói với cô Khiêm Ngôn cho nên là bối cũng chỉ trần chờ một chút mà không nói gì cũng không ngăn trở chú Trình đối xử tốt với cô, cô không nên cô phụ lòng tốt của ông. cố Khiêm Ngôn lập tức đi theo sau Trình xuống lầu. Chú Trình nói với cô khiêm ngôn, chú biết tâm ý của cháu với bối bối, tuy bây giờ nhà cháu chấp nhận bối bối, cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng cuộc đời còn dài, không ai nói trước điều gì. Chú đã thấy rất nhiều cặp vợ chồng lúc đầu vui vẻ, nhưng cũng không ít cặp không được mấy năm đã trở mặt. Vùng quanh đây cũng có, mười mấy năm trước có vụ vì tiểu tam mà hạ độc giết chết vợ tiểu chu. điều quan trọng nhất trong hôn nhân vẫn là lương tâm và đạo đức. Bây giờ chú cũng không có năng lực để uy hiếp cháu vì nhà cháu có tiền có thế, người thường như chú cũng chỉ có thể bó tay chịu chói, nhưng chú vẫn phải nói rõ chuyện này với cháu. Đột nhiên ông trở nên nghiêm túc, nếu có một ngày cháu phản bội bối bối, làm chuyện có lỗi với con bé thì kể cả lúc ấy chú có tám chục tuổi cũng phải liều cái mạng già của mình, đầu chọc thì không sợ nắm tóc. Năm đó chú quyết định đi theo con đường này đã chuẩn bị có thể chết bất cứ lúc nào, đến giờ đã sống hơn 40 tuổi, xem như là may mắn. Mẹ là đối xử tốt với chú chú vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Chú biết đời này của bà không có nguyện vọng gì chỉ mong bối bối trôi qua tốt cho nên nếu ai làm hại bối bối thì cũng phải bước qua xác của chú. Cố khiêm ngôn thở dài một hơi, nói với chú Trình, những gì chú nói cháu xin ghi tạc trong lòng, dù bây giờ cháu có hứa thể gì thì chú cũng sẽ cảm thấy cháu chỉ giỏi nói ngoài miệng, cháu đối tốt với bối bối cũng không phải làm cho người khác xem, cũng không phải sợ chú mà chỉ đơn giản là cháu muốn làm thế. Chú nghĩ kỹ rồi kể cả cháu với bối bối không thể đến được với nhau thì chú cũng sẽ để lại hai miếng đất cho bối bối lại cho con bé một khoản tiền, còn có một tòa nhà này, kể cả con bé có không muốn đi làm thì cũng sẽ sống thoải mái hơn người bình thường. Nhà cháu giàu như vậy chắc không tham chút tiền lẻ này chứ. Chú Trình liếc mắt nhìn anh, chắc chắn rồi ạ. Cố khiêm ngôn thật sự cảm thấy mình có miệng mà không thể biện giải, chỉ kém mỗi dơ tay lên trời thề độc cũng không biết mạch não của mọi người cấu tạo như thế nào, chẳng lẽ cứ có tiền thì nhất định đạo đức có vấn đề, về sau nhất định sẽ có tiểu tam. Cũng may bối bối không nghĩ như vậy, nếu không thà rằng anh làm chu kiến quốc cả đời ít nhất chu kiến quốc sẽ làm mọi người yên tâm hơn. Bà là đưa cho cố khiêm môn một bao lì xì lớn, có một vạn tệ, so với phong tục ở đây thì được coi là số tiền lớn, rốt cuộc dựa theo phong tục bên này, chỉ có bên nhà trai mới đưa cho nhà gái, nhà trai tới nhà gái, nếu nhận được bao lì xì chỉ trong trường hợp nhà gái cực kỳ hài lòng với con rể, nhưng thường cũng chỉ khoảng một hoặc hai ngàn thôi. Lúc cố khiêm môn về đến nhà thì nhận được điện thoại của Phương Cảnh Châu. bé thuộc lào lào số điện thoại của ông bà ngoại và la bối bây giờ thêm cả số của cố khiêm ngôn nữa dù không có việc gì cũng gọi nói chuyện với cố khiêm ngôn la bối nói tiền điện thoại một tháng của phương cảnh châu còn nhiều hơn cô đứa bé này rất thích nấu cháo điện thoại tuy mỗi lần hai người nói chuyện điện thoại đều sẽ cãi nhau nhưng cũng rất lạ là phương cảnh châu vẫn rất thích gọi điện thoại cho anh cố khiêm ngôn không nhịn được nghĩ chắc là do sức hấp dẫn của anh Đầu tiên anh tắt cuộc gọi của Phương Cảnh Châu rồi gọi lại bằng máy bàn, làm vậy để tiết kiệm tiền điện thoại cho la bối còn máy bàn trong nhà, dù sao anh cũng đâu cần trả cho nên anh rất yên tâm nấu cháo điện thoại. Phương Cảnh Châu vừa nhận điện thoại đã hét lên, chú tiểu chu, cháu nghe bối bối nói, hôm nay chú đi thăm nhà chị ấy. Tâm trạng của cố khiêm môn rất tốt khóe môi nhét lên. Đúng, đi giảm ngõ. Chuyện này coi như thêm một lớp bảo hiểm cho tình cảm của bọn họ, dù sao cũng đã đi giảm ngõ. Phương Cảnh Châu hình như còn vui vẻ hơn cả cố khiêm ngôn, bé hận không thể cua tay múa chân thậm chí đứng lên nhảy một bài. Cháu biết chú Tiểu Chu sẽ theo đuổi được bối bối mà chú Tiểu Chu tuy bây giờ chú và bối bối đã thành đôi rồi nhưng chú phải đối xử với chị ấy tốt hơn cả trước kia nhé. Nếu không bất cứ lúc nào chú Tiểu Giang cũng sẽ đoạt lại chị ấy đấy. Cố khiêm ngôn, anh nhéo mũi, hỏi chuyện của chú Tiểu Giang là sao, sao cháu biết. Phương Cảnh Châu tỏ vẻ đắc ý. Cháu biết từ lâu rồi, chú Tiểu Chu và chú Tiểu Giang đều thích bối bối. Ngay cả chú Chiêm Kỳ cũng thế. Mặt cố khiêm ngôn không biểu tình nói tên nhóc nhà cháu sau này mà không yêu sớm thì chú đi đầu xuống đất. Cháu cũng thích bối bối mà. Phương Cảnh Châu rất nghiêm túc mà nói. Cho nên chú Tiểu Chu thấy không, mấy người đàn ông yêu thú như chúng cháu đều không thể có được tình yêu của bối bối nhưng chú làm được vậy thì chú phải càng đối xử tốt với bối bối đó. Mấy người đàn ông yêu tú như chúng cháu là cái quỷ gì tiểu giang và chiêm kỳ thì miễn cưỡng chút nhưng Phương Cảnh Châu nhiều nhất vẫn chỉ là một tên nhóc thôi. Rồi rồi rồi, chắc chắn chú sẽ đối xử với bối bối càng ngày càng tốt. Cố khiêm ngôn dừng một chút, tuyệt đối không cho các cháu có cơ hội chen vào. Phương Cảnh Châu lại nói, cháu biết chú tiểu chu sẽ rất yêu thương bối bối bởi vì chú rất thích thích bối bối, bối bối cũng thích chú. Lời này nghe còn rất xuôi tay, một lần nữa khóe môi cố khiêm ngôn lại nhách lên. Nhưng người thích bối bối cũng không phải chỉ có một mình chú tiểu chu đâu, bối bối cũng không nhất định sẽ chỉ thích mỗi mình chú. Cố khiêm ngôn, ngày hôm nay, người thì ám chỉ nếu anh ngoại tình thì sẽ không được chết tử tế, người thì nói thẳng nếu anh phản bội thì sẽ rơi vào 18 tầng địa ngục có đầu thai cũng phải đi làm xúc vật lòng anh mệt mỏi quá. chương 99, Gặp Người Lớn bên này cố khiêm ngôn đã chính thức tới cửa gặp người lớn nhà la bối mà người nhà vô cùng tò mò của cố khiêm ngôn cũng thúc giục anh đưa la bối về nhà để bọn họ thấy mặt La bối thật ra còn chưa chuẩn bị sẵn sàng từ trước đến nay cô còn chưa bao giờ đi gặp người lớn dù cô từng có hai mối tình dù ngay lúc đó bạn trai cũng hỏi cô có muốn đến nhà anh ta ăn cơm không cô cũng đều uyển chuyển từ chối ở trong lòng la bối chỉ đến khi hai nhà đã tính đến chuyện cưới hỏi nếu không cô sẽ không đến nhà người khác ăn cơm nhưng hình như cứ ở trước mặt cố khiêm ngôn cô sẽ tự mình phá bỏ nguyên tắc của mình cố khiêm ngôn cũng không miễn cưỡng cô thậm chí còn an ủi ngược lại Nếu em không muốn đi thì thôi, anh nói thật đó, sở dĩ anh vội vàng đi gặp bà La là bởi vì anh cũng thường xuyên đến nhà em, nếu không đến gặp người lớn một cách chính thức anh lo lắng bà sẽ có ý kiến, nhưng em không giống thế, ngoại trừ ông nội và ông ngoại của anh thì em chưa gặp những người khác, hơn nữa cũng do hai bọn họ ra mặt rời tới trong tiệm rửa xe em mới nhìn thấy, bối bối, anh sẽ không bắt em làm chuyện mà em không muốn. Trước kia như thế, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng vẫn thế. Anh nói thế ngược lại làm la bối ngượng ngùng, cô kéo tay anh. Không phải em không muốn đi, em chỉ sợ em làm không tốt. Em nghĩ vậy là sai rồi. Cố khiêm ngôn nghiêm túc sửa lại. Kể cả em có đi đến nhà anh cũng là em đi khảo sát thái độ của người nhà anh chứ không phải đến để người nhà anh đánh giá, nên em không cần lo lắng gì cả. Nói thì nói vậy nhưng em vẫn thấy lo lắng. Ví dụ ngày đó em phải mặc gì, chuẩn bị quà gì, chỉ mấy cái đó đã làm em thấy đau đầu. Cố khiêm ngôn mua quà cho bà nội đều rất chi kỳ, có thể thấy anh đã phải tốn nhiều tâm tư. Anh mua một chiếc ghê massage còn đặt họ mang đến tận nhà, còn mua một bộ trang sức bằng vàng, thêm một ít trái cây và đồ bổ có mặt mũi cũng thực tế. Bởi vì anh đủ hiểu biết yêu thích của bà La cho nên lễ vật anh chọn đều làm bà La rất vừa lòng. Nhưng La bối không giống thế cô mới chỉ gặp ông nội cố và ông ngoại chưa gặp những người khác nên làm sao biết yêu thích của họ. Cho nên chuyện này chỉ có thể trông cậy vào cố khiêm ngôn. Hiển nhiên cố khiêm ngôn cũng đã sớm suy xét đến vấn đề này rồi. Bình thường em mặc như thế nào thì cứ mặc như thế, quan trọng nhất là phải thoải mái, còn quà tặng em thân với Tiểu Giang như vậy, bây giờ anh ta rất nổi tiếng, chỉ cần xin một tấm ảnh có chữ ký, rồi nhờ Tiểu Giang quay một đoạn video, anh bảo đảm mẹ anh có thể vui đến quên trời đất, mấy ngày hôm trước anh còn thấy mẹ anh đang trong vòng bạn bè chạy đến ma đô để theo đuổi thần tượng, mà hình như đúng là Tiểu Giang. Mẹ cố thích nhất chính là tiểu thịt tươi, dù tiểu thịt tươi đó còn nhỏ tuổi hơn cả con trai bà, bà thích nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú, như vậy sẽ làm bà cảm thấy mình trẻ hơn, cho nên chỉ cần minh tinh có chút nhan sắc bà đều đu, nhưng mẹ cố cũng tự có suy nghĩ của mình, bà chỉ muốn đu ai đồ chứ không muốn bao nuôi. tuy lấy quyền thế của cố gia, lấy nhân mạch của bà thì chỉ cần trong một giây bà cũng có thể liên lạc với một đống tiểu thịt tươi, thậm chí còn có thể làm vài chuyện khác nhưng bà không thích bởi vì làm như vậy bà sẽ không khác gì mấy mụ đàn bà giàu có giàu mỡ khác. Bà chỉ muốn làm fan đua idol, điều này sẽ làm bà có cảm giác mình vẫn là một thiếu nữ 20 tuổi. Là bối không khỏi cảm khái. Tâm hồn của bác gái đúng là vẫn còn rất trẻ trung. Bây giờ cô mới hơn 20 tuổi, mà cũng lời theo đuổi thần tượng còn mẹ cố năm nay đã 50, vậy mà còn có thể vì theo đuổi thần tượng chạy đến một thành phố khác tâm hồn và quyết tâm này thật sự làm người khác bội phục. cố khiêm ngôn cũng gật đầu tán đồng. Đúng là bà không giống người khác, nhưng anh cũng thấy vui vì bà có việc để làm, nói tiếp chuyện quà tặng đi, còn lại em mua thêm ít trái cây và trà là được, không phải em đang bán trà sao. Lấy mấy hộp mang đi là được. Là bối kinh ngạc, vậy có phải đơn giản quá không? so với quà của cố khiêm ngôn thì của cô cũng quá đơn giản cố khiêm ngôn nhéo mặt cô như vậy là được rồi dù sao bọn họ không thiếu cái gì huống chi đồ bọn họ thích quá quý anh không muốn bỏ tiền mua là bối trầm mặc cũng đâu cần tiền của anh tiêu tiền của em anh càng đau lòng cố khiêm ngôn cười tiền vẫn để tiết kiệm thì hơn anh mong em tiết kiệm đủ tiền để mua nhà nhưng người nhà anh sẽ không có ý kiến gì chứ vẻ mặt cố khiêm ngôn nghiêm lại Sẽ không, kể cả em đi tay không cũng không ai dám nói gì, nếu bọn họ thật sự thiếu cái gì thì anh sẽ bảo em mua, nhưng mấu chốt là bọn họ không thiếu, hơn nữa anh cũng phải suy xét đến tình trạng thực tế của em, ví dụ như bà ngoại, bà thích phỉ thúy, nhưng phỉ thúy bao nhiêu tiền chứ, chẳng lẽ anh còn bảo em bỏ ra nhiều tiền như vậy đi mua sao? Bối bối, anh nghĩ so với quà tặng, bọn họ càng muốn nhìn thấy em hơn, chúng ta không cần quan tâm đến cái không quan trọng mà bỏ qua cái chính. La bối đành phải gật đầu. Vậy được rồi. Nghĩ lại cũng đúng, nếu mua đồ đúng tâm ý của bọn họ chắc cô táng ra bại sản mất Nếu chỉ vì quà tặng mà đi mua đồ vật mà bọn họ không dùng thì cũng là lãng phí Là bối không khỏi nhìn trời cảm khái Em quá nghèo, trước kia cô cũng không cảm thấy như vậy Hiện tại nghĩ đến cô gia rồi nghĩ đến trần gia cô thật sự cảm thấy mình quá nghèo Cố khiêm ngôn bị cô chọc cười tiến lên ôm lấy cô cầm để ở trên vai cô Vậy thì càng phải nỗ lực đi kiếm tiền Lúc này, chẳng lẽ anh không nói, không quan trọng anh có tiền sao? Kịch bản không phải vẫn như thế sao? Cố khiêm ngôn, em hy vọng anh nói vậy à? Không hy vọng, ha ha ha. Đúng vậy, chị bối của chúng ta phải làm bà chủ lớn. Là bối cũng ôm eo anh, thấp giọng nói cảm ơn anh. Phải là anh cảm ơn em mới đúng. Trong quan hệ giữa nam nữ kinh tế không bình đẳng rất dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn, bọn họ có thể bình thản như vậy, có thể nói đến đề tài tiền bạc một cách bình thường như vậy là do thành quả nỗ lực của cả hai người. Lúc là bối tới thăm cố ra, cô mặc quần áo như ngày thường, sạch sẽ hào phóng, cũng chỉ trang điểm nhẹ ánh mắt đầu tiên mẹ cố nhìn thấy đã rất vừa lòng, tới tuổi này của bà không chỉ thích tiểu thịt tươi tuấn tú mà cũng thích cả mấy cô gái xinh đẹp lại đáng yêu. Rốt cuộc trên thế giới này dù là nam hay nữ, xinh đẹp là tài sản mà ông trời ban tặng. Hôm nay ông bà ngoại và cả cậu của cố khiêm ngôn cũng tới, bọn họ đều rất dễ tính, mọi người rất hài lòng với la bối, có gì mà không hài lòng chứ, chỉ cần cố khiêm ngôn thích thì bọn họ sẽ vừa lòng. Bà ngoại cầm tay la bối cẩn thận ngắm nghía. cô bé này xinh đẹp quá, bà rất thích, từ một góc độ nào đó thì nhà họ trần thực ra đều là những người yêu sắc đẹp. Mẹ cố cũng gật đầu, đúng là rất xinh đẹp lại thông minh, con cũng rất thích. La bối bị hai mẹ con khen đến đỏ mặt. Trong lòng mẹ cố không khỏi thở dài, quả nhiên đôi má đỏ bừng khi thiếu nữ thẹn thùng dễ nhìn hơn gấp nhiều lần so với mỹ phẩm của mấy nhãn hàng cao cấp. Các trưởng bối cũng chuẩn bị lễ gặp mặt cho la bối, ba mẹ cố là bao lì xì, khoảng thời gian trước mẹ cố đi nước ngoài còn mua cho la bối một lọ nước hoa nhãn hàng xa xỉ đã ngừng bán, bà cố thấy thế ở trong lòng cười lạnh, rõ ràng đã bảo nhau chỉ chuẩn bị bao lì xì, bây giờ bà lại đưa nước hoa, chẳng phải càng nổi bật ông là người keo kiệt sao. Phụ nữ đúng là một sinh vật hay tính kế, mẹ cố và ba cố liếc nhau, hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, bắt đầu từ nhà trẻ đã học cùng lớp, quá hiểu biết tính cách của nhau cho nên chỉ cần liếc mắt một cái bà đã biết trong lòng ông nghĩ gì, yêu nhã vén tóc ra sau tay, đây là ưu thế của phụ nữ, bà đi nước ngoài chơi mua cho con dâu tương lai một lọ nước hoa là quá bình thường, có hâm mộ cũng không được. Tất nhiên là bối không biết trong lòng đôi vợ chồng này suy nghĩ cái gì, còn so đo với nhau cái gì cô cảm thấy ba mẹ cố không kỳ lạ giống như cố khiêm ngôn và ông nội cố nói, rõ ràng rất đáng yêu. Cầu của cố khiêm ngôn cũng chuẩn bị bao lì xì lớn, đương nhiên ông cũng đã trưng cầu ý kiến của cháu ngoại trai rồi, một nghìn không trăm linh một Còn bà ngoại tặng cô một chiếc vòng tay phỉ thúy được bà tỉ mỉ lựa chọn là bối không dám nhận cô không dám tưởng tượng đến giá của chiếc vòng tay này, quá quý trọng. nhưng cố khiêm ngôn lập tức đến thay cô nhận vòng tay bối bối còn không nhanh cảm ơn bà ngoại là bối cảm ơn bà ngoại em không muốn nhận cố khiêm ngôn kéo cô qua nhỏ giọng nói sao lại không lấy sao em khờ vậy bà ngoại anh nhiều phi thúy như vậy cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền tặng cô một cái là vì quý cô cố khiêm ngôn thấy cô như vậy còn rất thất vọng là bối học kinh doanh với anh lâu như vậy rồi mà hoàn toàn không học được cái tinh túy là bối Sau khi ăn cơm xong, vốn dĩ là bối ngồi nói chuyện với mẹ cố và bà ngoại, nhưng lại bị ông nội cố gọi vào thư phòng. Thư phòng của ông nội cố rất lớn, mang phong cách cổ xưa ông đang ngồi, thấy cô tiến vào thì bảo cô ngồi xuống. Bối bối, thật ra từ ngày khiêm ngôn và cháu bắt đầu yêu nhau, ông đã nghĩ xem phải tặng cháu cái gì. la bối vội vàng xua tay. Ông nội cố, không cần, không cần lễ gặp mặt đâu ạ Hôm nay cô nhận được nhiều lễ vật như vậy, đã nhận đến mềm chân rồi. Ông nội cố cười cười. Nếu ông không tặng cháu quà gặp mặt thì tên nhóc kia sẽ chào phúng ông cả ngày. Ông dừng một chút, lần này nghiêm túc hơn rất nhiều. Bối bối, thật ra ông cũng quan sát cháu rất lâu từ lúc cháu kinh doanh cùng khiêm môn, đứa bé khiêm môn này rất có thiên phú ở phương diện đó, nhưng có đôi khi. Thiên phú không bằng vận khí, cháu có may mắn mà rất nhiều người không có, điểm này rất khó có được bản thân cháu là người thiện lương, làm người cũng chính trực, ông nghĩ kỹ rồi, dù sao tên nhóc kia đã trở lại, ông phải về hưu cho cá không bằng dạy người cách bắt cá, như vậy đi, nếu cháu không chê thì bắt đầu từ hôm nay, cháu hãy gọi ông là thầy cố ông sẽ cầm tay dạy cháu kinh doanh. chương 100, nhận thầy. Là bối chớp chớp mắt cô cho rằng bản thân mình xuất hiện ảo giác tuy lúc trong mộng cô đã xem qua tiểu thuyết cũng biết có chuyện này nhưng khoảng thời gian này cô đã cố tình quên đi, hơn nữa kể cả đã biết trước nhưng chính tai nghe thấy vẫn làm cô khó tránh khỏi kinh ngạc. Ông nội cố nhìn la bối, nói ông thích một người nhiệt tình, bối bối, con người sống trên đời này, có người lựa chọn cuộc sống tầm thường, có người mơ màng hồ đồ, mỗi người đều có cách sống của chính mình, cháu yên tâm, ông không phải người cổ lỗ sĩ, kể cả ngày nào đó cháu và khiêm ngôn kết hôn, ông cũng sẽ không ngăn cản việc cháu muốn phấn đấu cho sự nghiệp, ngược lại ông sẽ càng duy trì. Lúc trước hình như ông chưa nhắc với cháu về bà nội của khiêm môn, năm đó ông phấn đấu cho sự nghiệp bà ấy vẫn luôn bên cạnh cổ vũ ông, đáng tiếc bà ấy qua đời quá sớm, bằng không dựa vào năng lực của bà ấy, hoàn toàn có khả năng sáng lập ra một tập đoàn còn lớn mạnh hơn cả cố thị, nếu bà ấy còn trên đời thì nhất định sẽ rất thích cháu. Ông nhìn thấy cháu luôn nghĩ đến bà ấy, trước khi bà ấy nói với ông, phụ nữ sống ở trên đời này. Đã chịu trói buộc quá nhiều, xã hội đã thành lập quá nhiều nguyên tắc bắt phụ nữ phải tuân theo, ví dụ như muốn coi gia đình là trên hết, ví dụ như phụ nữ không có năng lực bằng đàn ông, thậm chí cùng chức vị chẳng sợ phụ nữ tài giỏi hơn đàn ông thì người khác cũng sẽ lựa chọn để đàn ông làm, nói là nam nữ bình đẳng, nhưng trước nay chưa từng bình đẳng. Lúc bà ấy mang thai ba của khiêm ngôn đã nói với ông, nếu đứa bé là con gái thì sau này dù nó có muốn làm gì cũng phải ủng hộ nó, bà ấy muốn cố hết sức để con gái có một hoàn cảnh bình đẳng, cũng muốn nói với con gái của bà ấy, người khác không bình đẳng nhìn nó là chuyện của người khác nhưng trong suy nghĩ của bản thân mình nhất định phải bình đẳng. Là bối nghe lời này, trong thư phòng còn treo ảnh chụp thời trẻ của bà nội cố, bà mặc một bộ vest cười tự tin nhìn máy ảnh, là bối tưởng tượng vẻ mặt của bà nội cố khi nói lời này, nhiệt huyết trong lòng sôi trào Thành kiến của xã hội ông không thể khống chế, nhưng ông có thể bảo đảm, ở trong cái nhà này, là bình đẳng, khiêm ngôn có thể đi làm chuyện nó muốn, cháu cũng vậy, bối bối, gia đình tất nhiên quan trọng, không ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng người sống cả đời này nếu có một việc có thể kiên trì đến cùng thì cũng rất tốt, nếu bởi vì gia đình mà bối bối không còn là bối bối, ông sẽ thấy rất đáng tiếc. Nói thẳng ra từ trước đến nay là bối không hề nghĩ tới sẽ được nghe ông nội cố nói những lời này. Nội tâm của cô kích động không thôi, đây là một loại sức mạnh mà cô chưa bao giờ cảm nhận được. Lúc này đột nhiên cô hiểu rõ, vì sao cô khiêm ngôn sẽ là cô khiêm ngôn, bởi vì anh có một người ông như vậy, bởi vì anh sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy. Ông nội cố đứng dậy đi đến bên cạnh la bối, cười vỗ vỗ bả vai cô. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, từ trước đến nay nhà họ cố chúng ta không cần một người con dâu được người ngoài đồng ý, chỉ cần chính bản thân cháu vui vẻ là được rồi. cho nên bối bối cháu có muốn nhận quà gặp mặt của ông không? La bối dùng sức gật đầu. Có à, không cần mới là đồ ngốc. Ông nội cố là ai? Một tay ông sáng lập cố thị, hơn nữa phát triển trở thành tập đoàn có quy mô như ngày hôm nay. Ông chính là một người kinh doanh vô cùng thành công. Thấy La bối đáp ứng rướt khoát như vậy, ông nội cố cười. Buổi tối lúc về nhà, La bối vẫn còn trong tâm trạng hưng phấn không thể bình tĩnh lại. Cô nói chuyện này với cố khiêm ngôn, xem như nhận ông nội cố làm thầy. Sắc mặt của cố khiêm ngôn có chút dối rắm, anh cảm thấy có chút sai sai, em là học sinh của ông nội anh vậy anh? Là bối nhanh chóng trả lời, không cần dối rắm cái này. Được rồi, cảm giác ông già chơi xấu anh. Cố khiêm ngôn bất đắc dĩ, nhưng lại nói, nhưng thật lòng anh cảm thấy đề nghị này của ông đối với em rất có lợi, cái này anh chỉ nói với em thôi, em đừng nói với ông ấy, nếu không sẽ làm ông ấy kiêu ngạo tự mãn. Là bối bật cười. Trong lĩnh vực này đúng là ông là người vừa có thủ đoạn cũng có năng lực, em nghĩ lại xem, cụ anh làm thầy giáo, trong gia phả nghe nói tổ tiên cũng từng có người làm quan lớn, cũng từng có trạng nguyên. Nhưng em cũng biết, lúc ông nội còn trẻ, khoảng hơn 50 năm trước, nhà ai không nghèo, thật sự nghèo ấy, ăn no đã thành một vấn đề, anh nghe ông nội nói lúc đó ăn không đủ no, chờ đến những năm 70-80, ông không nghe cả nhà phản đối, mà muốn làm buôn bán, nghe nói làm cụ anh tức giận đến nỗi bị bệnh, ông nội trực tiếp đưa bà nội đi mạo hiểm kinh doanh tính ra, thì ông nội anh được coi là nhóm người đầu tiên giàu có nhờ kinh thương. Tuy anh luôn cãi nhau với ông, nhưng đúng là ông rất có năng lực mới qua vài chục năm mà hiện giờ cố thị vẫn sừng sững không đổ tất nhiên cố ra không thể sánh bằng những gia tộc trăm năm, nhưng cũng không kém hơn nhà ai. Đơn giản so với nhà ông ngoại anh, đó là đại gia tộc lâu năm, nếu nói khách quan thì bây giờ còn không bằng cố ra, ông nội cũng là người từng trải có sóng to gió lớn gì mà ông chưa gặp qua, dù sao từ trước đến nay nói đến làm buôn bán, ông chưa bao giờ từng bị chịu thiệt người bình thường không bao giờ làm được như ông. Anh rất ngoài ý muốn khi nghe thấy ông muốn dạy em kinh doanh cơ hội này nhất định em phải tận dụng. Cố khiêm ngôn cười với cô, em phải chăm chỉ học ông, phải học tất cả bản lĩnh của ông. Là bối cũng không biết tại sao cô lại may mắn như vậy, không khỏi cảm khái. Anh không cảm thấy sao, có lẽ khi còn nhỏ ông thầy bói đoán mệnh cho em thực sự có có chút tài năng, trước khi em còn không tin em là một người bình thường không thể bình thường hơn, sao lại nói có mệnh phú quý trời sinh chứ nhưng bây giờ em tin rồi. Cô ôm cánh tay Cố Khiêm Ngôn, dựa vào vai anh. "Từ khi gặp anh, em vẫn luôn may mắn, bây giờ lão Cố tổng trên thương trường trong truyền thuyết còn muốn nhận em làm học sinh nữa, vận may như vậy mấy ai gặp được chứ?" Đột nhiên cô có một loại cảm giác, nói không chừng 20 năm sau cô thật sự có thể trở thành một tổng tài bá đạo. Cố Khiêm Ngôn không nhịn được mà bật cười. "Trời sinh mệnh phú quý, cũng phải có sự nỗ lực của bản thân, không thì chẳng phải uổng phí sao?" "Đúng vậy." La bối gật đầu trong lòng không biết vui vẻ như thế nào. Trước kia em cảm thấy các anh là Mary Sue Tom Sue, bây giờ xem ra em cũng như vậy. Ông nội cố nói sẽ làm thầy của la bối cũng không phải chỉ nói ngoài miệng mà thôi, không quá mấy ngày ông thật sự tới cửa hàng bảo dưỡng ô tô, còn bảo tài xế và trợ lý mang đồ đạc của ông đến, muốn sử dụng chung văn phòng với la bối ông sử dụng luôn bàn làm việc của cố khiêm ngôn trước kia. Cậu học đồ và sư phó cũng rất ngạc nhiên, hai người đều ngầm thảo luận chuyện này là sao. Cháu trai trở về kế thừa gia nghiệp ông nội lại đến đây tiếp nhận chức vị sao. Nhưng mỗi ngày đều có một chiếc siêu xe ngàn vạn ngừng trước cửa tiệm đó chính là cách quảng cáo tốt nhất. Người tới rửa xe rất nhiều, mọi người đều nghĩ loại xe cấp bậc này có thể đến trong tiệm thì biểu hiện chất lượng của tiệm rất tốt, không thể không nói, trong lúc ông nội cố vô tình đã chào mời rất nhiều khách hàng cho tiệm. Đương nhiên ông nội cố cũng mang đến rất nhiều phúc lợi cho nhân viên trong tiệm, mỗi ngày giữa trưa đều có người tới đưa cơm, đưa tới còn rất nhiều, tất nhiên ông nội cố không ăn hết, vì thế nhân viên trong tiệm đều cùng nhau ăn cơm trưa, ông nội cố còn cười tùm tỉm nói, người nhiều cùng nhau ăn cơm mới náo nhiệt, trước kia cháu ông rất ít cùng ăn cơm với ông, con trai con dâu ông cũng suốt ngày không thấy mặt ông thường phải ăn cơm một mình, hiện tại tốt hơn nhiều rồi. Sau khi Cố Khiêm Môn nghe chuyện này còn bĩu môi nói, ông nội đang bán thảm đấy, em không biết à? Xã hội ngày nay để một ông lão ăn cơm một mình là tội tày đình sao, ba mẹ anh chỉ không dám xuất hiện nhiều trước mặt ông thôi, ông cũng không muốn nhìn mặt bọn họ còn anh thì sao, ông giao công ty lớn như vậy cho anh, ngày nào anh cũng bận rộn, toàn phải giải quyết ba bữa ở nhà ăn của công ty, nếu anh có thể tan làm đúng giờ nhất định sẽ ăn cơm ở nhà. Ông nội anh căn bản không cô đơn, lịch trình mỗi ngày đều đầy ông giải quyết việc công ty từ xa, còn trồng hoa nuôi cá, lâu lâu lại ra ngoài câu cá với bạn bè, thậm chí còn chạy đến mấy trường đại học dạy vài khóa cuộc sống của ông còn phong phú hơn anh nhiều. Là bối cũng cảm thấy ông nội cố không giống một ông lão cô đơn như trong mấy quảng cáo công ích. Nhưng nhìn đầu tóc bạc phơ của ông, cô vẫn không tự giác được đứng về phía ông. Cố khiêm ngôn vô cùng đau đớn khi nghe suy nghĩ của cô. Ngày mai anh cũng phải đi nhuộm tóc bạc. Đối với La Bối, thầy cô chính là phiên bản plus của Cố Khiêm ngôn, có ông ở trong tiệm, có ông dạy dỗ, những chuyện khác không nói, lợi nhuận mỗi tháng tăng nhanh chóng, cuối năm lại khai trương một chi nhánh nữa là không thành vấn đề. Đương nhiên, anh cũng đưa cho La Bối một kiến nghị Bối bối ông nghĩ như thế này, sau này khiêm ngôn sẽ không làm việc ở trong tiệm nữa tuy việc kinh doanh này trên danh nghĩa là của cháu, nhưng hai đứa cũng ký hợp đồng, chúng ta đều là người văn minh, chẳng sợ biết nó dùng cái tên giả chu kiến quốc để ký hợp đồng hoàn toàn có thể không tính toán gì hết nhưng nên trả lại nó vẫn phải trả cháu nói với nó, mua lại cổ phần của nó ở đây, làm cửa hàng này chân chính trở thành của một mình cháu. Về sau việc kinh doanh của cháu càng ngày càng lớn cũng không thể cái gì cũng đều chi một nửa cho nó. Vậy thì quá thiệt thòi, rõ ràng nó không bỏ ra chút sức lực nào, cũng không bỏ tiền, đúng không? Ông nội cố dừng một chút, đương nhiên, đứng ở góc độ của người làm ăn, làm như vậy là chính xác nhất, bối bối, làm buôn bán cũng không thể quá tốt bụng. Là bối sợ ngây người, ông nội cố có phải đúng là ông nội của cố khiêm ngôn không vậy? Không phải ông nội đều phải cố gắng tranh thủ lợi ích cho cháu mình sao, còn đến lượt ông lại gấp không chờ nổi mà muốn đuổi cố khiêm ngôn đi. Sau khi cố khiêm ngôn biết lập tức nhận ra mục đích của ông nội cố, ông ấy chỉ không thích anh suốt ngày lên mặt ông chủ đi qua đi lại trước mặt ông thôi nên mới khuyến khích em đuổi anh đi, lòng của ông lão này đúng là rất đen tối. Anh nhìn về phía la bối, mở hai tay ra, anh bị thương tâm cần em an ủi. Trường trăm Linh một cách sống, la bối bật cười tiến lên ôm anh an ủi nói yên tâm đi. Không có anh thì cũng đâu có cửa hàng như bây giờ, sẽ không đuổi anh đi đâu tuy có lẽ anh còn chẳng thèm để ý chút lợi nhuận được chia từ cửa hàng này. Cố khiêm ngôn lại lắc đầu thấp giọng nói tuy anh nói như vậy, nhưng lòng anh thực ra cũng tán thành kiến nghị của ông nội anh dừng một chút. Bối bối, nếu em muốn đi lâu dài trên con đường này, có đôi khi phải đặt lợi ích của mình trên tất cả ông nội không nói sai, nếu là anh, anh cũng sẽ đưa ra kiến nghị như vậy, bởi vì hiện tại mấy cửa hàng trên danh nghĩa của em về sau chắc chắn sẽ phát triển không tồi, tương lai nhất định sẽ càng làm càng lớn, đầu tiên cần phải làm là phải chậm rãi thu hồi cổ phần. Là bối ngẩn ra, vậy nếu hôm nay anh là người giữ những cửa hàng này, anh cũng sẽ đuổi em đi sao? Sao lại thế được? Cố khiêm môn trả lời không hề nghĩ ngợi. tuy em biết nếu làm thế sẽ có lợi nhất, nhưng nói như thế nào nhỉ, em không làm được, nếu không phải em cùng làm buôn bán với anh, có lẽ hiện tại em vẫn là một trợ lý quen, nói em cảm tính cũng được, nói em không lý trí cũng thế, nhưng em không muốn làm như vậy, có lẽ vài năm sau hoặc mười mấy năm sau, suy nghĩ của em sẽ thay đổi, nhưng bây giờ em vẫn muốn cùng anh chia sẻ. Thật ra suy nghĩ của La Bối rất đơn giản, cô cảm thấy không có Cố Khiêm Môn sẽ không có ngày hôm nay, những thành quả hôm nay không thể tách rời tâm huyết và cố gắng của anh, có lẽ tương lai cô sẽ trở thành một người thương nhân thành công, nhưng hiện tại cô chỉ muốn làm theo suy nghĩ trong lòng mình. Ích lợi tất nhiên quan trọng, ai đều sẽ bảo vệ, nhưng nếu thật sự coi ích lợi là quan trọng nhất thì cô không chấp nhận được. Cố Khiêm Môn nghe xong lời này thì rất cảm động. Anh không thể can thiệp vào quyết định của em, làm buôn bán thì quan trọng nhất vẫn phải có chủ kiến, nếu em đã quyết định anh cũng sẽ không khuyên em nữa. Là bối cỏ cỏ quần áo của anh, anh sao lại như vậy, rõ ràng chuyện này có quan hệ với ích lợi của anh mà, sao anh lại cứ toàn suy nghĩ vì em vậy? Không phải em cũng thế sao? Cố khiêm ngôn không nhịn được mà bật cười. Dù sao toàn bộ lương tâm của anh đều dùng trên người em rồi, như vậy cũng khá tốt. Lúc la bối nói cho ông nội cố nghe quyết định của mình, ông còn nhàn nhã vừa đọc báo vừa uống trà, đầu cũng chưa nâng đã nói, bối bối cháu quá ngốc cơ hội tốt như vậy, nó cũng không có ý kiến gì, hai. Cô đổ thêm chút nước ấm cho ông nội cố, vậy nếu năm xưa ông và bà nội cố cùng nhau kinh doanh, sau đó ông cũng thu hồi cổ phần của bà nội cố sao? Ông nội cố sừng sốt trả lời trừ khi ông không muốn sống nữa. tuy ông nói giống như là sợ bà nội cố, nhưng thật ra trong lòng là để ý bà nên mới nguyện ý chia sẻ với bà, vậy thì cũng giống với cháu thôi. Là bối cười cười, ông nội cố trầm mặc một lát, nhưng về sau nếu cháu mở một công ty hay kinh doanh thứ khác thì đó chính là của một mình cháu. Cửa hàng bảo dưỡng này và cửa hàng không người bán chia cho nó một nửa cũng được nhưng sau này lại không thể làm thế nữa. Là bối vâng một tiếng. Chúng cháu cũng đã bàn bạc về vấn đề này rồi, chúng cháu đã ký hợp đồng của cửa hàng không người, shop online và cửa hàng bảo dưỡng nên sẽ chia đều nhau, nhưng như bây giờ cháu bán trà thì anh ấy cũng không tham dự, về sau cũng sẽ như vậy. Nghe cô nói như vậy, ông nội cố không còn gì không yên tâm. Có ông nội cố chỉ điểm hiện tại mặc kệ kinh doanh gì thì lợi nhuận đều tăng. Không biết có phải được ông nội cố khích lệ hay không mà cậu học đồ xin la bồi ứng trước nửa năm tiền lương, lại tìm sư phó mượn tiền, mua trả góp một chiếc xe ô tô, mỗi ngày sau khi tan tầm vô cùng cao hứng lái xe đi ra ngoài dạo quanh, nói trước tuổi 40 phải kiếm đủ tiền mua một căn phòng. Còn sư phó thì sao, vốn dĩ đã là một tay lão luyện trong nghề sửa xe nhưng dưới sự kiến nghị của ông nội cố còn đi báo một lớp học lập trí về sau phải làm người có tay nghề tốt nhất của các cửa hàng bảo dưỡng ô tô. Còn công nhân mới tới, mỗi ngày rửa xe cũng thật sự rất hăng hái, ngay cả em gái bán hàng ở shop online, vốn dĩ mỗi ngày tan làm chỉ cá mặn nằm ăn xem phim hiện tại cũng đi học thêm một lớp tiếng Nhật. Là bối không khỏi suy nghĩ thật ra năng lực lợi hại nhất của ông cháu nhà họ cố có lẽ chính là tẩy não. Miệng của cố khiêm ngôn tương đối độc, lời nói cũng hay làm người khác mặt đỏ tai hồng, cảm thấy nếu không nỗ lực không tích cực sinh hoạt thì chính là lãng phí sinh mệnh, là biểu hiện đáng xấu hổ, còn ông nội cố thì luôn cười tùm tìm, nói chuyện cũng rất ôn hòa, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, cũng sẽ không nhịn được vì sự nản lòng của mình mà ái náy. Nếu hai người này mà đi bán hàng đa cấp thì chắc đều thuộc cấp bậc đại lão. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nhìn mỗi người trong tiệm đều có tinh thần nhiệt tình phấn chấn, là bối cũng hưng phấn theo. Đương nhiên, La Bối cũng rất tò mò, ở trong nhà có một người ba và một đứa con trai như vậy, tại sao ba mẹ Cố có thể ở chung được bao nhiêu năm nay tuy cô mới gặp mặt ba mẹ Cố một lần, nhưng cũng có thể nhìn ra được hai người này chính là loại người mà Cố Khiêm Ngôn và ông nội Cố khinh bỉ nhất. Mấy ngày sau, mẹ Cố mới tham gia sinh nhật bạn bè ở New York về đã hẹn La Bối cùng nhau đi spa và uống trà chiều, đương nhiên đây là sau khi mẹ Cố trưng cầu xong ý kiến của con trai mới dám hành động. Dưới danh nghĩa của mẹ cố cũng có spa, nhưng bình thường bà không bao giờ đi làm đẹp trong spa của mình, hôm nay lại khác bà mang la bối tới spa của mình, nhân viên trong spa đều rất ngạc nhiên, bà chủ chưa bao giờ tới, lần này lại mang theo một em gái trẻ tuổi xinh đẹp. Sức tưởng tượng của người dân trong nước đều rất phong phú, mọi người đều nghĩ đến la bối chắc chắn là con dâu tương lai của bà chủ. Bối bối, lúc trước cháu có hay đi spa làm đẹp không? Mẹ cố hỏi, la bối lắc đầu. Không ạ, cháu chỉ đắp mặt nạ ở nhà thôi. Mẹ cố nhìn làn da trắng nõn của la, giọng nói chứa đựng sự hâm mộ. Lúc bác bằng tuổi cháu cũng không hay đi thẩm mỹ viện, tuổi trẻ đúng là quá tốt, chỉ cần đắp cái mặt nạ dưỡng ẩm là mặt đã ngập nước. Thật sự muốn trở lại năm 20 tuổi, bây giờ nhìn bác cũng rất trẻ mà. Là bối nói lời này là suy nghĩ thật chứ không phải nịnh hót trước kia xem phim truyền hình hay nói mẹ của nam chính giống như chị của nam chính vậy, không thực tế, nhưng khi cô nhìn thấy mẹ cố thì mới biết ngoài đời thực sự có chuyện như vậy, mẹ cố và cố khiêm ngôn đứng chung một chỗ thật sự không giống như hai mẹ con mà giống hai chị em hơn. Giống như hôm nay, mẹ cố mặc bộ váy màu trắng, váy dài qua đầu gối, trên chân là một đôi giày cao gót làm nổi bật hai càng chân thẳng tắp cảm giác trên người bà không có một chút thịt thừa trang điểm cũng rất tinh xào. Nói tóm lại, trạng thái thật sự rất tốt, nhìn ra được bình thường bà tốn rất nhiều thời gian cho bản thân. Mẹ cố nghe được lời này thì cực kỳ vui vẻ, đối với phụ nữ, nghe phụ nữ khen ngợi sung sướng hơn nhiều so với được đàn ông khen ngợi. Được như vậy bác phải chăm chỉ lắm đó, ngày nào bác cũng bơi lội tập thể hình, còn nắn hình, vốn dĩ ba khiêm ngôn còn bảo bác hay làm việc vô nghĩa, nhưng năm trước có một bạn học cũ nói bác nhìn như 30 tuổi còn lão ấy nhìn như 50 tuổi, lão bị kích thích lắm. Bác bảo dưỡng như thế nào mà được như vậy ạ? Trước kia là bối không am hiểu nói chuyện với người không quen, nhưng sau khi làm buôn bắn, miệng cũng nhanh nhẹn hơn so với trước kia. Hơn nữa lúc trước cô khiêm ngôn cũng dạy cô nói chuyện với mẹ cố chỉ cần khen bà, khen bà, khen bà vậy là đủ rồi. Quả nhiên mẹ cô bắt đầu mở máy hát. Đầu tiên nhất định phải ngủ sớm dậy sớm, dù bác có bận rộn vội vàng như thế nào thì mỗi ngày bác đều ngủ trước 11 giờ, buổi sáng 7 giờ rời giường ăn bữa sáng, đương nhiên bình thường cũng không thể ăn quá nhiều hay quá dầu mỡ qua 6 giờ tối bác sẽ không ăn gì nữa bác còn bơi lội tập thể hình, không thể thiếu đi spa chăm sóc da cháu xem bà ngẩng đầu lên để la bối nhìn cổ bà. Có phải không nhìn thấy một chút nếp nhăn nào ở cổ không? Đúng vậy, quá tuyệt. Lần này la bối cũng là thật lòng khen ngợi. Đương nhiên quan trọng nhất là phải có tự tin mình còn trẻ Mẹ cố lại nói Bác có mấy người bạn cứ cảm thấy mình đã 50 tuổi Không thể mặc những bộ quần áo của người trẻ tuổi Tại sao lại không thể mặc chứ Dù sao bác không thể chấp nhận được mấy bộ quần áo của phụ nữ 50 tuổi Không có chút cảm giác thời thượng nào Còn không có cả eo Vì để mặc quần áo xinh đẹp mà bác phải cố gắng giữ gìn dáng người Mẹ cố nhìn về phía la bối Sờ eo cô lại nhìn ngực la bối vô cùng thẹn thùng Mẹ cố lại rất bình tĩnh Tuy bây giờ cháu còn trẻ nhưng cũng không thể lơi lỏng, bối bối, bác biết cháu đang làm kinh doanh, hình như còn phát triển rất khá, cháu có thể có sự nghiệp của chính mình là rất tốt, bác thì không làm được, bác không thích phí thời gian công sức trên những việc bác không thích. Hôm nay bác phải nói cho cháu chuyện này, đừng nghe người khác nói cái gì mà phải lo cả gia đình và sự nghiệp, làm phụ nữ quan trọng nhất là phải quan tâm sắc đẹp và sự nghiệp của mình, phải đầu tư thời gian và tâm sức lên chính bản thân mình. La bối không biết nói gì, đúng là hiện tại cô không có khái niệm gì về những việc này. Phụ nữ phải yêu chính bản thân mình thì mới là đẹp nhất. Mẹ cố lại nói, chờ khi cháu có tiền, xinh đẹp thì thế giới này chính là của cháu. La bối gật đầu, vâng ạ. Bác không được coi là một người mẹ tốt thậm chí cũng không phải một người vợ tốt chắc khiêm ngôn cũng đã nói với cháu cũng may đứa nhỏ này rất thông minh lại có khả năng hơn nữa ông nội nó vẫn luôn dạy nó phương diện cuộc sống hàng ngày cũng toàn nó tự làm lấy trong nhà còn có bảo mẫu và giúp việc nhưng bác vẫn nhớ rõ lúc khiêm ngôn học lớp một bác đi họp phụ huynh lúc trở về khiêm ngôn nói với bác bác xinh đẹp nhất trong số mẹ của bạn học nó lúc mẹ cố nhắc đến chuyện này trên mặt tràn đầy ý cười. Bây giờ bác nhớ lại vẫn cảm thấy vui vẻ, có lẽ bác không phải một người mẹ tốt nhưng chắc chắn bác là người mẹ xinh đẹp nhất trong cảm nhận của nó, vậy là đủ rồi. Trước khi bác rất sợ già, bác còn nói với ba của khiêm ngôn qua 30 tuổi bác sẽ tự sát. Mẹ cố nói tới đây có chút ngượng ngùng cười cười. Bây giờ bác không sợ nữa, với bác mà nói đó chỉ còn là con số, ngược lại nó còn có tính khiêu chiến, đó chính là làm thế nào mới có thể vẫn luôn sống giống 30 tuổi. Là bối đột nhiên hiểu rõ. Vì sao Cố Khiêm ngôn và ông nội Cố là người như vậy mà có thể sống cùng người có chủ nghĩa hưởng lạc như ba mẹ Cố, hơn nữa cũng không có mâu thuẫn gì. Cô không hiểu ba Cố, nhưng hôm nay nghe mẹ Cố nói như vậy, cô nghĩ mẹ Cố sống chỉ vì bản thân mình, nhất định trên người cũng tồn tại một loại mị lực của phụ nữ, bà tự tin kiêu ngạo tinh thần sáng láng, bất kể bà có phải một người mẹ tốt hay không, một người vợ tốt hay không, nhưng ít ra, bà là một bản thân mình tốt nhất. Cô sẽ không đánh giá cách sống của mẹ cố, giống như ông nội cố đã nói, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, nhưng không thể không nói, có thể vẫn luôn sống xinh đẹp lại tinh xảo như vậy cũng đủ làm người khác hâm mộ. chương 102 tuổi tác Lúc la bối và mẹ cố từ thẩm mỹ viện đi ra trên người thơm ngào ngạt, mẹ cố còn lợi dụng đặc quyền làm cho la bối một tấm thẻ kim cương, cô có thể tùy ý đến đây làm đẹp miễn phí, số lần cũng không hạn chế thẻ này cũng chỉ vài người có thật ra la bối vô cùng xấu hổ nên định không nhận, nhưng mẹ cố lại nhất định phải đưa cho cô cả hành trình cũng tẩy não cho cô chờ tới nơi uống trà chiều, la bối cảm thấy làm phụ nữ nhất định phải đối xử tốt với bản thân mình. Chờ có tiền có sắc đẹp có dáng người toàn thế giới là của mình. giờ cô mới phát hiện tất cả người nhà họ cố đều có tiềm chất làm người bán hàng đa cấp cấp bậc lão đại cố khiêm môn tất nhiên không cần phải nói cô chính là người được anh dẫn lên con đường kinh doanh này mỗi khi cô có tư tưởng bỏ ngang lời anh nói giống như roi quất bắt cô phải đi tiếp đến nỗi ông nội cố la bối cảm thấy nói không chừng cố khiêm môn chính là được ông hướng dẫn nếu cố khiêm môn là đại lão thì ông nội cố chính là đại lão của đại lão Bây giờ nghe xong một buổi mẹ cố nói chuyện là bối cảm thấy trước kia mình sống quá cầu thả, nếu mẹ cố là nhân viên của thẩm mỹ viện nói không chừng hiện tại cô đã ngoãn ngoãn bỏ tiền ra làm thẻ rồi. Cẩn thận nghĩ lại thật đúng là đáng sợ. Bối bối, bác cảm thấy hai chúng ta rất có duyên. Mẹ cố lại cảm khái, thật ra nếu không phải bác sợ dáng người biến dạng thì sau khi sinh khiêm môn. Bác thật sự rất muốn sinh thêm một đứa con gái, bác cũng rất may mắn, lúc mang thai khiêm môn cũng không có phản ứng nôn ngén nhưng bác cũng không dám ăn nhiều toàn bộ thời gian mang thai bác nghiêm khắc khống chế cân nặng nhưng cũng mập lên khoảng 20 cân 20 cân cháu biết là như thế nào không. May mắn sau khi ở cửa xong, bác lại khôi phục cân nặng như trước. Đương nhiên may mắn nhất vẫn là bác không có vết dạn sau mang thai, nhưng trong lúc mang thai bác cũng rất lo lắng đề phòng, ôi, hơn nữa sinh con cũng rất đau mẹ cố đột nhiên ý thức được có phải mình không nên nói chuyện này với một cô bé còn chưa kết hôn sinh con không nhưng nói cũng đã nói rồi, nếu miễn cưỡng chuyển sang chuyện khác mới càng xấu hổ. Còn cháu, cháu thích trẻ con thì hãy sinh, không thích thì không sinh, sau khi sinh khiêm ngôn bác còn nói với bác sĩ là sẽ không bao giờ sinh nữa. Bác sĩ nói với bác vết sẹo lành là quên đau, chờ mấy năm nữa bác sẽ thay đổi suy nghĩ, nhưng hơn 20 năm qua đi, bác cũng không thay đổi suy nghĩ. Là bối cảm thấy tính cách mẹ cố rất thú vị, bởi vì cô thật sự nghe nói rất nhiều người mẹ dù đau hay khó chịu thế nào, thì thời khắc nhìn thấy bé con đều sẽ cảm thấy mọi thứ đều đáng giá, cho nên đột nhiên nghe mẹ cố nói như vậy còn rất mới mẻ. Cách sống hay suy nghĩ của mẹ cố không phải suy nghĩ thông thường, nghiêm khắc mà nói, không dính dáng đến định nghĩa về người mẹ trong sách giáo khoa hay trong miệng mọi người. Theo lý mà nói, là mẹ không phải nên khuyến khích bạn gái của con trai mình sinh con sao. Là bối suy nghĩ vẫn là nói, cháu rất thích trẻ con nhưng bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt để kết hôn hay làm mẹ. Chưa chuẩn bị tốt cũng đừng kết hôn sinh con. Mẹ cố cười tùm tìm nói, cháu đừng thấy bác và ba khiêm ngôn như vậy. Nhưng trước khi hai bác kết hôn thậm chí hiện tại quan hệ đều rất tốt, đương nhiên quan hệ của hai bác không phải vợ chồng ân ái, người sống trên đời này có thể tìm được một người có tư tưởng giống mình thật không dễ dàng, hai vợ chồng bác ăn nhịp với nhau chờ tới tuổi kết hôn, vừa lúc quan hệ của người lớn hai bên cũng không tồi, liền đính hôn, khi đó người khác đều nghĩ hai bác điên rồi, rốt cuộc chúng ta thoạt nhìn cũng không giống một đôi người yêu nhau thắm thiết gì. Mẹ cô cũng không sợ nói loại lời này trước mặt la bối, rốt cuộc la bối hẳn là cũng biết bà và ba khiêm ngôn đúng là ai chơi theo ý người nấy, không quấy dày lẫn nhau. Những năm gần đây, ông ấy sống theo cách ông ấy muốn, bác cũng sống theo cách bác muốn, thật ra quan hệ giữa hai người chúng ta vẫn rất hài hòa, ông ấy sẽ không lấy cái giá là chồng trước mặt bác, bác cũng sẽ không lấy danh nghĩa là vợ đi yêu cầu ông ấy làm một người chồng tốt. Mẹ cô dừng một chút lại nói. Đương nhiên, đời này có thể gặp được một người thật lòng tích cũng rất không dễ dàng, khiêm môn trước kia cũng không có suy nghĩ ở phương diện này, ông nội nó còn rất sốt ruột, bác thì lại không vội, con trai bác muốn sống như thế nào thì sống, kể cả nó có muốn độc thân cả đời thì bác cũng ủng hộ, chỉ cần nó vui vẻ là được, nhưng hiện tại nó với cháu ở bên nhau, ngày nào cũng vui vẻ như vậy, người làm mẹ như bác tuy bên ngoài không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất cao hứng. Nói tới đây, bà vỗ mơ bàn tay của la bối cảm thấy rất trơn láng. Chỉ cần hai đứa vui vẻ, những các khác đều không quan trọng. Là bối sừng sốt hình như đã hiểu rõ rộng ý buổi gặp mặt hôm nay của mẹ cố. Bà nói với cô nhiều như vậy, từ tình cảm vợ chồng đến quan hệ mẹ con thực ra là muốn nói với cô chỉ cần vui vẻ là được. nếu nói là bối yêu đường với cô khiêm môn không có chút áp lực nào thì không đúng rốt cuộc anh từ chu kiến quốc trở thành cố khiêm môn thân phận đã xảy ra chuyển biến rất lớn trong mắt người ngoài thì mối quan hệ giữa cô và anh hoàn toàn là không xứng đôi giống như trước kia khương ngoái đã nói dù cô có nỗ lực thế nào đi nữa ở trong mắt nhiều người cô chỉ là kẻ muốn bám vào nhà giàu Nhưng những cảm xúc tiêu cực này, là bối đều lựa chọn tự tiêu hóa vì cố khiêm ngôn đã làm được rất tốt, quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, nhưng mà hôm nay nghe mẹ cô nói, làm những yếu ớt cùng mẫn cảm không thể nói của cô, đều tan biến trong nháy mắt. Thật ra mẹ cô cũng là một người có tâm tư rất tinh tế, tỉ mỉ, là bối nghĩ như vậy. Cô không nhất định cần có được sự bình đẳng trong mắt người đời, cần gì phải để ý người khác thấy thế nào, chỉ cần cô cùng cố khiêm ngôn cảm thấy vui vẻ là được đây không phải là suy nghĩ lúc đầu của cô sao. Trước khi chia tay mẹ cố, bà còn nói thêm, lúc trước bác và ba của khiêm ngôn kết hôn, tất cả mọi người cảm thấy chúng ta ngoại trừ hoàn cảnh ra thế xứng đôi, thì không có gì phù hợp chúng ta kết hôn nhất định là bi kịch. Nói không chừng không quá một năm phải ly hôn, thật ra hiện tại trong mắt người khác chúng ta cũng không phải một đôi vợ chồng hạnh phúc, nhưng bác có thể xác định suy nghĩ của ba khiêm ngôn và bác là giống nhau, trên thế giới này, người duy nhất hiểu bác là ông ấy, chúng ta không cần đi đón ý nói hùa đối phương, cũng không cần đối phương vì chính mình thay đổi, đúng là bởi vì lúc trước bác biết như vậy nên mới kết hôn với ông ấy. Mẹ cô ôm la bối, thấp giọng nói, cho nên bối bối, chỉ cần cháu cảm thấy mình và khiêm ngôn xứng đôi và thích hợp, vậy đủ rồi. Trong lòng la bối rất cảm động, cũng ôm lại mẹ cố. Cảm ơn bác, không cần cảm ơn, mẹ cố buông cô ra, chớp mắt. Đây cũng là một cách thể hiện tình yêu của bác đối với con trai. Lúc cô khiêm ngôn tìm được la bối, la bối đang đi dạo bách hóa mua quần áo. Cô cũng từ trong cuộc nói chuyện với mẹ cố mới phát hiện đã rất lâu rồi cô không mua thêm quần áo mới. Hiện tại tuy vẫn là mùa xuân, nhưng đã có quần áo kiểu dáng mới mùa hè rồi, la bối quyết định không nhìn giá cả chỉ để ý yêu thích của bản thân, một lúc mua hai bộ váy, lúc cô ở trong phòng thử đồ đi ra, xoay một vòng trước mặt Cố khiêm ngôn, hỏi, đẹp không? Làn da của la bối rất đẹp hơn nữa qua một mùa đông, nói làn da của cô trắng như tuyết cũng không phải nói quá tuy cô gầy, nhưng chỗ cần có thịt thì vẫn có, hơn nữa với khuôn mặt kia thì mặc gì cũng đẹp. Cố khiêm ngôn gật đầu, đẹp, la bối có lẽ. Vậy khó coi, là bối nắm chặt nắm tay. Anh muốn chết, vậy anh đi quẹt thẻ. cố khiêm ngôn quyết đoán đứng dậy, nói với nhân viên cửa hàng. Phiền toái thanh toán cho tôi. Vì thế, là bối nhìn cố khiêm ngôn theo hướng dẫn đi quẹt thẻ, đúng như người ta nói, nhìn bạn trai tiêu tiền vì mình đúng là rất thoải mái. Sau khi mua hai bộ váy còn mua một đôi giày cao gót và một đôi giày sang đan, là bối kéo cánh tay cố khiêm ngôn, dẫn anh đi dạo cửa hàng quần áo cho nam. Anh cũng phải mua quần áo mới, em mua cho anh đúng lúc em có tiền bán lá trà. Cố khiêm ngôn không hề nghĩ ngợi, trả lời, đừng lãng phí tiền. Anh có rất nhiều quần áo, la bối, quần áo em mua đâu có giống, không lây chuyển được hứng thú muốn mua sắm của la bối. Cố khiêm ngôn đành phải đi theo cô đi dạo mấy cửa hàng bán quần áo cho nam, vẫn luôn dạo đến trời tối, mới mua được một cái áo sơ mi, la bối còn muốn đi tiếp. cố khiêm ngôn đã bắt đầu xin tha. Chân của anh không còn nghe lời nữa rồi, bối bối. Là bối bị dáng vẻ này của anh chọc cười, thôi được rồi, đúng là anh đi dạo với cô cũng lâu rồi, vì thế hào phóng nói, vậy được rồi, đi ăn cơm, em mời anh đi ăn tiệc. Vốn dĩ muốn đi ăn tiệc, nhưng lúc cố khiêm môn nhìn thấy ở bách hóa có cửa hàng pizza thì nghĩ tới phương cảnh châu, liền nói, chúng ta đi ăn pizza hết. Là bối rất kinh ngạc, phải biết rằng cố khiêm ngôn căn bản không thích ăn mấy thứ này, nào là thịt yến hải sản rồi bò bít tết của pháp bò anh đều không thích, anh chỉ thích món xào kiểu Trung Quốc vô cùng đơn giản, ăn với cơm anh có thể ăn mấy bát cơm ngon lành. Anh thật sự muốn ăn pizza hết, cố khiêm ngôn gật đầu. Thật sự, đêm này anh muốn gọi điện cho Tiểu Cảnh Châu, lúc ấy nói với bé để bé thèm nhỏ dãi thì thôi. Là bối, cô phát hiện quả nhiên trong lòng mỗi người đàn ông đều tồn tại một đứa bé, lời này không sai. ai kêu sau khi tên nhóc này học số học và khái niệm về tuổi còn cười nhạo anh già. cố khiêm ngôn nhìn la bối liếc mắt một cái. thật ra anh cũng chỉ hơn em năm sáu tuổi thôi. tranh lệch tuổi tác này quá hợp lý, không phải sao? la bối không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khen anh. thoạt nhìn anh cũng chỉ bằng tuổi em. cố khiêm ngôn mới vừa nghe lời này còn thấy rất hài lòng, sau lại nói em là muốn nói anh ấu chỉ đúng không? la bối trầm mặc. vậy thoạt nhìn anh không khác gì so với tuổi. em muốn nói anh nhìn già hơn em sao? là bối không kiên nhẫn. vâng vâng vâng, rốt cuộc cái tên chu kiến quốc cũng không giống người của thời đại này. cố khiêm ngôn nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cô, khô. nhưng không phải em thích sao? là bối trợn mắt nhìn cố khiêm ngôn, có lẽ em không nuốt nổi cơm tối nữa đâu. chương 103 phiền toái. Vốn dĩ là bối nghĩ rằng ông nội cố chỉ ngẫu nhiên mới đến trong tiệm ngồi chơi thôi, chứ không nghĩ tới từ khi ông nói muốn làm thầy cho cô thì mỗi ngày ông đều kiên trì đến trong tiệm giống như đi điểm danh quan trọng nhất chính là ông nội cố còn chưa từng đi trễ về sớm. Nghe nói, lúc ông còn chưa về hưu được xem là một người duy nhất trong toàn bộ trong công ty nhiều năm như vậy chưa bao giờ đến muộn, điểm này thật sự rất khó. ông nội cố đặc biệt nghiêm túc trong công việc trước khi ông nói cố khiêm ngôn rửa xe không sạch sẽ cũng không phải hoàn toàn là bắt bẻ nhưng cách làm không giống với cố khiêm ngôn thật ra ý kiêu của ông nội cố không thấp có đôi khi ông chỉ bảo cậu học đồ và sư phó hai người đều khiêm tốn tiếp thu không có một chút bất mãn. Theo như lời ông nói thì nếu muốn thành công trong kinh doanh, ngoài vị trí mặt tiền cử thì tuyên truyền marketing cũng rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải làm tốt giống như rửa xe hay đánh bóng, nếu làm được rất tốt thì sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng khách hàng, vậy thì còn sợ gì lần sau họ sẽ không tới. Thật ra đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng từ trong miệng ông nội cố nói ra lại có một ý nghĩa đặc biệt ít nhất nhân viên mới đến bây giờ rửa xe rất sạch sẽ, khách hàng khen ngợi rất nhiều. Ông nội cố còn kiến nghị với la bối không nên giao tiền lương chết, nếu làm tốt cũng được trả lương như vậy, làm không tốt cũng trả lương như vậy, sẽ chỉ làm con người sinh ra tâm lý lời nhác làm tốt chắc chắn phải bỏ ra nhiều công sức hơn người làm không tốt. Là bối cùng ông nội cố thương lượng rồi nói với nhóm công nhân một tiếng, về sau ngoại trừ tiền lương cố định, sẽ cho bọn họ thêm tiền thưởng, tiền thưởng này có quan hệ với doanh số của cửa hàng, nếu tháng này tiền kiếm được nhiều thì tiền thưởng sẽ nhiều, quả nhiên, sự tích cực của công nhân trong tiệm được kéo lên một tầng cao mới. Hôm nay ông nội cố muốn mang theo la bối đi ra ngoài nói chuyện làm ăn. Làm buôn bán nhất định phải linh hoạt biến báo, cháu có dán nhiều quảng cáo trong thôn thì tác dụng cũng không lớn, bối bối, cháu nghĩ lại xem, cửa hàng bảo dưỡng ô tô chính là làm về ô tô, chúng ta chỉ tìm đúng đối tượng khách hàng của mình là được, ví dụ như cửa hàng 4S, cháu có thể nói chuyện với nhân viên tiêu thụ của cửa hàng 4S, lúc bọn họ bán một chiếc xe thì thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ cho cửa hàng chúng ta, ví dụ như miễn phí rửa xe một lần, người dân nước mình đặc biệt có hứng thú với những thứ miễn phí. Là bối do dự nói, nhưng lúc trước cháu đi mua xe cửa hàng 4S sẽ miễn phí một lần dán màng và đánh bóng, đây không phải đoạt việc làm của bọn họ sao. Tiêu thụ rất quan trọng, cháu nói với nhân viên tiêu thụ, nếu anh ta giới thiệu được một khách hàng đến trong tiệm chúng ta làm thẻ dài hạn thì chúng ta sẽ trả anh ta tiền hoa hồng. Là bối nháy mắt đã hiểu. Mà kệ nghề nào cũng cần có người hướng dẫn, giống như hiện tại người trẻ tuổi các cháu đi ra ngoài ăn cơm thích tìm nhà hàng có nhiều bình luận tốt trên mạng thực ra đều là cùng cách làm thôi. Vừa rồi ông cũng nói, người nước mình rất khó kháng cự với những đồ miễn phí, nhân viên tiêu thụ cửa hàng 4S cũng thế, anh ta biết chứ. Người đã có tiền mua xe thì đâu thiếu tiền một lần rửa xe, không thể nói bọn họ sẽ vì một lần rửa xe miễn phí mà mua chiếc xe này, nhưng ít ra cũng sẽ làm tăng thêm cơ hội mua xe. Nhân viên tiêu thụ cũng biết việc này đối với anh ta có lợi mà không có hại gì, giống như hiện tại cửa hàng 4S cũng sẽ đẩy ra hoạt động, ví dụ như rút thăm chúng thường tặng TV hay tủ lạnh gì đó, một nhà có một nhà không có, nếu là cháu, cháu sẽ chọn ai. Là bối có chút ngượng ngùng nói, chắc chắn sẽ nghiêng về nhà có tặng đồ kia rồi. Vậy thì đúng rồi, sự thật chứng minh ông nội cố vẫn là bảo đao chưa cùn. Khí chất của ông vẫn còn đó, dù sao cũng là người sáng lập nên một tập đoàn lớn, đưa theo la bối nói là muốn mua xe cho cháu gái, nhân viên tiêu thụ lập tức nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Ngay sau đó ông nội cố không giấu vết dùng phương pháp quen thuộc nhiều năm tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ. Qua một ngày, la bối đã hợp tác với vài nhân viên tiêu thụ. Trên đường trở về, la bối vẫn còn cảm khái đúng là gừng càng già càng cay. Bối bối, chờ sau khi cháu thăm dò được tâm lý của những người này, thì cháu chỉ còn cách thành công không xa. Ông nội cố khích lệ cô, không chỉ cửa hàng 4S cháu xem còn có trạm xăng dầu cũng là liên quan trực tiếp đến ô tô, ngày nay có ai còn chê tiền chứ, nghĩ lại xem cháu thường xuyên giao tiếp với khách sạn hay nhà nghỉ đó cũng là những khách hàng tiềm năng. Là bối suy tư gật đầu. Lúc trước bọn họ nghĩ làm cái này chủ yếu dựa vào khách hàng quen, marketing tuyên truyền cũng thường là phát tờ rơi, sau đó dựa vào khách hàng quen hỗ trợ tuyên truyền, nhưng những cái đó làm sao so được với những cửa hàng kia. Ông nội cố vỗ vỗ bả vai la bối, cháu còn trẻ còn nhiều thời gian học những cái này, từ từ, không vội. Chờ đến giữa hè, dưới sự chỉ điểm của ông nội cố, doanh số của cửa hàng bảo dưỡng ô tô tăng lên rất nhiều, mỗi lần cố khiêm ngôn lại đây xem báo cáo đều phải thốt lên một câu ông nội đúng là cáo già xảo quyệt. Sau khi tan làm ở tiệm, cậu học đồ đều đi chạy xe taxi để kiếm thêm tiền, tài ăn nói cũng được huấn luyện ra, cậu đưa tới không ít khách hàng là tài xế lái xe, mỗi lần la bối phát lương, tâm trạng cậu đều đặc biệt vui vẻ, nhìn tiền lương mỗi tháng của bọn họ đều càng ngày càng tăng, cô còn cao hứng hơn cả họ, bởi vì việc này đồng nghĩa với việc kinh doanh trong tiệm ngày càng tốt hơn. La bối tính toán lại, hiện tại việc kinh doanh của cô bao gồm cả tiền thuê nhà ở thôn Thành Trung, mỗi tháng thu vào đã hơn 20 vạn, la bối nhìn số không ngày càng nhiều trong thẻ, dưới sự khuyến khích của ông nội cố cô cũng bắt đầu đầu tư quản lý tài sản, tuy giá nhà vẫn làm người ta nhìn thấy mà sợ, nhưng la bối tin tưởng, không cần chờ đến ăn Tết cô có thể tích góp tiền trả trước mua nhà rồi. Bây giờ cô thật sự là một tiểu phú bà rồi, ngay cả bà La cũng chưa nghĩ đến có một ngày cô có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Là bối cách mục tiêu mua phòng càng ngày càng gần, thời gian gần đây cô được cô Khiêm Ngôn đưa đi xem không ít phòng ở trước kia cảm thấy xa xôi không thể với tới, bây giờ cách cô chỉ còn một bước, mỗi lần nghĩ đến tương lai cô đều nhiệt huyết sôi trào. Qua mùa hè này, Phương Cảnh Châu cũng chính thức trở thành một học sinh tiểu học. Là bối nghĩ bây giờ học sinh tiểu học khổ hơn cô ngày xưa nhiều, cô nghe một khách hàng nữ nói, mỗi ngày buổi sáng 5 giờ phải gọi con trai dạy học từ mới tiếng Anh, sau đó đi học chờ đến sau khi tan học còn phải tham gia lớp học năng khiếu. Nghĩ rằng hai ngày cuối tuần sẽ thở vào nhẹ nhõm sao? Không phải, hai ngày cuối tuần còn xếp lịch nhiều hơn cả ngày bình thường, nào là tê quân do nào là lớp học vẽ tranh cả một ngày không có lúc nào xả hơi. Khách hàng nữ thở dài một hơi nói, nếu có tiền thì sẽ cho con đi du học ở nước ngoài, nhưng không có nhiều tiền như vậy, những đứa trẻ xung quanh đều học nhiều như vậy, không thể để con trai mình thua ngay từ vạch xuất phát được. Là bối nghe những chuyện này, không khỏi thấy may mắn, may mắn cô đã trưởng thành. Nhưng cô cũng không thể đi can thiệp vào việc làm của ông bà ngoại Phương Cảnh Châu, vì đó mới là người thân của bé, không thì trước khi Phương Cảnh Châu học tiểu học đón bé đến đây chơi kỳ nghỉ hè. Ít nhất phải có những kỷ niệm vui vẻ trước đã, là bối lại cùng cố khiêm môn thương lượng, cố khiêm môn tỏ vẻ không thành vấn đề còn có thể để Phương Cảnh Châu ở biệt thự cao cấp nhà anh. vốn dĩ là bối nghĩ bà ngoại Phương Cảnh Châu sẽ không đáp ứng. Vì tuy quan hệ của cô và Phương Cảnh Châu rất tốt nhưng cũng không phải thân thích không ai sẽ yên tâm giao bé cho cô. Ai biết thím Trần không hề do dự lập tức đáp ứng ngay. Còn nói chờ Phương Cảnh Châu được nghỉ bà sẽ tự mình đưa bé đến đây. Thật ra chú Trần không qua tán đồng nói với thím Trần Cảnh Châu vẫn là một đứa bé tuy cô bé họ la nhìn rất tốt nhưng cũng không có họ hàng với nhà mình giao bé cho cô ấy còn gần một tháng tôi cảm thấy không tốt lắm tôi không yên tâm hơn nữa cũng phiền toái người khác. tím Trần cũng không phải người ra mặt giày, bà thở dài một hơi, sâu kín nói ông nghĩ tôi không biết xấu hổ sao. Cô bé này bình thường đã rất chăm sóc cảnh trâu, ông xem, đợt Tết vừa rồi còn gửi cho bé mấy bộ quần áo mới tới mùa hè cũng mua vài bộ, ngay cả mẹ ruột như lan lan cũng không bằng một phần mười. Lúc trước tôi đi chăm sóc lan lan, đành ra mặt giày nhờ cô ấy trong hộ, bây giờ tôi cũng rất ngượng ngùng, nhưng ông à, ông nghĩ lại xem tình hình nhà chúng ta như thế nào chỉ có thể nói là không nghèo. Thím Trần cũng rất chua sót, con gái ghét bỏ trong nhà nghèo từ khi học đại học cũng chưa từng trở về, về sau chắc chắn nó cũng không lo cho Cảnh Châu, tôi với ông cũng năm mấy tuổi rồi còn có thể sống được mấy năm nữa đâu, về sau trên đời này Cảnh Châu cũng không còn mấy người thân, tôi không muốn nó giống như mẹ nó, cô bé họ la là thật sự thích Cảnh Châu, Cảnh Châu cũng thích cô ấy, kể cả không có quan hệ họ hàng, cũng thân hơn nhiều so với họ hàng. Tôi thực sự rất thương Cảnh Châu. Không có ba, mẹ thì còn không bằng không có tính tình bé trưởng thành sớm lại hiểu chuyện tôi chỉ mong có càng nhiều người thích bé. Chú Trần thở dài một hơi, nhưng không nói gì nữa. Phương Cảnh Châu nửa đêm tỉnh lại DWC, vừa lúc đi qua phòng ông bà ngoại, bé để chân Trần đứng ở cửa nghe xong, lúc này mới trở lại trong phòng, nằm trên giường, bé lại rời giường cố sức mở tủ quần áo ra, nhìn quần áo mới mà bối bối mua cho bé, sờ tới sờ lui. Bé không ngủ được đành phải dùng đồng hồ di động gọi điện cho cố khiêm ngôn Cố khiêm ngôn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức nếu người khác gọi chắc chắn anh sẽ rất tức giận Nhưng nhìn thấy tên Phương Cảnh Châu anh bừng tỉnh tên nhóc này muộn như vậy còn chưa ngủ có phải xảy ra chuyện gì không Anh nhanh chóng nhận cuộc gọi ôn hòa nói tại sao muộn như vậy rồi còn chưa ngủ Phương Cảnh Châu trầm mặc một lát nhỏ giọng nói chú tiểu chu có phải cháu gây phiền phức cho bối bối không ạ Bối bối có nhiều việc cần làm như vậy, ngày nào cũng bận rộn như vậy. Vậy mà ngày nào bé cũng gọi điện thoại cho cô nghỉ hè còn muốn đi tìm cô có phải giống như ông ngoại nói sẽ gây phiền toái cho cô không? Cố khiêm ngôn sừng sốt một chút nghiêm túc mà trả lời: Nếu cháu nghĩ như vậy thì bối bối sẽ rất đau lòng. Mà kệ là bối bối hay là chú đều không cảm thấy cháu phiền toái. Bọn chú đều coi cháu là một người rất quan trọng. Sao cháu không nghĩ cháu là động lực của bối bối mà không phải phiền toái nhỉ? Phương Cảnh Châu không nói chuyện. Cố Khiêm Ngôn rất ít thấy bé như vậy, bé luôn giống một ông cụ non, nói những lời có thể làm anh cũng phải câm nín. Phương Cảnh Châu, cháu rất quan trọng. Ông bà ngoại cháu không hiểu bối bối, bọn họ chỉ biết lấy ánh mắt của người bình thường đi đánh giá, nhưng cháu phải tin tưởng tình cảm của cháu và bối bối nếu không để bối bối biết được sẽ rất đau lòng. Một lát sau, Phương Cảnh Châu mới nói, cháu không phải phiền toái, đúng không? Chú Tiểu Chu, không phải, vậy chú cũng đừng nói chuyện này cho bối bối. Cháu không muốn làm bối bối thương tâm khổ sở được không? Nhưng chú thương tâm khổ sở chú đối tốt với cháu như vậy mà cháu lại nghi ngờ. Phương Cảnh Châu đành phải an ủi lại Cố Khiêm Ngôn. Cuối cùng trước khi cúp điện thoại Cố Khiêm Ngôn nói với Phương Cảnh Châu, đàn ông chúng ta có một nguyên tắc có thể làm cháu khổ sở đến nỗi nửa đêm tỉnh lại chỉ có thể có một chuyện. Cái gì? Không có tiền, chương 104, giả ngu. Sau khi Phương Cảnh Châu tới một ngày, là bối nhận được lời mời của Giang Tư Hàn qua mấy tháng này, địa vị của Giang Tư Hàn thẳng tắp tăng lên tuy không tính một đường thẳng, nhưng từ lượng fan trên Weibo của anh có thể nhìn ra được có lẽ không đến một năm nữa, anh có thể trở thành đỉnh lưu, có người thật sự trời sinh thích hợp đi con đường này, Giang Tư Hàn là người như vậy, trên người anh có loại khí chất này. Mấy tháng nay, anh nhận phim truyền hình cũng như không ít đại ngôn, nhưng người đại diện là anh lưu định vị cho anh theo hướng thần bí cao lãnh cho nên mặc dù thù lao có cao thì Giang Tư Hàn cũng không nhận game sâu. Theo như Giang Tư Hàn nói, anh không có nhiều nhu cầu tiêu tiền, lúc đóng phim thì ở khách sạn cùng đoàn phim, đoàn phim cũng lo ba bữa cơm, anh không kén ăn, lúc không đóng phim thì lịch trình của anh cũng kín mít. Công ty cũng sẽ sắp xếp cho anh nơi dừng chân, cho nên anh có thể nói là chỉ vào không ra, rất nhanh đã đủ tiền trả trước mua một bộ phòng ở, là kiểu phòng ở chung cư lớn có 3 phòng ngủ hai phòng khách tốc độ anh mua phòng cũng rất nhanh, cũng không có yêu cầu về phương diện trang trí nên mua sẵn phòng đã trang trí luôn. Sau 2-3 tháng anh có thời gian nên mời bạn bè đến xem nhà mới sau đó ăn bữa cơm coi như chúc mừng tân gia. Là bối cực kỳ hâm mộ, mấy ngày sau cùng mọi người đến ăn tân gia nhà Giang Tư Hàn. Vị trí của khu chung cư này không tồi, lúc trước la bối cũng tới xem qua. Làm la bối không thể tưởng được là, Giang Tư Hàn cũng mời Ốc Vi. Phương cảnh châu cùng cố khiêm ngôn ở trong phòng khách chơi trò chơi, Ốc Vi và la bối ở trên ban công nói chuyện phiếm tuy đã để hai tháng, nhưng trong phòng vẫn còn mùi nhà mới, cũng may bọn họ chỉ đến xem mà không ở lại lâu. Tay Úc Vi để trên lan can, ngắm nhìn nơi xa cô nhìn la bối cười cười. Tôi còn tưởng cô sẽ ở bên A Hàn. La bối nhún vai. Không đâu, nhưng lúc ấy tôi không giải thích là có nguyên nhân. Tôi hiểu rõ, Úc Vi thật sâu mà hít một hơi. Tôi đã nhận ra anh ấy sẽ không thích tôi, nhưng cô không cảm thấy đáng tiếc sao. Rõ ràng A Hàn anh ấy, cô còn chưa nói xong, la bối đã cười đánh gãy cô. Không cảm thấy đáng tiếc tôi đã có bạn trai, tôi rất thích anh ấy, anh ấy cũng rất thích tôi, chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ. Úc Vi gật đầu, cho nên thật ra cô cũng biết. Là bối quay đầu lại nhìn Phương Cảnh Châu và cố Khiêm Ngôn đang ngồi chơi di động còn đùa giỡn nhau, cười cười. Con người tôi cũng không phải quá trì độn, Tiểu Giang chưa nói tôi hiểu rõ nỗi khổ của anh ấy, bạn trai của tôi không nói tôi cũng hiểu dụng tâm của anh ấy, cho nên tôi cũng chỉ có thể là người ngu ngốc nhất kia, bằng không chẳng phải là cô phụ dụng tâm của bọn họ sao. Úc Vi cười to, nghĩ lại cũng đúng nhưng bạn trai cô cũng rất đẹp trai đấy, cô không thiệt đâu. Là bối kiêu ngạo ưỡn ngực, tất nhiên rồi. Ở phương diện nhan sắc, hai người bọn họ đều không ai nhường ai. Giang Tư Hàn Thu được không ít bao lì xì nói chuyện phiếm từ cố khiêm ngôn nên quan hệ của hai người còn tốt hơn trước kia. Có lúc liên quan đến tình cảm cho dù là ba người, cũng không nhất định sẽ xuất hiện đao quang kiếm ảnh, cũng không phải nhất định anh chết chết tôi sống, thế giới của người trưởng thành, mọi người đều hiểu được cái gì quan trọng hơn, cũng hoàn toàn không muốn phá hỏng loại bình yên này. Phương Cảnh Châu từ khi biết Cố Khiêm Môn có một công ty rất rất lớn vẫn muốn đi xem, tất nhiên Cố Khiêm Môn cũng thỏa mãn bé, chờ la bối không bận, cô dẫn Phương Cảnh Châu tới Cố Thị chơi. Cố Thị cách trung tâm thành phố rất gần, độc chiếm một tòa nhà lớn, tòa nhà này đã có lịch sử hơn 20 năm, lúc ông nội cố mua nó, giá cả so với hiện tại giống như cải trắng, mấy năm trước tu sửa lại, thoạt nhìn vừa không quá xa hoa lại có vẻ trang trọng. Là bối lúc trước cũng nhận không ít lời mời của nhiều công ty lớn, nhưng thường thì rất ít công ty sẽ chiếm dụng được một tòa nhà lớn, hầu như chỉ chiếm mấy tầng lầu, một tòa nhà lớn có thể có rất nhiều công ty khác nhau, ở thành phố thấp đất tắc vàng này, một tòa nhà lớn cũng không phải một công ty tùy tiện nào cũng có thể thuê được. Văn phòng của cố Khiêm Ngôn ở lầu 8, là bối tưởng sẽ nhìn thấy không ít công nhân cố thị, nhưng từ bãi đỗ xe trực tiếp đi thang máy lên lầu 8 cô cũng chỉ gặp được trợ lý và thư ký của cố Khiêm Ngôn, mỗi người thoạt nhìn đều rất bận rộn tiếng điện thoại hết đợt này đến đợt khác, không có ai nhìn ngó lung tung, nhìn kỹ thì cũng không có gì khác những công ty bình thường. Trên bàn làm việc của thư ký dán rất nhiều giấy nhớ màu hồng hồng xanh xanh, cốc cà phê trong tay cô ấy đã sớm lạnh lẽo nhưng cô ấy vẫn không để ý uống một ngủ. Có lẽ đây là không khí làm việc ở cố thị, không có ai lãng phí một phút một giây. Văn phòng của cố khiêm môn cũng không xa hoa như trong tưởng tượng của la bối, trang hoàng khá giống với văn phòng của bà chủ trước của cô nhưng lại rộng gấp đôi. Có mấy cái sofa còn có một cái giá sách rất lớn, bên trong đầy folder, và bàn làm việc của anh, trên bàn làm việc của anh cũng có rất nhiều văn kiện có thể tưởng tượng ra công việc hàng ngày của anh có bao nhiêu bận rộn Phương Cảnh Châu ngồi ở trên sofa, nhìn sang đông rồi lại nhìn sang tây, cuối cùng nói với la bối, văn phòng của chú Tiểu Chu lớn quá. Còn lớn hơn cả phòng khách nhà em, lúc bọn họ tới đã đến thời gian nghỉ trưa cố khiêm ngôn nhấc máy bàn của bàn làm việc gọi điện thoại cho trợ lý. Đi nhà ăn lấy cho tôi vài món ăn lại đây, ba mặn hai chay thêm cả canh nữa. Sau khi treo điện thoại cố khiêm ngôn cuốn tay áo sơ mi lên, nói, hai người cứ thoải mái đi, anh còn chút việc cần xử lý nốt, nên không chơi với hai người được, nếu thấy nhàm chán, có thể xuống lầu, gần đây có một cái bách hóa. Được rồi, anh cứ làm việc đi. Là bối nói xong thì thở dài nói với Phương Cảnh Châu. Chúng ta nhỏ giọng một chút, đừng quấy dày chú tiểu chu làm việc. Phương Cảnh Châu vội vàng dùng tay nhỏ che miệng, gật đầu. Mọi người nói đàn ông khi nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, quả nhiên không sai. Cố khiêm ngôn toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc lúc này cũng tự động che chắn mọi âm thanh bên ngoài, anh hết sức chuyên chú nhìn máy tính, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Phương Cảnh Châu ôm cánh tay la bối, nói nhỏ, văn phòng của bối bối nhỏ hơn văn phòng của chú Tiểu Chu. La bối bật cười, tất nhiên rồi, đây là công ty lớn của chị chỉ là một cửa hàng nhỏ thôi. Nhưng em siêu tin tưởng bối bối chắc chắn cũng có văn phòng lớn như vậy. Phương Cảnh Châu lại nói. Về sao em cũng muốn giống chú tiểu chu và bối bối, có văn phòng lớn như vậy? Rất nhiều bạn nhỏ khi còn bé đều có rất nhiều mộng tưởng, ví dụ như làm nhà khoa học hay làm bác sĩ, Phương Cảnh Châu còn chưa chính thức trở thành học sinh tiểu học cũng đã âm thầm định ra mục tiêu của mình, đó là bé cũng muốn làm ông chủ, muốn có một văn phòng thật lớn. Là bối không khỏi cảm khái ở trong lòng, cốt truyện quả nhiên mạnh mẽ, dù cô đã thay đổi thời thơ ấu và tính cách của Phương Cảnh Châu, nhưng có lẽ bé vẫn đi theo con đường trong cốt truyện cuối cùng cũng trở thành một tổng tài bá đạo. Vậy có tính là cô và cố khiêm môn ảnh hưởng đến bé không? Là bối không coi lời của Phương Cảnh Châu trở thành một lời nói đùa của trẻ con, ngược lại cô còn rất nghiêm túc gật đầu. Vậy em phải chăm chỉ học tập chắc chắn ước mơ sẽ thành hiện thực. Tuy bây giờ cách lúc bé làm tổng tài còn hơn 20 năm. Trợ lý rất nhanh mang đồ ăn vào phòng, anh ta còn cố ý nhìn la bối vài lần, đương nhiên là thừa dịp cố khiêm môn đang bận rộn nghĩ thầm, đây là bạn gái của cố tổng à. Rất xinh đẹp, nhưng cậu bé bên cạnh này là ai trợ lý nhất thời mở rộng não tưởng tượng, không phải là con của boss đó chứ. Lại nhìn về phía la bối, trợ lý không thể khống chế mà đưa cô vào cốt truyện kiều thê mang cầu chạy trốn của tổng tài bá đạo. Nhưng mà cũng không đúng, cô gái này thoạt nhìn thì còn ít tuổi hơn anh ta, nhiều nhất cũng chỉ 22 tuổi, cậu bé này chắc cũng tầm 6 tuổi thôi, nếu đây là con trai của cô ấy thì không phải 17 tuổi cô ấy đã sinh con sao, mang thai lúc 16 tuổi. Trợ lý nhìn cô khiêm ngôn đang làm việc kiên định lắc đầu, không cố tổng không phải một người phát điên như vậy, không phải người đáng khinh như vậy. Là bối lễ phép cảm ơn trợ lý, trợ lý mang đầy bụng nghi ngờ đi ra văn phòng. Liệu có phải em trai của Boss không? Chưa nghe nói mà, vậy có lẽ là em trai của cô gái kia chắc khả năng này đúng. Cảm giác đã giải đáp được bí ẩn, trong lòng trợ lý thoải mái. Là bối và phương cảnh châu ngồi trên cùng một chiếc sofa cố khiêm ngôn ngồi ở đối diện, ba người đều có chút đói bụng. Cố khiêm ngôn nhìn thoáng qua kế hoạch lịch trình của mình, hỏi, bối bối, đầu tháng em có thời gian không? Không biết, làm sao vậy, anh có việc sao? Cố khiêm ngôn chỉ chỉ phương cảnh châu đang ăn cơm. Không phải nhóc sắp khai giảng sao, anh đoán nhóc cũng chưa từng đi du lịch, nếu không hai chúng ta bỏ ra khoảng 4, 5 ngày, dẫn nhóc đi ra ngoài chơi một chuyến, vừa lúc chúng ta yêu đương lâu như vậy, cũng chưa đi chơi lần nào. Phương Cảnh Châu nghe được lời này thì vô cùng cao hứng, nhưng bé không giống những đứa trẻ khác vội vàng đáp ứng, mà hiểu chuyện nhìn về phía la bối, đúng là bé rất muốn đi, nhưng nếu bối bối và chú tiểu chu bận rộn thì thôi cũng được. Là bố chưa nghĩ đến chuyện này, cũng không biết mình có thời gian không trả lời từ ngày mai em sẽ gấp rút xử lý công việc bỏ ra 4,5 ngày thì không thành vấn đề. Vừa lúc em cũng muốn đưa bà nội đi ra ngoài chơi một chuyến, anh cũng biết đợt ăn Tết em chuẩn bị đưa bà đi Thái Lan, nhưng khoảng thời gian đó bận quá nên cứ trì hoãn mãi. Cô nhớ lúc bà nội nằm viện, cố khiêm môn nói với cô không thể trở thành nô lệ của công việc và tiền bạc người nhà mới là quan trọng nhất. Hiện tại là mùa hè Thái Lan còn nóng hơn ở đây, đi qua đó làm gì cho khổ bằng không chúng ta đi nơi nào đó mát mẻ chút để tránh nóng. Cố Khiêm Môn nói, được đó, Cố Khiêm Môn lại nhìn Phương Cảnh Châu, làm như có thật nói, bọn chú muốn đưa cháu đi ra ngoài du lịch, nhưng cách đầu tháng còn thời gian nửa tháng, bốn người chúng ta đi du lịch sẽ không chọn kiểu du lịch kiểu bụi hay kiểu xa xỉ mà đi kiểu trung bình, vậy thì cũng phải chuẩn bị ít nhất một vạn, cháu nói xem chúng ta kiếm một vạn này như thế nào bây giờ. Phương Cảnh Châu học toán rất tốt bé cũng có một chút khái niệm về tiền bạc biết tiền tiết kiệm và tiền bà ngoại cho bé còn cách rất xa rất xa một vạn bé Trần chờ nói xin bà ngoại. Cố Khiêm Ngôn lập tức sụ mặt nói ai nói cho cháu là không có tiền thì đi xin bà ngoại nghĩ lại. Phương Cảnh Châu cũng cảm thấy chính mình trả lời sai rồi lại nghĩ nghĩ. Cháu đi nhặt vỏ chai bà hàng xóm nhà cháu nói chai nhựa có thể bán lấy tiền bình thường cháu vẫn cho bà ấy. Cố Khiêm Ngôn sơ sơ cằm, Vậy có lẽ cháu phải nhặt đến lúc tốt nghiệp cấp 2. Là bối cũng không đánh gãy cuộc nói chuyện của bọn họ cười tùm tìm nhìn một lớn một nhỏ, vì một vạn mà vắt hết óc suy nghĩ cũng rất thú vị. Phương Cảnh Châu lại nói, cháu đi làm thuê, tuyển dụng lao động trẻ em là phạm pháp, vẻ mặt Phương Cảnh Châu như đưa đám Cháu thật sự không biết, trường 105 lại bán mía, mùa hè tới rồi thời cơ kiếm tiền lại tới nữa. Hiện tại cô Khiêm Ngôn và La Bối không thiếu một vạn này, thậm chí hai người có thể đưa bà La và Phương Cảnh Châu đi du lịch xa xỉ cũng không phải vấn đề, nhưng cô Khiêm Ngôn vẫn muốn cho Phương Cảnh Châu biết người lớn kiếm tiền không dễ dàng, như vậy bé sẽ càng thêm quý trọng cuộc sống hiện tại, hơn nữa cũng khuyến khích bé thêm nỗ lực học tập. Vì thế cô Khiêm Ngôn thương lượng với La Bối quyết định mỗi ngày sau khi tan việc sẽ giống trước kia, bỏ ra thời gian đi bán mía. Hiện tại, thời gian đối với bọn họ rất quý giá, nhưng dù là cố Khiêm Ngôn hay La Bối, đều nguyện ý dành ra một chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để cho Phương Cảnh Châu một trải nghiệm thực tế. Chắc chắn đây sẽ là một hồi ức không thể thay thế của Phương Cảnh Châu. cố Khiêm Ngôn nói với La Bối, em có biết vì sao bây giờ trẻ con hay chơi điện thoại với iPad không? Không phải bọn chúng thông minh hơn chúng ta mà do cha mẹ chúng quá bận, hơn nữa cha mẹ cũng đều thích chơi di động, trẻ con không có người chơi cùng, cũng bị chịu ảnh hưởng từ cha mẹ trước kia. Không phải em từng nói với Tiểu Cảnh Châu, bảo bé phải học giỏi toán để giúp em thanh toán tiền lẻ sao? Bây giờ là thời cơ tốt nhất nói cho bé, học giỏi cái này học tinh thông cái kia cũng có ích. nỗ lực học tập rất có lợi. Ngày nay có rất nhiều người cổ suý phương châm học tập hay học đại học là vô dụng ví dụ chỉ cần có một gia đình giàu có có người ba người mẹ tốt là quan trọng hơn tất cả. Về sau bé sẽ gặp được rất nhiều người, cũng sẽ gặp được rất nhiều loại tình huống, những người đó có lẽ không cần cố gắng là có thể có được một tương lai hoàn mỹ, vậy thì sao? Chẳng lẽ học tập đúng là vô dụng? Người khác là người khác, chúng ta là chúng ta, trên thế giới này hầu hết mọi người đều đang vùng vẫy trong biển tri thức, chỉ có một số ít người là được ngồi sẵn trên thuyền bởi vì than thở vận mệnh bất công, chúng ta sẽ không bơi sao. Cố khiêm ngôn đột nhiên trở nên nghiêm túc, vậy thì nhất định sẽ bị chết đuối. Cứ như vậy, sau khi chu kiến quốc biến thành cố khiêm ngôn còn la bối biến thành bà chủ nhỏ, lại một lần nữa chạy xe ba bánh bán mía ở ven đường. Chú Kiến quốc mua ghế gấp nhỏ cho La Bối một cái, lại cho Phương Cảnh Châu một cái, nói với bé, bối bối đi làm một ngày đã rất vất vả, để cho chị ấy ngồi, chú sẽ thức vỏ mía chờ sau khi bán xong chị ấy sẽ quét xác, còn cháu, cháu sẽ phụ trách thối lại tiền, chuyện này không làm khó cháu chứ. Không phải cháu nói cháu học toán rất giỏi sao? La Bối tất nhiên không phải không có việc gì làm cô phải kiểm tra xem Phương Cảnh Châu thối tiền lẻ cho người khác. Phương Cảnh Châu cực kỳ hương phấn, bé mặc một chiếc áo phông ngắn tay, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ bừng, còn đứng tư thế nghiêm nói với chu kiến quốc yes sir. Cố Khiêm Ngôn giờ khóc giờ cười. Học được mấy từ tiếng Anh hả? Bán mía thật ra cũng rất vất vả, đặc biệt là vào buổi tối mùa hè, mũi nhiều thời tiết nóng nực kể cả đã phun thuốc phòng mũi rồi nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng bọn họ bán rất đắt hàng, giống như Cố Khiêm Ngôn nói trước kia, nhan sắc chính là một phương thức quảng cáo hữu hiệu. Anh còn rất tâm cơ mà sửa soạn cho Phương Cảnh Châu rất tuấn tú và cực yêu, giá trị nhan sắc của ba người hấp dẫn không ít người tới mua mía. Bọn họ còn gặp khách hàng quen trước kia, một cô gái nhìn Phương Cảnh Châu đang tính toán tiền để thối lại, nói, đã lâu không gặp hai người, còn tưởng rằng hai người sẽ không bán nữa cơ. Lời này, Phương Cảnh Châu tính xong cầm 10 đồng từ hộp đưa cho cô gái. Chị gái, chị cầm cẩn thận, đừng đánh mất. Cô Khiêm Môn nhấn mạnh với Phương Cảnh Châu rất nhiều lần trừ khi nhìn thấy người cùng tuổi với bà ngoại bé thì mới gọi là bà còn những người khác đều gọi là chị gái. Quả nhiên cô gái được gọi là chị gái vô cùng vui sướng. Đây là con cái nhà ai mà đáng yêu như vậy? Là bối ôm Phương Cảnh Châu, cười nói đây là đứa bé nhà chúng tôi. Cảnh Châu còn không cảm ơn chị gái đi kìa cô ấy khen em đáng yêu đó. Cảm ơn chị gái. Thật ra Phương Cảnh Châu vui vẻ vì câu nói kia của bối bối đây là đứa bé nhà chúng tôi cơ, làm bé có chút thẹn thùng, cũng có chút cao hứng. Chuyện trọng sinh, ba người thoạt nhìn giống như là người một nhà, người mẹ tuổi trẻ xinh đẹp, người ba cao lớn đẹp trai, đứa con đáng yêu hiểu chuyện dù xung quanh đó cũng có rất nhiều người bán mía nhưng bọn họ vẫn bán được nhiều nhất. Tốc độ của khiêm ngôn chặt mía rất nhanh, trình độ không hề thua kém năm trước. Anh còn có thời gian trêu chọc la bối. Em còn nhớ lúc chúng ta mới bán mía, em còn lo lắng có người đoạt mối làm ăn của chúng ta, anh đã nói với em thế nào, giá trị nhan sắc là một cách thức quảng cáo ngày mai mua thêm cả quả dứa để bán nữa, một quả mua có vài đồng, anh có thể cắt thành vài miếng, một miếng bán 2-3 đồng cũng có thể kiếm không ít. Là bối không nghĩ tới anh đã trở về thân phận cũ, còn có thể bỏ thời gian ra để đi bán mía, hơn nữa anh cũng không cảm thấy mất mặt, thật sự rất khó có người làm được như vậy. Đây là người mà cô thích đó, vẫn luôn tuyệt vời như vậy. Ông chụp cửa hàng bán trái cây bên cạnh nhìn thấy Phương Cảnh Châu đáng yêu lại hiểu chuyện còn cho bé mấy quả vải, Phương Cảnh Châu tung ta tung tăng chạy tới, vụng về lột vỏ quả vải, đầu tiên là đưa đến bên miệng cố khiêm ngôn. Chú tiểu chu ăn đi, cố khiêm ngôn không thích ăn trái cây, nhưng vẫn mở miệng ăn quả vải ngọt ngào này. Phương Cảnh Châu lại đi đến bên người la bối nghiêm túc nói, bối bối chị không cần ghen, em thấy chú tiểu chu quá mệt mỏi, nên quả thứ nhất mới đưa cho chú ấy, bây giờ em sẽ bóc cho chị, chị không cần gấp. là bối phì cười chị không vội em bóc thêm cho chú tiểu chu mấy quả nữa đi cố khiêm ngôn vội vàng xua tay đừng chú không ăn quả vải quá ngọt chú không thích ăn đồ ngọt quá vậy chú thích bối bối không phương cảnh châu hỏi bối bối chính là cô gái ngọt ngào nhất đấy một đôi tình nhân lại đây mua miếng nghe thấy phương cảnh châu nói mà không nhịn được cười cô gái có thể được đứa bé này yêu quý như vậy đúng là rất ngọt tài là bối ửng đỏ lúc này còn có người ngoài ở đây mà Cố khiêm ngôn lại nhìn về phía la bối, nói bối bối còn ngọt hơn quả vải nhưng chú vẫn thích cô ấy là ngoại lệ. La bối thẹn thùng, tùy anh cũng thường nói như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nói trước mặt người ngoài. Một lớn một nhỏ bắt đầu khen ngợi la bối, làm la bối vừa thẹn thùng lại cao hứng. Cô gái trong cặp đôi kia rất hâm mộ la bối, được hai soái ca một lớn một nhỏ này coi như một cô bé để nuông chiều, không phải là một chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới sao. Cô ấy lập tức bất mãn với bạn trai mình, bạn trai người khác trước nay không làm cô ấy thất vọng. Bởi vì Phương Cảnh Châu là trẻ con nên phải suy nghĩ đến vấn đề giấc ngủ của bé, phải ngủ sớm dậy sớm cho nên chưa đến 10 giờ. Bọn họ đã kết thúc công việc mặc dù mới bày quán chưa được 3 giờ nhưng thu hoạch vẫn rất nhiều, ví dụ bán được 35 cây mía kiếm lời 280 đồng. cố Khiêm muốn nói với Phương Cảnh Châu, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ, đừng xem phim hoạt hình nữa, ngày mai còn phải tiếp tục. Hiện tại cách một vạn còn một khoảng cách rất xa đó. Phương Cảnh Châu không thấy mệt một chút nào, ngược lại bé còn rất hưng phấn, cảm thấy chơi rất vui, bé gật đầu thật mạnh. Vâng ạ có mệt hay không, là bối ôm Phương Cảnh Châu ngồi sau xe ba bánh, xoa mồ hôi trên trán của bé. Thật ra dù buôn bán có tốt thì nửa tháng cũng không kiếm được một vạn, nhưng mục đích của họ cũng không phải kiếm tiền, chủ yếu là làm Phương Cảnh Châu có một trải nghiệm khó quên. Phương Cảnh Châu lắc đầu, không mệt em cảm thấy rất thú vị. Chỉ mới một ngày thôi, cố khiêm ngôn vừa điều khiển xe vừa nói, nếu qua nửa tháng cháu vẫn không thấy mệt thì chú phải lau mắt mà nhìn rồi. Đúng như cố khiêm ngôn nói, mấy ngày đầu phương cảnh châu còn cảm thấy rất thú vị, chờ sau đó bé đã cảm thấy rất mệt còn nói với la bối kiếm tiền đúng là rất vất vả. Nhưng làm la bối và cố khiêm ngôn kinh ngạc chính là tuy bé cảm thấy mệt nhưng vẫn luôn tích cực đứa bé này trải qua rất nhiều chuyện nên tính cách cứng cỏi lại có nghị lực la bối không nhịn được suy nghĩ, người như bé về sau sẽ trở thành một tổng tài dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng thành công như vậy không phải một chuyện kỳ lạ. Chẳng qua phương cảnh châu hình như có chút thay đổi, như bây giờ bé đã chủ động nói sẽ hạn chế ăn kem, bé cảm thấy kem rất đắt mà ăn một hai miếng đã hết nghĩ đi nghĩ lại cũng không có lời còn không bằng để dành tiền mua đồ gì thực tế một chút. mặc kệ nói như thế nào thì trẻ con ăn ít đồ lạnh cũng tốt hơn. Sắp đến đầu tháng, ba người bắt đầu đếm tiền, cuối cùng tổng kết nửa thằng này, bọn họ mệt như chó cũng đã kiếm được khoảng 5.000 đồng. Phương Cảnh Châu sắp khóc đến nơi. Tại sao mới có 5.000 đồng? Cố khiêm ngôn xoa xoa tóc của bé, 5.000 đồng còn chê hả? Cháu có biết chú tiểu Chu lúc mới đi khuân vác ở công trường? Mỗi ngày bẩn từ sáng đến tối, một tháng cũng mới kiếm được có mấy nghìn đồng không, ngay cả chú Tiểu Khương rửa xe trong tiệm, ngày nào đi làm cũng vất vả như vậy, mỗi tháng cũng mới được mấy nghìn đồng thôi. Vẻ mặt Phương Cảnh Châu đau khổ, người lớn kiếm tiền khó quá, giờ cháu mới biết sao, cố khiêm ngôn lại nói, nửa tháng kiếm 5.000 đồng đã rất nhiều, đây là buổi tối chúng ta mới bán thôi đấy. Phương Cảnh Châu lại hỏi, vậy có phải chúng ta không được đi du lịch nữa không? cháu không đi chú với bối bối đi đi số tiền này chắc đủ rồi nhỉ nghe được lời này cho dù là cố khiêm ngôn cũng bị cảm động đứa nhỏ này có quá nhiều ưu điểm là nhiều thứ mà ngay cả người trưởng thành cũng không có nhưng không phải cháu rất muốn đi sao phương cảnh châu ôm eo la bối cọ cọ nhưng cháu càng muốn chú tiểu chu và bối bối vui vẻ hai người đi đi cháu ở nhà chơi với thần bảo bối là được rồi cố khiêm ngôn ngồi xổm xuống mặt đối mặt với bé nói chú đã nói rồi chú sẽ đưa cháu đi nhưng không đủ tiền cố khiêm ngôn lại nói vậy nên chú định tối nay sẽ đi cướp ngân hàng phương cảnh châu vội vàng buông la bối ra bé quá sợ hãi ôm lấy cố khiêm ngôn không được đó là phạm pháp chú sẽ phải ngồi tù bao ăn bao ở khá tốt phương cảnh châu quay đầu nhìn về phía la bối la lớn bối bối chú tiểu chu điên rồi chuyện được chia sẻ bởi cỗ đọc truyện Trường 106, mời ông, đời này bà La còn chưa bao giờ có một chuyến đi du lịch chính thức, mọi chuyện trong nhà cần có bà lo liệu chờ sau khi La bối vào đại học, tòa nhà này cũng không thể thiếu chủ nhà quản lý, hiện tại muốn đi ra ngoài du lịch, ngoài miệng bà nói sợ tốn tiền, nhưng thật ra trong lòng rất vui vẻ, đã sớm chuẩn bị hành lý. Các bà cụ bằng tuổi bà ở thôn Thành Trung rất ít đi du lịch, một mặt là do tiếp tiền còn một mặt là cũng có thói quen ở nhà rồi, kể cả con cái có đi chơi thì các bà cũng có thói quen ở nhà trông nhà. Nhìn bộ dáng này của bà nội, la bối mới phát hiện mình chưa làm gì được cho bà nội. Nếu không phải cô khiêm ngôn nhắc nhở, có lẽ cô vẫn cứ bận rộn làm việc, vẫn luôn không dành được thời gian đưa bà nội đi chơi. Cố Khiêm Môn nói, thật ra chúng ta còn trẻ cơ hội đi du lịch còn nhiều, chờ khi già rồi có đi du lịch vòng quanh thế giới cũng được, nhưng người già và trẻ con thì không chờ được, có lẽ tiểu cảnh châu chỉ mấy năm nữa sẽ lớn lên, thời thơ ấu thật sự có hạn, bà nội càng như vậy, bây giờ bà còn có sức khỏe, đợi bà hơn 80 tuổi, có muốn đưa bà đi chơi cũng là làm bà chịu tội, tuổi này là phù hợp nhất. Công việc sẽ không bao giờ làm xong, tiền cũng không bao giờ kiếm đủ, bối bối, anh chỉ muốn nói với em, thật ra trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thứ quan trọng hơn công việc. Lời này được anh nói ra đúng là không hợp lý, bởi vì anh là người cuồng công việc cuồng kiếm tiền, làm người ta cảm thấy cuộc sống của anh ngoài công việc và kiếm tiền thì không có chuyện gì là quan trọng, nhưng rất nhiều lúc nếu không phải anh nhắc nhở, có lẽ cô sẽ không nghĩ được xa như vậy. Ông nội cố khá là ghen thức với việc này, ông nói với quản gia tên nhóc này còn chưa kết hôn với bối bối đã biết hiếu kính với bà nội bối bối rồi, trước nay nó còn chưa bao giờ mời tôi đi du lịch đâu đúng rồi, ông không biết lúc trước bà nội bối bối nằm viện, nó còn chủ động xin nghỉ đi bệnh viện chăm sóc bưng trà đưa nước cũng không biết lúc tôi nằm trên giường bệnh có thể hưởng thụ đãi ngộ này không. Lời nói này đúng là rất chua, quản gia cười tùm tìm nói, ngài không phải đã đi nơi đó rồi sao. Nếu cậu ấy mời ngài đi, liệu ngài có đi không? Đều nói người già như trẻ nhỏ, ông cụ càng sống lâu lại càng như đứa trẻ, lời này quả nhiên không sai, ông nội cố có chút bất mãn nói tôi có đi hay không là chuyện của tôi, nó nói hay không là chuyện của nó. Tôi không đi, là do tôi không muốn đi, nó không nói là do nó không muốn tôi đi, tính chất không giống nhau. Được rồi, thực ra khiêm ngôn cũng rất quan tâm ngài mà tôi nghĩ nếu lúc nào đó ngài cần cậu ấy chăm sóc cậu ấy cũng nhất định sẽ một tấc cũng không rời mà trông nom bên giường bệnh của ngài. Quản gia dừng một chút lại nói, đương nhiên tốt nhất vẫn không nên có ngày đó, sức khỏe của ngài còn tốt vậy mà. Ông nội cố nghe vậy thì tâm trạng tốt hơn một chút, nhưng vẫn nói tôi cũng không cần nó chiếu cố cũng không phải không có hậu công hay bảo mẫu, chả lẽ nó lại không quan tâm đến công ty để chăm sóc tôi. Quản gia bất đắc dĩ cười. Cho nên, ngài chính là muốn nghe cậu ấy nói mấy lời hay thôi, nhưng không phải ngài hiểu rõ tính tình của cậu ấy nhất sao. Ông nội cố thở dài một hơi. Cũng đúng, có thể do hồi nhỏ tôi quá nghiêm khắc nên nó mới không thân thiết với tôi. Ông còn nhớ không, có một lần nó làm sai chuyện tôi đánh nó. Đứa bé nhỏ như vậy, chỉ cần nó nhận sai rồi xin lỗi, tôi cũng sẽ không đánh nữa. Nhưng nó có chết cũng không nhận sai tính tình quá quật cường. Ngài không phải thường nói tính cậu ấy giống ngài nhất sao. Đừng nhìn ông nội cố luôn chê bai cố khiêm môn nhưng người thân cận đều rõ ràng, tình cảm của hai ông cháu luôn rất tốt, nói cố khiêm môn là sinh mệnh của ông nội cố cũng không quá, ông có thể nói cháu ông không tốt nhưng nếu người khác nói thử xem. Vậy thì ông nội cố sẽ ghi thù cả đời, mấy nguyên lão ở công ty không phải là ví dụ điển hình sao, ngầm nói xấu cố khiêm môn bị ông nội cố nghe được nên mới ra tay tàn nhẫn chỉnh họ như vậy. Nói tóm lại, lúc ông nội cố chê bai cháu trai ông thì mọi người không nên phụ họa bởi vì sẽ bị ông cụ chuyên bênh vực cháu trai này tỉ mỉ nhớ rõ cho dù ba mẹ cố cũng không thể. Ông nội cố gật đầu, lại nhân tiện xem thường con trai con dâu một lần. Hai người kia đời này làm một chuyện đáng khen ngợi duy nhất chính là sinh được một đứa con trai như vậy. Quản ra, thật ra hai người kia cũng không kém như vậy, ít nhất bọn họ cũng không đem lại phiền toái cho nhà họ, không phải sao. Trong vòng này cũng không phải không có đôi vợ chồng nào ai chơi theo ý người nấy, giống như uông ra, nhưng nhà đó lại quá lộn xộn, con riêng có vài đứa hiện tại đều trưởng thành, tranh ra sản tranh đến thành trò cười, vốn dĩ là hào môn có tiếng, giờ xảy ra chuyện như vậy thành đề tài câu chuyện cho mọi người lúc uống trà nói chuyện phiếm. Đương nhiên, với tính tình của ông nội cố, nếu con trai con dâu có con riêng, thì ông sẽ không để bọn họ yên ít nhất ở cố gia sẽ khó khăn mà gây sóng gió gì. Là bối cũng nhắc nhờ cố khiêm ngôn. Anh về nhà thì hỏi cả thầy cố, hỏi xem ông có thời gian không thì đi du lịch cùng chúng ta luôn. Cố khiêm ngôn trả lời không để ý lắm, không cần hỏi, lần này chúng ta đi Hải Thành, ông nội đi không dưới 10 lần, ông đã đi rất nhiều nơi rồi. Ông có đi hay không đó là một chuyện, anh có nói hay không lại là một chuyện khác, nếu chúng ta đưa bà nội đi ra ngoài chơi, lại không hỏi ông một chút nhất định ông sẽ ghen. Là bối học tập với ông nội cố thời gian lâu như vậy, nên cũng hiểu một chút tính của ông, có đôi khi giống như một đứa trẻ. Cố khiêm ngôn không nhịn được mà bật cười, ghen, không thể nào, tại sao không, giờ em mới nghĩ lại, lúc trước em không biết ông là ông nội của anh, còn khen anh trước mặt ông, nói bà nội em nằm viện anh còn chủ động xin nghỉ để chăm sóc bà, ngay lúc đó biểu tình của ông không thích hợp lắm, giờ em nghĩ lại mới nghĩ ra là ông ghen. Là bối ôm cánh tay cố khiêm ngôn, tuy em mong anh yêu quý bà nội em, dù sao bà cũng nuôi lớn em, dù nói như thế nào thì chắc chắn đối với anh bà nội em không thể quan trọng bằng ông nội anh được có phải hay không. Có chuyện cần nói vẫn nên nói cho ông biết, là bối ít khi làm đúng, cố khiêm ngôn trần chờ trong chốc lát choáng váng gật đầu. Chờ anh về đến nhà, lúc này mới tỉnh táo lại, phải nói với ông nội sao. Có cảm giác không nói lên lời, nhưng anh đã đáp ứng bối bối, vậy thì phải làm được, nếu không lần sau bối bối biết anh không hỏi, vậy thì sự thành thật của anh trong lòng cô sẽ bị giảm suốt mất. Anh không muốn điều đó, chuyện đã đáp ứng với cô nhất định phải làm được. Nghĩ như vậy, cố khiêm ngôn đi đến phòng ngủ của ông nội cố, có cửa. Ông nội cố mới vừa tắm xong đang nằm ở trên ghế xem TV, ông tưởng quản gia, nên kêu một tiếng vào đi, lại không nghĩ rằng người tiến vào là cố khiêm ngôn. Có chuyện gì, ông nội cố hỏi. Lời đến bên miệng rồi nhưng cố khiêm ngôn lại không thể nói ra anh đang điều trị ký ức đã khôi phục hơn phân nửa, hình thức ở chung của hai ông cháu vẫn luôn như vậy, bây giờ anh lại đột một mời ông đi du lịch cùng cũng khó khăn tương đương với việc một thằng nam trầm mặc ít lời nói với mẹ rằng mẹ con yêu mẹ. Thấy cháu trai đứng giữa phòng như môn thần cũng không nói lời nào, ông cố nóng nảy, hỏi dò làm sao vậy, có phải lại cãi nhau với bối bối không? Trong suy nghĩ của ông cố chỉ có vấn đề đó mới có thể làm cháu trai im lặng như vậy. Vậy thì đúng là hỏng bét, ông nội cố đâu có tự tin, nếu cháu trai chia tay với bối bối, nó còn sẽ tiếp tục yêu đương, khả năng bằng không. Ông tuyệt đối không phải ung thư sinh nở như trong miệng cháu trai nói, nhưng cũng hy vọng có thể nhìn thấy chát trai. Cố khiêm ngôn không hề nghĩ ngợi trả lời, ông nói gì vậy, đừng có nguyền rủa cháu. Cháu với bối bối đặc biệt tốt, nghe vậy, ông nội cố nháy mắt liền bình tĩnh lại, thậm chí có chút lạnh nhạt. Vậy cháu có chuyện gì? Đối với ông nội cố thì chuyện công ty đã không còn cần ông nhọc lòng, bất kể cố khiêm ngôn có chuyện gì, chỉ cần không phải chuyện tình cảm thì không phải chuyện quan trọng, không cần lãng phí nước bọt và tâm sức của ông. Cố khiêm ngôn khẽ cắn môi, hỏi, gần đây ông có rảnh không? Vẻ mặt ông nội cố nghi hoặc nhìn anh, cháu và bối bối muốn đi du lịch, ông có muốn đi cùng không? Sau khi cố khiêm ngôn nói xong lại cảm thấy không được tự nhiên, bổ sung nói. Bà nội bối bối cũng đi cùng, đi hải thành, nhiệt độ ở đó mấy ngày nay rất mát mẻ cao nhất cũng chỉ hơn 20 độ, rất thoải mái. Nếu không phải chính tai nghe được thì ông nội cố sẽ hoài nghi tai mình có vấn đề gì không? Ông nhìn cố khiêm ngôn, hai ông cháu đối diện nhìn nhau, đều thấy sự xấu hổ từ trong mắt đối phương. Ông nội cố phục hồi lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng. Ông không đi, ông đi hải thành nhiều lần rồi. tuy đã sớm biết câu trả lời của ông, nhưng cố khiêm ngôn vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy được rồi, tại sao ông nghe thấy giọng nói của cháu hoàn toàn không có chút tiếc nuối nào, ngược lại còn rất vui vẻ. Ông nội cố tức giận chừng anh, nếu cháu không muốn ông đi thì hỏi làm gì. Cố khiêm ngôn đột nhiên thấy oan uổng, khi nào cháu không muốn ông đi. Vậy vẻ mặt thả lỏng của cháu là sao? Mắt cố khiêm ngôn trợn trắng, ông nhìn lầm rồi, ông không nhìn lầm, ông nội cố giống như đuổi gà đuổi anh đi. Đi đi đi, đừng quấy rầy ông xem tivi. Chờ cố khiêm môn đi rồi, ông nội cố suy nghĩ cuối cùng cũng đoán được chắc là bối bối bảo anh nói, anh mới nói có chút thương cảm nhưng nhiều hơn là vui vẻ. Thương cảm chính là quan hệ của hai ông cháu đời này cũng đừng nghĩ sẽ thân mật giống bối bối và bà nội bối bối, nhưng cái này cũng không cần quá để ý tại vì vai trò của ông trong gia đình này không giống với bà nội bối bối. Vui vẻ chính là cháu trai ít ra còn có người nói được trong lòng ông nội cố thì bối bối chắc chắn là cháu dâu của ông, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. cháu trai sợ cháu dâu, cháu dâu lại tôn trọng nghe lời ông, theo tính chất bắc cầu, còn không phải cháu trai nghe lời ông sao. chương 107, mưa sao băng, cả phương Cảnh Châu và bà nội La đều là lần đầu tiên ngồi máy bay, hai người đều rất hưng phấn. Từ thành phố này đến địa điểm du lịch cũng có tàu cao tốc. Đối với nhiều người thì đi tàu cao tốc tiện hơn đi máy bay, từ nhà la bối đi đến ga tàu cao tốc nhanh hơn đi sân bay, hơn nữa ngồi máy bay thì phải đến sân bay trước ít nhất một giờ nếu không đến kịp thì coi như bỏ lỡ, nên bây giờ có đôi khi la bối đi công tác đều tận dụng đi cao tốc. Sau khi cô và cô khiêm ngôn thương lượng nghĩ phương cảnh châu và bà la chưa bao giờ đi máy bay nên tốt nhất đi máy bay để bọn họ có một lần trải nghiệm lúc trở về lại ngồi cao tốc. Sân bay rất lớn, người tới lui cũng rất nhiều, phương cảnh châu đeo ba lô nhỏ của bé, hết nhìn đông lại nhìn tây, là bối biết đưa trẻ con đi chơi xa thì không bao giờ được để bé rời khỏi tầm mắt của mình, nên trước khi ra khỏi cửa cô còn đi mua một cái dây chuyên dụng phòng trẻ đi là còn luôn miệng dặn bé phải đi theo bọn họ, nếu người xa lạ muốn đưa bé đi thì phải kêu to lên. Ngày nay, lướt Weibo thấy bọn buôn người nào đó phá hoại hết gia đình này đến gia đình khác, la bối cực kỳ phẫn nộ nhưng cũng rất sợ hãi, tất nhiên cô sẽ không bởi vì sợ hãi mà không đưa phương cảnh châu đi du lịch. Bà la mặc một bộ váy bằng lụa mà cố khiêm môn mua cho, đeo vòng cổ chân châu la bối mua. Lúc này nhìn cũng giống một bà cụ có phong cách Tây, có lẽ là muốn đi du lịch, có lẽ là muốn đi thử máy bay mà trước nay chưa từng đi, trên mặt bà tràn đầy tươi cười, làm người khác cảm thấy vô cùng hiền từ Cố Khiêm Ngôn đỡ bà, người ngoài nhìn vào tưởng La Bối giống như cháu dâu còn Cố Khiêm Ngôn mới là cháu trai. Tuy Cố Khiêm Ngôn là đại phú hào còn La Bối cũng là tiểu phú hào, nhưng hai người nhất trí quyết định đi du lịch kiểu bình dân, ngồi máy bay cũng là ngồi khoang phổ thông. Bọn họ ngồi cùng hàng nên chỉ có một chỗ ngồi gần cửa sổ, Phương Cảnh Châu không đòi ngồi mà còn rất hiểu chuyện nhường vị trí đó cho bà La. Phương Cảnh Châu và bà La giống như những học sinh tiểu học ngoan ngoãn, loa trên máy bay bảo làm gì thì họ làm đó. Lúc tiếp viên hàng không đưa cơm, Phương Cảnh Châu càng hưng phấn, muốn câu ca hai lần, bé rất hiểu chuyện, còn nói với tiếp viên hàng không cảm ơn chị, chị vất vả rồi. Qua hai giờ, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Bà La còn cảm khái. Trước kia ông nội cháu đến đây công tác phải ngồi xe lửa sơn màu xanh một ngày một đêm, hiện tại chỉ cần hai giờ là đến, đúng là thời đại thay đổi. Chờ lúc trở về, chúng ta đi tàu cao tốc còn thoải mái hơn thế này. La bối rừng một chút. Nên bà phải giữ gìn sức khỏe cuối năm nay cháu định đưa bà đi Thái Lan chơi. Bà la gật đầu liên tục, được bà còn muốn đợi đến khi bối bối kết hôn sinh con cơ. Cố Khiêm Ngôn và la bối liếc nhìn nhau, hai người đều rất thẹn thùng. Phương Cảnh Châu cũng nói, cháu sẽ chăm con gái của bối bối. Cố Khiêm Ngôn nhéo nhéo khuôn mặt đầy thịt của bé. Sao cháu biết chắc chắn là con gái? Cháu biết mà. bà la cười tuồng tìm nói bé gái rất tốt bối bối của chúng ta khi còn nhỏ đã đặc biệt đáng yêu phương cảnh châu trả lời bây giờ cũng đặc biệt đáng yêu là bối bất đắc dĩ hiện tại đã nói đến việc sinh còn rồi sao cô và cố khiêm ngôn còn chưa có ý định kết hôn đâu xuống máy bay đi lấy hành lý là bối đặt xe xe đưa bọn họ trực tiếp đến khách sạn là bối không đặt khách sạn quá sang trọng vì kế hoạch đã định đi du lịch bình dân dự toán cũng hạn chế trong vòng một vạn vé máy bay là cô khiêm môn nhắc cô mua được vé đặc biệt ba người lớn một trẻ con chỉ mất khoảng hơn hai vé tàu cao tốc trở về cũng không khác giá vé máy bay mấy tiền đi lại mất không quá bốn năm cũng chỉ thừa một vạn để bọn họ chi tiêu trong cả hành trình Đi vào khách sạn cả trang hoàng hay độ sạch sẽ đều tốt hơn so với trong tưởng tượng của cô, vì đang là nghỉ hè, xem như mùa đắt hàng của du lịch một phòng lớn giá 400 tỷ cũng không quá đắt. Bà La và La Bối một phòng, Cố Khiêm Ngôn và phương Cảnh Châu một phòng. Lúc Cố Khiêm Ngôn lấy chứng minh thư gia đăng ký, La Bối nghĩ đến lần kia chọc eo anh, thấp giọng cười nói, anh còn nhớ lần kia không? Không dám lấy chứng minh thư gia đăng ký, cuối cùng anh ngủ trong xe một đêm. Cố Khiêm ngôn một lời khó nói hết cả đời khó quên. Bởi vì buổi tối hôm đó anh mơ thấy giấc mơ kia, giấc mơ đó coi như bắt đầu cho tình cảm nảy mầm của bọn họ. Hai gian phòng không ở cạnh nhau nhưng cũng cùng tầng, Phương Cảnh Châu đi theo Cố Khiêm ngôn vào phòng qua một tiếng nhanh chóng bỏ lên giường lớn, bắt đầu lăn lộn, bé rất vui, buổi tối mấy ngày nay toàn nghĩ đến chuyến du lịch này, lúc này thật sự đến đây, bé còn có cảm giác như đang nằm mơ. Thành phố du lịch đều khá giống nhau, biển người tấp nập do khí hậu ở đây mát mẻ nên muốn đi đến mấy chỗ tham quan còn phải xếp hàng, cố khiêm ngôn cũng không bài xích việc này, nếu phải đứng dưới mặt trời chói trang, thời tiết nóng nực thì anh sẽ là người đầu tiên bỏ cuộc. Là bối cũng đã tìm hiểu rất kỹ, sắp xếp hợp lý mấy ngày nay. Buổi sáng ngủ đến lúc tự tỉnh có tinh lực mới có thể cảm thấy du lịch là một chuyện tốt đẹp, nếu đi du lịch mà cũng phải đi sớm về trễ thì còn mệt hơn đi làm, vì bọn họ còn mang cả người già và trẻ nhỏ. Buổi tối ngày cuối cùng, bà La cảm thấy có chút mệt mỏi, sau khi ăn cơm chiều thì về khách sạn nghỉ ngơi, bảo La bối và Cố Khiêm Ngôn đưa Phương Cảnh Châu đi dạo Nghe nói hôm nay sẽ có mưa sao băng. La bối đã từng nhìn thấy sao băng lúc còn rất nhỏ tuy Cố Khiêm Ngôn không có hứng thú với chuyện này, nhưng anh vẫn nguyện ý cùng cô đi xem Phương Cảnh Châu thì không cần phải nói, đối với tất cả những chuyện mới lạ bé đều cảm thấy hứng thú. Vì thế, ba người đi vào công viên ở lưng chừng núi gần khách sạn, mua không ít đồ ăn vặt và trái cây, ngồi trên một mặt cỏ rất lớn xem mưa sao băng. Sự thật chứng minh, vẫn có rất nhiều người muốn xem mưa sao băng. Trên mặt cỏ của công viên có rất nhiều người, ban đêm mùa hè tiếng nói tiếng cười, phương cảnh châu rất nhanh đã hòa nhập cùng một đám trẻ con. Đầu La bối dựa vào trên vai Cố Khiêm Ngôn, nói em còn nhớ rõ buổi tối hôm kết thúc thi đại học cũng có người nói sẽ có mưa sao băng em với bạn bè cùng đi xem nhưng mà đợi rất lâu mà không có, hôm nay không biết có hay không. Cố Khiêm Ngôn cười nói, bạn bè đó có phải người yêu cũ không? Tuy lúc anh nói không có biểu hiện ghen tuông nhưng La bối vẫn thò tay véo thịt ở phần eo của anh. Anh không biết lúc yêu đương rất kiêng kỵ nhắc đến người yêu cũ à? Nếu em đã sớm buông xuống thì anh cũng không ngại nên không cần kiêng kỵ cái gì khi nói chuyện cả Cố khiêm ngôn không để ý nói Em nghĩ anh sẽ ăn dấm sao Không đâu, cố khiêm ngôn đúng là không phải người thích ăn giấm Ví dụ bây giờ La Bối vẫn liên lạc với Tiểu Giang nhưng anh cũng thấy không sao cả Người ở bên La Bối là anh Những người thất bại hoặc đã là chuyện quá khứ thì sao phải để ý chứ Huống chi từ đáy lòng anh tin tưởng bản thân cũng tin tưởng La Bối Anh là một người vô cùng tự tin, trước nay sẽ không bao giờ vì những chuyện như vậy mà suy nghĩ. Là bối than thở, em biết anh sẽ không ghen nhưng nói thật nhé, nếu không hiểu anh thì em cũng không tin anh chưa bao giờ yêu đương đấy. Cố khiêm môn liếc mắt nhìn cô, ai nói với em anh chưa yêu đương bao giờ. Là bối ngồi ngay ngắn, nhìn về phía anh, vẻ mặt ngạc nhiên. Thật vậy á, thật sự, cố khiêm môn nghiêm trang nói. Đi học thì yêu học tập, đi làm thì yêu công việc, anh cũng trải qua hai mối tình rồi đấy. La bối, bây giờ thì anh yêu tình yêu. Vốn dĩ la bối chuẩn bị tiếp tục véo anh, đột nhiên nghe được anh nói những lời này cô không nhịn được phì cười. Đối với la bối, yêu đương với cố khiêm ngôn là một trải nghiệm mà trước nay cô chưa từng trải qua. Cô phân rõ sự khác nhau giữa các cảm tình thích và yêu. Tuy bây giờ nói còn hơi sớm, nhưng lần đầu tiên cô có cảm giác ở bên cạnh một người mà nghĩ đến tương lai, không liên quan đến những chuyện cô mơ thấy. Cô và cố khiêm ngôn không phải tình yêu ngang bằng mà tình yêu tâm đầu ý hợp. Từ hơn 6 giờ chờ đến gần 9 giờ, người trong công viên đã đi gần một nửa, phương cảnh châu nằm ở trên mặt cỏ, đầu gối lên đùi la bối đã buồn ngủ. Đang lúc la bối muốn từ bỏ chuẩn bị về khách sạn thì có một tiếng kêu tất cả mọi người nhìn về phía không chung. La bối lập tức nói với Phương Cảnh Châu, mau hứa nguyện đi, lúc này bất kể có nguyện vọng gì đều có thể thành hiện thực. Cố khiêm môn cười, em lại lừa con nít hà. Cầm miệng, Phương Cảnh Châu thật sự nghiêm túc học bộ dáng của la bối, nhìn sao băng, nhắm mắt lại cầu nguyện. Cố khiêm môn thấy la bối và Phương Cảnh Châu đều cầu nguyện, dù sao anh cũng không có chuyện gì nên trộm nhắm mắt lại cầu nguyện một nguyện vọng nhỏ bé không đáng kể hy vọng ông nội khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, vẫn luôn có tinh thần để cãi nhau với anh. Xem xong mưa sao băng, La Bối và Cố Khiêm Ngôn nắm tay Phương Cảnh Châu trở về khách sạn buổi tối mùa hè, gió nhẹ từng cơn thổi lên người đặc biệt thoải mái. La Bối hỏi, Cảnh Châu, nguyện vọng của em là gì vậy? Phương Cảnh Châu nhìn về phía La Bối, không phải nếu nói ra nguyện vọng sẽ không linh sao. Cố Khiêm Ngôn cười nhào, tin tưởng vào mưa sao băng sẽ thực hiện được nguyện vọng hai người thật sự quá trẻ con ngây thơ. Phương Cảnh Châu rỗi lại, vốn dĩ cháu là trẻ con mà. Bối bối cũng dỗi anh, coi như anh khen em trẻ. Cố khiêm ngôn, một bàn tay của Phương Cảnh Châu được la bối nắm, một bàn tay được cố khiêm ngôn nắm. Có nhiều sao băng như vậy, bé hy vọng có một ngôi sao băng có thể nghe được nguyện vọng trong lòng bé. Bé yêu bối bối, cũng yêu chú tiểu chu, bé biết bọn họ cũng yêu bé. Có người nói bé không có cha, cũng có người nói bé không có mẹ. Thật ra đối với bé, không có cha mẹ cũng không quan trọng. Bé có bối bối và chú tiểu chu là đủ rồi. Ngôi sao nhỏ. Hy vọng người có thể thực hiện nguyện vọng của ta, nguyện vọng của ta là bối bối và chú tiểu chu mãi mãi vui vẻ. Nếu còn có ngôi sao nhỏ thứ hai có thể nghe được thì ta hy vọng chờ đến lúc ta lớn lên, bối bối và chú tiểu chu cũng không già đi, bọn họ vẫn vui vẻ ở bên nhau. chương 108 Kế hoạch Sau khi du lịch về tím trần tới đón phương Cảnh Châu chuẩn bị về quê, sắp đến tháng 9, bé sắp trở thành học sinh tiểu học la bối đưa bé đi bách hóa mua cho bé rất nhiều dụng cụ học tập. Lúc Phương Cảnh Châu sắp phải về nhà còn rất lưu luyến, la bối đưa ảnh chụp lúc du lịch đã rửa đưa cho Thím Trần, một người sắp 60 tuổi như Thím Trần mà hốc mắt cũng đỏ lên. Cô la, nếu không có cháu, có lẽ Cảnh Châu còn phải ở cùng mẹ nó, thời gian qua thím cũng đã suy nghĩ cẩn thận, lan lan không phải một người mẹ tốt, nói ra cũng không sợ cháu cười, năm đó nó muốn sinh đứa nhỏ này, cũng là vì muốn leo lên nhà giàu, muốn lấy tiền, đúng là thím thương con gái nên biết nó đối xử không tốt với Cảnh Châu, thím cũng mở một mắt nhắm một mắt, nói đến cùng, cháu ngoại làm sao quan trọng bằng con gái, đúng không? Là bối không thể phản bác được những lời tím Trần nói, bởi vì người bà ngoại đáng thương này cũng chỉ biết cháu ngoại không được đối xử tốt nhưng bà cũng không biết không tốt đến mức độ nào, bà cũng không biết nếu mặc kệ Phương Cảnh Châu ở cùng Trần Lan thì đứa bé sẽ trở thành người như thế nào. Hiện tại tím cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, tính cách của con người khó mà sửa tím không quản được con gái, trong lòng nó cũng không có người mẹ này, nó quá ích kỳ cũng quá hư vinh, về sau nó muốn làm gì thì làm tím chỉ coi như không có đứa con gái này. Dù sao trong lòng nó cũng không có cha mẹ cảm thấy chúng tôi không cho nó điều kiện tốt trách chúng tôi không để nó sinh ra trong một gia đình giàu có, về sau chú thím chỉ cần chăm lo cho Cảnh Châu, đứa nhỏ này đáng thương, không ba cũng không mẹ, nếu không nhờ có cháu với tiểu chu thì nó cũng không vui vẻ như bây giờ. Là bối cũng đã từng có suy nghĩ riêng, biết triệu phiên phiên là phu nhân tổng tài tương lai thì cô mới quan tâm cô ấy, biết sau này Giang Tư Hàn sẽ là ảnh đế, cũng mới chiếu cố anh hơn một chút, đây cũng là tính toán nhỏ của người bình thường, nhưng riêng đối với phương cảnh châu thì không, mặc kệ tương lai của bé là khốn cùng thất vọng hay quyền thế ngập trời, đối với cô, bé chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương và cần sự giúp đỡ. Phương Cảnh Châu hiểu chuyện hơn nhiều so với những đứa bé cùng tuổi, người ngoài sẽ cảm thấy đứa trẻ này rất ngoan, còn sẽ nghĩ nếu con mình giống bé thì quá tốt nhưng không ai biết bé hiểu chuyện là bởi vì bé quá thiếu sự quan tâm nên chỉ cần người khác tốt với bé một chút bé sẽ nhớ mãi không quên, bất kể như thế nào hiện tại nhìn bé càng ngày càng giống một đứa bé, trong lòng la bối vui vẻ hơn so với bất kỳ ai khác. Một năm sau, La Bối mua phòng vào cuối năm, vận khí của cô cũng khá tốt, vừa lúc mua được một căn phòng với giá ưu đãi thanh toán trước 30% cho vay 20 năm, mỗi tháng trả hơn một vạn. Nếu trước kia thì chắc chắn là Bối sẽ cảm thấy áp lực như núi nhưng hiện tại mỗi tháng thu nhập của cô được 20 vạn, một vạn thật sự không nhiều. Cô mua phòng không nhỏ. ba phòng ngủ một phòng khách còn thêm cả một phòng gác máy, vị trí cũng không tồi, giao thông rất thuận lợi, có thể do nguyện vọng mua phòng của cô quá mãnh liệt nên cũng ảnh hưởng đến Triệu Phiên Phiên, trong tay Triệu Phiên Phiên có 500 vạn, mua phòng trên lầu nhà La Bối, diện tích cũng tương tự. La Bối biết, sau khi Triệu Phiên Phiên gặp lại lôi vũ hảo mà cô ấy vẫn dùng 500 vạn này chứng tỏ hiện tại cô ấy không muốn quay lại với lôi vũ hảo, nếu không với tính cách của Triệu Phiên Phiên thì có đánh chết nàng cô ấy cũng sẽ không dùng 500 vạn. Cô giờ cũng thấy rất mơ hồ, trước kia cô còn cảm thấy triệu phiên phiên và lôi vũ hạo nhất định sẽ quay lại với nhau, rốt cuộc thì cốt truyện của tiểu thuyết đâu thể thay đổi nhưng bây giờ thì cô cũng không xác định, có một số chuyện sẽ thay đổi, ví dụ như thần bảo bối không bị bệnh hiếm gặp bé rất khỏe mạnh và hoạt bát ngoại trừ giống như những đứa trẻ ba tuổi bình thường thỉnh thoảng sẽ bị ho sốt thì bé không bị bệnh gì cả, lại ví dụ qua một năm nhưng triệu phiên phiên vẫn chưa có dấu hiệu muốn quay lại. Quan trọng nhất là không giống trong chuyện triệu phiên phiên mua phòng. Triệu phiên phiên chuẩn bị chờ sau khi thần bảo bối đi nhà trẻ thì cô ấy sẽ đi tìm việc, đương nhiên cô lo lắng mình đã lâu lắm không đi làm nên sẽ khó tìm được việc ngay, cũng may cô làm kế toán ngoài giờ cho vài công ty, bao gồm cả cửa hàng của la bối, nên tiền cô kiếm được trước mắt cũng không thiếu ít nhất đủ chi tiêu hàng ngày của cô và thần bảo bối. La bối nhìn về phía lôi vũ hạo đang kiên nhẫn dùng khăn tay lau mồ hôi cho thần bảo bối, bây giờ cô càng ngày càng không hiểu phong cách của vị này. Nếu ngay từ đầu anh ta là một tổng tài bá đạo lãnh khốc muốn đuổi theo người yêu thì bây giờ anh ta chính là tổng tài Phật Hề. lôi Vũ Hạo hình như cũng không vội vãn hồi tình cảm của Triệu Phiên Phiên trở thành một nhà ba người hạnh phúc. Cuối tuần anh ta sẽ tới đây hai lần, dù là lúc nào thần bảo bối sinh bệnh, mặc kệ có bận gì thì anh ta cũng đến, hơn nữa kỳ lạ hơn là anh ta còn thuê phòng bên cạnh phòng của Triệu Phiên Phiên, có đôi khi quá muộn anh ta sẽ trực tiếp ngủ lại căn phòng đó luôn. Cố khiêm ngôn lại nói với la bối. Bọn họ như bây giờ mới là bình thường, bất kể là trước kia phiên phiên làm thư ký cho anh ta hay lúc bọn họ mới gặp lại mới không bình thường, phiên phiên hiện tại là cứng rắn lên, nói thật em đừng để ý, trước kia nói đúng ra phiên phiên chính là tình nhân của lôi vũ hảo, cô ấy không cần tiền, không có nghĩa cô ấy là bạn gái của lôi vũ hảo, thật ra cô ấy muốn nhiều hơn những người phụ nữ khác. Lôi vũ hảo có nhiều tiền nhưng anh ta chỉ có một trái tim. Là bối cũng không biết nói cái gì. Như bây giờ khá tốt tất cả cứ thuận theo tự nhiên, phiên phiên không hy vọng xa với anh ta thật lòng, anh ta cũng không bức thiết ép cô ấy trở lại bên cạnh, mà còn có thần bảo bối nữa, bé có được tình thương của cha và của mẹ. Cố khiêm ngôn ngược lại còn khuyên la bối, em cứ coi như hai người bọn họ kết hôn rồi ly hôn, ly hôn xong còn có đứa bé thì không có khả năng cả đời không qua lại, bọn họ đều yêu thần bảo bối, bọn họ có cuộc sống riêng, không phải rất tốt sao. Đến nỗi về sau có thể quay lại với nhau hay không là chuyện của tương lai. Là bối gật đầu, em cảm thấy phiên phiên như vậy cũng khá tốt thật sự. Có một số việc cô cũng không thể nói quá nhiều với cô khiêm ngôn, trong tiểu thuyết triệu phiên phiên không đi làm bởi vì tất cả thời gian của cô ấy đều dành để chăm sóc con, sau khi quay lại với lôi vũ hảo thì cô ấy trực tiếp trở thành phu nhân nhà giàu. Cuộc sống thực tế không đơn giản như một cuốn tiểu thuyết toàn những chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi, chỉ nói một câu hạnh phúc, chẳng lẽ chính là thật sự hạnh phúc sao? Ít nhất hiện tại triệu phiên phiên rất có mị lực cô ấy có công việc có chuyện muốn làm, dù người đàn ông kia có yêu cô ấy hay không thì cô ấy vẫn sống rất thoải mái. Sau khi cô bé lọ lem gà cho hoàng tử, họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, những khổ sở mà cô ấy chịu đựng lúc trước đều biến thành ngọt ngào. Tác giả không phải người trải qua thế giới dưới ngòi bút, một năm có 365 ngày. Không thể viết tỉ mỉ kỹ càng từng ngày một kết cục là happy ending, nhưng sẽ không có ai viết ra những chuyện không ngọt để làm người đọc mất hứng chứ. Một năm qua đi đã trải qua một vài chuyện lớn, cửa hàng bảo dưỡng ô tô dưới danh Nghĩa Cảo La Bối, dưới sự kinh doanh của cô, dưới sự dạy bảo của ông nội cố, đã chuẩn bị khai chương chi nhánh thứ hai. Hiện tại kinh doanh rất tốt cũng coi như có chút danh tiếng, sư phó trở thành giám đốc cậu học đồ lại thành sư phó, trong tiệm lại tuyển mấy người mới. Hầu như mấy nhân viên mới tới sẽ được ông nội cố gọi ra nói chuyện riêng, nói là để cổ vũ, nhưng La Bối cảm thấy đó là tẩy não. Nhưng tẩy não cũng phân biệt có tốt và không tốt. Mấy nhân viên mới mỗi ngày nhiệt huyết tràn đầy giống như tiêm máu gà, rốt cuộc ví dụ của cậu học đồ và sư phó vẫn còn đó, nghe nói hiện tại tiền lương mỗi tháng của hai người hơn một vạn. La Bối chuẩn bị sau khi khai trương chi nhánh thì sẽ để cậu học đồ sang bên đó làm quản lý. Cậu học đồ cảm khái với nhân viên mới tới. Giống như anh, trong nhà không có tiền, bằng cấp lại thấp vốn dĩ nghĩ đời này cũng chỉ làm mấy công việc dựa vào sức lực, không nghĩ tới có một ngày làm quản lý, thầy cố còn khuyên anh đi học đại học tại trước để lấy bằng các cậu cứ chăm chỉ làm việc, không bằng cấp cũng không sao, quan trọng là phải nỗ lực, bà chủ tiệm chúng ta coi trọng năng lực hơn, chỉ cần làm tốt thì sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Cậu đang yêu đương với một cô gái bản địa, ngay từ đầu người nhà bạn gái không thích cậu, cảm thấy cậu là dân ngoại tỉnh không có công việc đàng hoàng, cũng không có phòng ở, cậu thấy cũng không trách suốt cuộc người ta gà con gái thì tất nhiên hy vọng con gái mình sau này sẽ sống tốt, không chịu khổ. Còn hiện tại, mỗi tối cậu đi chạy xe taxi, chạy đến 11-12 giờ mới về, hơn nữa ở trong tiệm kiếm tiền, mỗi tháng kiếm khoảng trên dưới hai vạn, bây giờ bố mẹ vợ tương lai nhìn cậu hòa ái hơn rất nhiều. Anh chú nói đúng, là một người đàn ông, chính mình chịu khổ cũng không sao nhưng không thể để người mình thích cùng chịu khổ. Một năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, một tháng thu nhập của la bối đang tăng lên theo đường thẳng, cô nghĩ kỹ rồi, chờ thêm nửa năm, trên tay có tiền thì cô sẽ trang hoàng phòng ở. Đương nhiên cô cũng chuẩn bị thi MBA, lúc cô nói chuyện này cho ông nội cố, ông còn rất vui vẻ. Ông nội cố nói làm la bối vô cùng cảm động, ông nói. Chỉ có trong đầu có nhiều thứ thì tinh thần mới có thể phong phú, có lẽ không vài năm nữa, cháu sẽ trở thành tấm gương của rất nhiều phụ nữ, lúc ấy cháu cũng có thể góp một phần sức lực cho công cuộc bình đẳng xã hội, nói trở về, đây cũng là mục tiêu của bà nội khiêm môn, trước khi bà ấy thường nói với ông, đời bà ấy không thấy được bình đẳng xã hội, hy vọng con cháu bà có thể nhìn thấy. Đương nhiên những chuyện lớn sắp xảy ra cũng không chỉ có thế. Buổi tối hôm nay, là bối giống như ngày thường gọi điện cho Phương Cảnh Châu hỏi bé học ở trường thế nào, có hiểu bài tập không? Cô phát hiện hôm nay đứa bé này có chút hương phấn kích động. Là bối hỏi dò được cô giáo khen à? Phương Cảnh Châu rất đắc ý tự tin nói. Ngày nào mà em chả được cô giáo khen. Đúng vậy, bé rất thông minh, lại hiểu chuyện các thầy cô giáo đều rất thích bé, bé làm lớp trường, các bạn học cũng rất quý bé. Vậy vì sao em lại vui vẻ như vậy? Rốt cuộc thì Phương Cảnh Châu vẫn là một đứa trẻ. Làm sao có thể giữ được bí mật không cẩn thận đã tiết lộ Bối bối chị sẽ nhanh chóng có một ngôi sao chú Tiểu Chu nói nó rất đẹp cũng rất quý Vốn dĩ ngay từ đầu la bối chưa phản ứng lại Nhưng sau khi treo điện thoại cô mới cẩn thận nghĩ lại lời nói của Phương Cảnh Châu Không khỏi suy nghĩ ngôi sao này không phải là Kim Cương chứ Chẳng lẽ Cố Khiêm Ngôn muốn cầu hôn cô Không thể nào Sau khi gọi điện với la bối xong Phương Cảnh Châu lại gọi điện cho Cố Khiêm Ngôn Cố Khiêm Môn cũng không có ai để thương lượng nên lúc nấu cháo điện thoại với Phương Cảnh Châu, trong lúc vô tình đã lộ ra chuyện anh muốn cầu hôn la bối làm bé lập tức vô cùng hưng phấn. Phương Cảnh Châu hỏi, chú Tiểu Chu chú định khi nào cầu hôn bối bối? Cố Khiêm Môn trầm ngâm nói, trong hai ngày này, chú chuẩn bị hết rồi, chú phải cho bối bối một bất ngờ. Anh dừng một chút lại nói, chủ yếu là cháu ấy, chắc cháu chưa để lộ chứ. Phương Cảnh Châu lập tức nói, cháu không, cháu chưa nói gì với bối bối. Cố khiêm ngôn hồ nghi, phải không? Phương Cảnh Châu nghĩ nghĩ, xác định mình chưa nói với bối bối chuyện cầu hôn, lúc này mới thề son sắt bảo đảm. Cháu thật sự chưa nói, chú tiểu chu, chú phải tin cháu, cháu đã bảo không nói thì sẽ không nói, đây là bí mật giữa những người đàn ông. Hy vọng là như thế, nếu cháu nói thì cháu biết hậu quả là gì rồi đấy. Phương Cảnh Châu nói, nói thì sẽ đái dầm, linh 109 cầu hôn. Cố khiêm ngôn cũng không biết nên cầu hôn như thế nào, nhẫn kim cương là anh trộm mua, đương nhiên kích cỡ có thể thay đổi, anh chỉ dựa vào cảm giác để chọn kích cỡ, nếu chọn mà không vừa thì làm sao? Chuyện này cũng có thể làm anh rối rắm một thời gian, anh rất muốn hỏi những người bạn đàn ông muốn cầu hôn cùng cảnh ngộ, làm như thế nào có thể mua một chiếc nhẫn kim cương thích hợp mà vẫn làm cho bạn gái bất ngờ cầu hôn mà không có nhẫn kim cương thì sẽ có cảm giác không hoàn chỉnh, nhưng có nhẫn kim cương anh lại không biết nên mua thế nào? Được câu giải đáp của nhân viên cửa hàng nói kích cỡ không vừa có thể đổi lại cố khiêm ngôn mới an tâm. Nhưng ngoài chuẩn bị hoa và nhẫn kim cương, cố khiêm ngôn thật sự không biết làm thế nào cầu hôn sẽ làm la bối cảm thấy kinh ngạc và vui mừng, hơn nữa sẽ nhớ kỹ cả đời. Thường lượng với phương cảnh châu không phải là một ý hay, rốt cuộc dù bé có thông minh như thế nào thì cũng vẫn chỉ là một học sinh tiểu học, không hiểu cái gì cũng có thể tìm triệu phiên phiên, chẳng qua lôi vũ hạo thường xuyên ở trong nhà triệu phiên phiên, anh không thể hẹn một mình triệu phiên phiên ra ngoài. Tuy anh không có kinh nghiệm yêu đương nhưng anh cũng biết hẹn bản thân của bạn gái không thích hợp tìm Giang Tư Hàn, thôi cố khiêm ngôn cảm thấy mình quá tàn nhẫn. Nghĩ tới nghĩ lui cố khiêm ngôn nghĩ tới mẹ già mẫu mực nhà mình. Đây là người được chọn thích hợp nhất hơn nữa đừng nhìn năm nay mẹ anh đã 50 tuổi, giống như La Bối nói, mẹ anh vẫn còn tràn đầy tâm hồn thiếu nữ, có thêm kiến nghị của mẹ chắc chuyện này không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, cố khiêm ngôn gửi tin nhắn WeChat cho mẹ mình, nói đơn giản mục đích cuối cùng hẹn thời gian gặp mặt với mẹ. Đương nhiên anh cũng nghiêm túc thêm một câu, đừng để la bối biết. Mẹ cố tỏ vẻ con trai con làm tốt lắm, không thành vấn đề. Hôm nay, cố khiêm ngôn sau khi tan làm thì về nhà, anh không nghĩ đến, mẹ anh chưa nói cho la bối nghe, nhưng bà lại nói cho hai người đàn ông trong nhà. Ba người ngồi trên sofa trong phòng khách đều vẻ mặt con heo nhà ta cuối cùng cũng muốn động cải trắng vui mừng và thỏa mãn. Ông nội cô cố gắng áp chế tâm tình mừng như điên của mình, đời này của ông, làm ông cảm thấy mình thật quá tuyệt vời có ba chuyện. Một quen vợ của ông, ra mặt dày theo đuổi hơn nữa còn kết hôn. Hai, dạy ra một người cháu trai không hề thua kém ông. Ba, sau khi cháu trai mất trí nhớ, nhẫn tâm để nó rèn luyện một năm bên ngoài. Nghĩ lại xem, nếu lúc trước ông không làm ra quyết định như vậy thì với cái đức hạnh của thằng nhóc kia căn bản sẽ không yêu đương kết hôn, nếu không có ông, làm sao cháu trai có thể gặp được la bối rồi quen biết la bối chứ? Vậy nên không phải nói tất cả những chuyện này đều do quyết định anh Minh của ông sao? Cuối cùng cũng muốn cầu hôn, ông nội cố nhìn cố khiêm môn cảm thấy đến cả sợi tóc của thằng nhóc này ông cũng vừa lòng. Phải như thế chứ, bối bối còn rất trẻ, nhưng cháu thì sao, qua năm là 30 tuổi rồi, nên cầu hôn sớm, quan trọng nhất là để bối bối thấy cháu có thành ý, nếu là thời của ông ngày xưa, nói chuyện yêu đương hơn một năm, còn không muốn kết hôn đó là chơi lưu manh. Khóe miệng cố khiêm ngôn giật giật lại khó mà nói lại được một khi anh nói thì cả ông nội và ba anh đều có ý kiến, vì họ nghĩ chuyện lớn như vậy mà không thông báo cho bọn họ mà chỉ nói cho mỗi mẹ anh là có ý gì. Không xem chúng tôi là người nhà đúng không? Nghĩ nghiêm trọng hơn, đó là không muốn nhận bọn họ. Đều nói ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng, ba con người trong nhà anh này, dù ít dù nhiều chắc cũng có thể nghĩ ra một kế hoạch không tệ nhỉ. Ổm ý nghĩ như vậy, cố khiêm môn nói, dù sao đừng để bối bối biết, đặc biệt là ông nội ông cả ngày ở trong tiệm chỉ hơi lơ đãng là lộ ngay. Ông nội cố trợn mắt nhìn anh, chắc chắn không thể để con bé biết. Mẹ cố cười tùm tìm nói, nghe nói con mua nhẫn kim cương, đưa mẹ xem nào. Ở phòng ngủ, để con đi lấy. Vì thế cố khiêm ngôn đi lên lầu. Chờ anh vừa lên lầu, ba cố liền nói, ba, vừa rồi ba không nên nói như vậy, nếu nó lại giận dỗi, đối nghịch với ba rồi không cầu hôn thì làm sao bây giờ. Nó dám, ba cố ruột cổ, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, con nghĩ nó dám đấy. Hiện tại tính tình của khiêm ngôn đã sửa lại rất nhiều. Mẹ cố luôn luôn như vậy, nếu bố chồng và chồng cãi nhau. Không, không đúng, chồng bà làm sao dám cãi lại, nếu lão làm bố chồng không vui, mẹ cô thường đứng về phía bố chồng, hoặc đứng ngoài xem náo nhiệt, hoặc là nói một hai câu bỏ đá xuống giếng ba vừa rồi nói như vậy cũng có đạo lý, yêu đương hơn một năm cũng nên nghĩ đến kết hôn cũng chưa nói sai cái gì. Trong lòng ba cố cười lạnh, ông thật sự thực khinh bỉ cách làm của vợ cách ôm đùi này cũng quá khó coi rồi. Ba, mới vừa con nói sai, ba đừng chấp, ba nguyên giận, mặc kệ nói như thế nào thì đây cũng là một chuyện đáng mừng, đúng không? Ba cố đứng dậy nhanh nhẹn châm trà cho ông nội cố. Mẹ cố, chờ cố khiêm ngôn xuống lầu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ông nội cố đang nhàn nhã uống trà, ba cố đấm vai cho ông còn mẹ cố đang nói chuyện với ông, người ngoài nhìn thấy thật đúng là một khung cảnh hài hòa chuyện khác không nói, sự ân cần và nịnh bợ của ba mẹ anh đối với ông nội đúng là rất hiếm thấy. Đây là nhẫn kim cương con mua, cố khiêm ngôn còn cố ý nhấn mạnh một câu, kích cỡ không thích hợp thì có thể đi đổi. Mẹ cố cầm lên vừa thấy, thở dài, nhẫn cầu hôn không thể có lệ như vậy được đâu. Còn đâu có lệ con phải chọn vài ngày đó. Trước tiên không nói đến nhãn hiệu châu báu, chỉ nói kiểu dáng này thôi, không đủ mới mẻ kim cương cũng không đủ lớn. Cố khiêm ngôn trầm mặc đã rất to rồi mà. Thôi còn đã mua rồi thì cứ vậy đi, nhưng về sau nhẫn kết hôn phải để tâm vào, bằng không, bối bối sẽ nghĩ chúng ta không đủ thành ý. Mẹ cố vẫn có chút ghét bỏ nhẫn kim cưng mà cố khiêm môn mua, hoàn toàn là thẩm mỹ của thằng nam, làm bà cũng không còn sức mà chê bai. Tốt nhất nhẫn kết hôn vẫn nên thuê chuyên gia dựa vào sở thích của bối bối để thiết kế đi, như vậy càng có ý nghĩa. Cố khiêm môn, vâng, tôi cảm thấy đẹp mà. Ba cố cầm hộp nhẫn xem, mẹ cố chừng ông một cái. Nhẫn tặng ông à, ông cảm thấy đẹp thì làm gì, tôi chỉ nói vậy thôi mà. Ông nội cố không kiên nhẫn mà đánh gãy con trai con dâu. Nhẫn không phải trọng điểm, bối bối sẽ không để ý cái này, đừng lãng phí thời gian, nhanh nói nội dung, nói trọng điểm. Con thấy mấy người trẻ tuổi đều thích mua mấy bảng quảng cáo ở mấy tòa nhà để cầu hôn. Bà cố đưa ra ý kiến, con đã gặp qua một lần cũng không tệ lắm, mẹ cố mỉm cười, quê mùa, bà, cố khiêm ngôn gật đầu, bối bối không phải người thích làm màu chắc cô ấy sẽ không thích như vậy. Nhìn con trai đồng ý với vợ ba cố hủy khuất lấy một trái chuối từ đĩa hoa quả trên bàn bẻ ra ăn. Cầu hôn là chuyện của con, chỉ cần chọn một nơi có không gian lãng mạn và yên tĩnh ăn một bữa cơm mẹ cố bắt đầu ảo tưởng. Con mua hoa để đầy cốp xe, lại mua một cái túi sách một đôi giày cao gót để bối bối đi mở cốp xe, lúc này con lấy nhẫn cầu hôn ra. Ôi, quả thực chính là màn cầu hôn trong mộng tưởng. Túi sách và giày cao gót phải chọn, hoa không thể dùng toàn hoa hồng đỏ quá quê mùa, phải chọn màu sắc phối hợp. Bà cố chưa từng cầu hôn bà, năm đó hai người chỉ đi dạo phố, lúc ăn ở nhà hàng nói chuyện rồi quyết định luôn, bà không được cầu hôn, đương nhiên hy vọng con dâu có được. Như vậy được không? Cố khiêm ngôn nghi hoặc, nếu cô ấy không chịu đi mở cốt xe thì sao? Bà cố tìm được một cơ hội nói mắt lập tức nói, bà nghĩ như thế thì không quê mùa hả? Tôi thấy đầy kiểu cầu hôn như vậy trên TV rồi. Quê mùa những vẫn có người thích, mẹ cố nói lại, hầu hết phụ nữ đều thích như vậy, không thì sao, ở quảng trường trong trung tâm thành phố xếp ngọn nến thành hình trái tim để người lạ vây xung quanh, như thế là lãng mạn hả? Hừ, rất tục lại còn tạo áp lực bắt phụ nữ phải đồng ý. Phụ nữ chúng tôi không thích ngọn nến, hơn nữa bây giờ là mùa hè, muốn chết nóng hả? Chúng tôi thích túi sách, thích giày đẹp, thích nhẫn kim cương to. Ba cố. Cuối cùng, trải qua hơn một giờ thảo luận, tạm thời quyết định chi tiết phương thức cầu hôn, trên cơ bản là dựa theo suy nghĩ của mẹ cố, trong bốn người cố ra thì chỉ có một mình bà là nữ, cũng chỉ có bà mới hiểu phụ nữ nghĩ như thế nào. Mẹ cố còn bay ra nước ngoài một chuyến, đi mua túi sách và giày mà con trai cần dùng để cầu hôn, đương nhiên bà cũng không khống chế được dục vọng mua sắm của mình nên còn mua thêm cả nước hoa và son môi. Bà cô quá hiểu mấy nhà hàng ở thành phố này, ông thích ăn, cũng ăn được biết nơi nào ăn ngon, hoàn cảnh tốt cho nên để ông chọn nhà hàng là thích hợp nhất. Còn ông nội cố thì sao ông chỉ cần chờ đợi tin tức là được. Nếu cầu hôn không thành công thì cháu cũng đừng về nhà. Đương nhiên, ông cũng phụ trách buông lời tàn nhẫn. Cố khiêm ngôn, hôm nay cố khiêm ngôn hẹn là bối ăn cơm, là bối có dự cảm anh sẽ cầu hôn, nhưng cô phải giả vờ không biết không thì lại cô phụ việc anh cố gắng chuẩn bị cho cô một bất ngờ. cố khiêm ngôn cuối cùng vẫn không đủ cẩn thận, ít nhất anh không phát hiện ra hôm nay là bối cũng có chút không giống ngày thường, cô cố ý đi thẩm mỹ viện một chuyến, còn mặc váy mới mua và đi giày cao gót, còn trang điểm tinh xảo lại xinh đẹp. Không thể không nói, ba cô có nghiên cứu ở phương diện ăn uống, ông chọn nhà ăn này, chọn đồ ăn không bị hố, không khí cũng không tồi, trong buổi tối như vậy, ăn ngon nói chuyện với người mình thích đúng là một chuyện hạnh phúc từ thân thể đến trái tim. Là bối vẫn luôn suy nghĩ, anh định cầu hôn như thế nào nhỉ? Sau khi nhân viên đưa điểm tâm ngọt lên, cô phải ăn rất cẩn thận, sợ lại ăn mất nhẫn kim cương mà anh chuẩn bị vào bụng, nhưng mãi cho đến khi ăn xong, cô cũng chưa phát hiện nhẫn kim cương. Chẳng lẽ không phải hôm nay cầu hôn? Khi là bối biết cố khiêm ngôn chuẩn bị cầu hôn, cũng từng ám chỉ anh, cô không thích bị nhiều người vây xem, đặc biệt vẫn là người xa lạ, như vậy rất xấu hổ. Không biết cố khiêm ngôn nghe có hiểu không? Em mở cốt xe hộ anh với. cố khiêm ngôn ngồi ở trên ghế lái xe giả vờ bình tĩnh nói. Anh muốn uống nước, đến rồi, là bối quyết định trêu anh, anh không tự đi lấy được sao, tìm cố khiêm ngôn treo lên đến cổ họng anh còn có việc em đi lấy hộ anh, anh có chuyện gì, là bối vẫn bình tĩnh nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng làm buổi cầu hôn này có núi tiếc cô xuống xe, làm ra vẻ tức giận và bất mãn đi đến cốp xe cố khiêm ngôn vẫn cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô. Nghĩ thầm, em cứ giận đi tí nữa lại chả vui đến muốn bay lên. Tùy là bối đoán được cô khiêm môn muốn cầu hôn cũng đoán được kịch bản nhưng khi cô mở cốp xe ra nhìn thấy nhiều hoa xinh đẹp như vậy thì vẫn ngừng thở. Bên trong còn có rất nhiều lễ vật là bối thích tất cả. Đột nhiên cô ý thức được thì ra cuộc đời của cô là như vậy. Lúc trước mơ thấy tương lai như thế nào, rõ ràng biết có một số việc sẽ xảy ra, nhưng chờ đến lúc xảy ra thì cô vẫn sẽ rất kinh ngạc, nên có cảm xúc như thế nào thì vẫn sẽ có. Hiện tại cũng giống thế, cô biết rõ anh muốn cầu hôn, cũng đoán được mở ra cốp xe là chuyện chính hôm nay, mà khi đến thời khắc đó, sự kinh ngạc và vui sướng trong lòng vẫn không thể thiếu. Có lẽ đây chính là cuộc sống, có lẽ đây chính là tình yêu. cố khiêm ngôn xuống xe trên mặt tràn đầy đắc ý, xem ra hôm nay thật sự làm cô kinh hỉ Anh đi từng bước về phía cô, la bối buồn cười. Được rồi, còn có thể làm gì ngoài đáp ứng anh chứ, hình như không có lựa chọn khác. Ừ cả cho anh. chương 110, hôn lễ. Cầu hôn thành công, sau đó cũng muốn tính toán luôn cả việc kết hôn, sau khi xem ngày thì chọn ngày cử hành hôn lễ vào một năm sau. La bối biết, mặc dù cố gia không muốn phô trương như thế nào thì trong việc kết hôn của cố khiêm ngôn cũng vẫn phải làm long trọng. Sắp xếp như vậy với cô cũng tốt, trong khoảng thời gian này cô còn đang ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi MBA, nếu kết hôn ngay sau khi cầu hôn, hơn nữa trong tiệm cũng phải có người trông nom vậy thì cô cũng không có cách nào phân thân mà làm hết việc. Bạn bè đều thấy không ngoài ý muốn đối với việc la bối muốn cùng cô khiêm ngôn kết hôn, trong thế giới của người trưởng thành, hai người đã gặp người lớn hai bên, tình cảm cũng rất ổn định, yêu đương đã hơn một năm, hai người bọn họ cũng không phải kiểu người thuộc chủ nghĩa không kết hôn, vậy thì đến bước kết hôn cũng chẳng có gì lạ. Bà La cũng định trong một năm này tích góp tiền thuê nhà, mua của hồi môn cho cháu gái bảo bối của bà tuy cố ra là hào môn, dù bà có chuẩn bị như thế nào thì trong mắt người ngoài cũng không có trọng lượng gì, nhưng bà vẫn muốn cố gắng hết sức mua cho cháu gái hồi môn tốt nhất. Cầu hôn lãng mạn, chi tiết hôn lễ lại rất vụn vặt. Đây là sự khác nhau của yêu đương và kết hôn. Chú Trình nhất định phải chuyển danh nghĩa hai cửa hàng cho la bối trước khi cô và Cố khiêm ngôn lĩnh chứng, nói đây là tài sản trước kết hôn, không ai đoạt được của cô, la bối biển chuyển từ chối rất nhiều lần, cuối cùng thật sự không có biện pháp, nếu cô không nhận chú Trình sẽ biểu hiện bộ dáng bị tổn thương nặng nề. Về sau tuy cô nhận nhưng cũng quyết định chú Trình coi cô như con gái thì cô cũng xem chú như ba của mình, về sau cô nhất định sẽ dùng cách của mình để hiếu thuận với chú. Cuối cùng chú Trình và bà La cùng nhau thích góp được 50 vạn gửi ngân hàng rồi đưa thẻ cho La bối. Dù bây giờ cô cũng không thiếu tiền, nhưng đây cũng là tâm ý của người làm trưởng bối. Nếu La bối gả cho gia đình bình thường, thì của hồi môn của cô cũng coi như là rất phong phú, một tòa nhà cho thuê ở thôn Thành Trung có thể đủ chi tiêu cho một nhà, còn có hai cửa hàng, hơn nữa còn có nhiều tiền tiết kiệm như vậy, nhưng người cô gả là cố khiêm môn, cố ra chỉ đưa tiền lễ hỏi mà bà La và Trình nghe xong cũng sừng sốt cả ngày. Vốn dĩ là bối thương lượng với cô khiêm ngôn rồi, nhà cô không cho của hồi môn, nhà anh cũng không cần đưa sính lễ, như vậy thì sẽ tránh được rất nhiều chi tiết sườm ra, nhưng ông nội cô không đáp ứng, ông còn nói thầm với la bối rất lâu nói. Tóm lại, la bối nói đùa với cô khiêm ngôn, cô kết hôn với anh một lần thì cô đã trực tiếp từ tiểu phú bà biến thành phú bà. Tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, chỉ có một vấn đề làm khó la bối. Cố ra bên kia đã chuẩn bị tốt phòng kết hôn, cách nhà cũ không xa, trong cùng một khu, là một biệt thự nhỏ ba tầng, có vườn hoa và bể bơi, cũng có nghĩa là, là bối không cần ở cùng một chỗ với ông nội cố và ba mẹ cố, sau khi cô và cố khiêm ngôn kết hôn xem như ở riêng, có gia đình của chính mình. Là bối cũng không phản đối việc ở cùng trường bối, bây giờ cô cũng đã rất thân quen với bọn họ. Điều cô lo lắng là, sau khi cô kết hôn thì bà nội làm sao? Để bà nội ở một mình tại thôn Thành Trung, cô không thể yên tâm tuổi bà nội đã lớn, nếu ở một mình xảy ra chuyện gì thì sao? Hơn nữa bà ở một mình thật sự rất cô đơn. Dù bà là đã an ủi la bối nhiều lần là bà ở một mình cũng không sao, bà đã ở thôn Thành Trung nhiều năm như vậy, đã thành thói quen, hơn nữa hàng xóm láng giềng đều ở gần, nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng có thể gọi điện thoại. Là bối đang phiền não vì chuyện này, trong một lần ăn cơm chiều, cố khiêm ngôn ăn sùi cảo, nói với bà la, bà nội, cháu với bối bối kết hôn, một tuần muốn ăn ba bữa sùi cảo, đến lúc đó bà đừng chê cháu phiền toái. Sùi cảo bà làm ăn quá ngon, bà la sừng sốt ngay sau đó cười nói, khi nào các cháu muốn ăn thì cứ về đây bà làm cho. Cố khiêm ngôn kinh ngạc nói, sau khi chúng cháu kết hôn, bà nhất định phải ở cùng chúng cháu chứ, phòng của bà ở lầu một, chúng cháu ở lầu 2, cháu đã sắp xếp hết rồi, sợ bà leo lên tầng bất tiện. Đừng nói là bà la ngay cả la bối cũng rất kinh ngạc chuyện này cố khiêm ngôn chưa từng chưa nói với cô. Bà la vội vàng nói, không cần không cần, bà đã quen ở đây cũng ở đây nhiều năm rồi, nếu bảo bà dọn đi thì bà cũng không quen, cứ để bà ở đây đi. Cố khiêm ngôn buông đũa, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu vậy thì cháu với bối bối dọn về ở với bà, hoặc là bà đến nhà mới ở cùng với chúng cháu, đừng nói bối bối không yên tâm ngay cả cháu cũng không yên tâm, đến lúc đó chúng cháu thuê giúp việc, bà muốn làm cơm thì làm, không muốn làm thì để giúp việc làm, bà nội cháu không phải người ngoài, bà không cần vì cháu và bối bối mà ủy khuất bản thân. Bà la không nói chuyện, nhưng cũng đã đồng ý một nửa. Để bà suy nghĩ đã. Không phải suy nghĩ nữa cứ quyết định như vậy đi, bà không cần xa bối bối, bối bối cũng không cần xa bà còn cháu cũng không cần xa sùi cảo bà tự tay cán bột. Buổi tối, là bối cùng cô khiêm ngôn đi dạo ở công viên bên cạnh cô cầm tay anh chậm rãi đi thấp giọng nói, sao anh lại muốn bà nội dọn qua ở với chúng ta. Dù quan hệ hai người có thân mật hơn thì cô cũng không biết nên nói phiền não này ra như thế nào, bởi vì cô biết cố khiêm ngôn muốn sống thế giới hai người nên mới không ở nhà cũ, nên cô vẫn luôn do dự không nói ra. cố khiêm ngôn thở dài một hơi anh biết em vẫn luôn suy nghĩ chuyện này Bối bối tuy đúng là anh muốn sống thế giới hai người, nhưng anh biết tình cảm của em và bà nội rất sâu đậm, hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, tuổi bà lại lớn, chắc chắn em sẽ không yên tâm khi để bà một mình sống ở đây, còn anh, thật ra anh cũng chuẩn bị phòng cho ông nội ở biệt thự rồi, bọn họ tuổi lớn, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn muốn ở cùng chúng ta, nhiều người mới náo nhiệt, ba mẹ anh hàng năm không ở nhà, trong nhà cũng chỉ có quản gia với giúp việc, chắc ông cũng rất cô đơn. Nhưng anh biết nếu sau khi kết hôn chúng ta vẫn ở nhà cũ thì có nói như thế nào bà nội cũng không dọn qua. Bởi vì trong lòng bà đó là cố gia anh cũng suy nghĩ đến vấn đề này nên mới mua nhà. Nhà này là nhà của cháu gái và cháu rể bà. Bà ở cũng không có gánh nặng tâm lý, bối bối. Nghĩ lại mà xem, bọn họ đến tuổi này rồi chúng ta cũng không chăm sóc được cho họ mấy năm nữa. Thế giới của hai người chúng ta còn rất nhiều rất nhiều năm, nhưng thời gian chúng ta ở bên cạnh bọn họ lại không còn nhiều. Nói tới đây, anh tạm dừng một chút. Anh hy vọng bọn họ có thể an hưởng lúc tuổi già trên thế giới chuyện làm người ta hối hận nhất là muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Anh không hy vọng chờ đến sau khi bọn họ đi rồi, chúng ta mới hối hận vì sao không ở bên họ nhiều hơn, bởi vì bây giờ chúng ta có thể làm được điều đó, không cần tìm lý do biện hộ cho mình, em thấy đúng không? Là bối không biết nói gì chỉ ôm eo anh, vùi đầu vào ngực anh, dầu dĩ mà nói em nghe anh nói mà suýt khóc rồi này. Cố khiêm ngôn giống như dỗ trẻ con mà vỗ lưng cô, dịu dàng nói, về sau chúng ta là vợ chồng, là người thân mật nhất trên thế giới này, có gì không thể nói, nếu ngay cả suy nghĩ trong lòng em anh cũng không hiểu, ngay cả tâm nguyện của em anh cũng không hoàn thành thì lúc trước anh sẽ không cầu hôn. Bên kia ông nội cố biết cố khiêm ngôn và la bối chuẩn bị phòng cho ông ở nhà mới thì lúc này khóe miệng vẫn luôn dơ lên. Quản gia đi theo bên người ông rất nhiều năm, biết rõ tính tình ông, liền nói khiêm ngôn và bối bối rất hiếu thuận với ngài, ngài xem, nói là không ở nhà cũ nhưng vẫn chuẩn bị phòng cho ngài, còn nói lúc nào ngài cũng có thể dọn qua ở, về sau ngài đừng nói khiêm ngôn không để ngài ở trong lòng nữa, cậu ấy tôn trọng ngài hơn bất kỳ ai. Lúc này ông nội cố khó khăn lắm mới nói được một câu thật lòng. Tôi biết ngay từ đầu nó nói không ở nhà cũ, trong lòng tôi cũng có chút hụt hẫng nhưng bây giờ nghĩ lại chắc nó cũng vì suy xét tới bà nội của bối bối cho nên mới mua nhà mới ở bên ngoài tâm tư của nó còn tinh tế hơn tôi nhiều. Người già bọn họ có ai không muốn ở cùng con cháu đâu, ai không muốn hưởng niềm vui có con cháu bên cạnh chứ, chẳng qua bây giờ không thể so với trước kia, người trẻ tuổi không thích sống cùng người già, chuyện này cũng có thể hiểu được quan niệm cuộc sống không giống nhau, rất dễ dàng xảy ra mâu thuẫn. Thời gian một năm cũng không lâu lắm, đối với la bối giống như chỉ trong nháy mắt cô từ vị hôn thê của người nào đó trở thành vợ anh, nhìn quyền sổ màu đỏ, hai người đứng trước cửa cục dân chính cười giống như hai đứa ngốc. Tình yêu từ khi bắt đầu đi đến lúc kết hôn thật sự vô cùng không dễ dàng, bọn họ yêu nhau hơn hai năm, trong quá trình này không phải chưa từng xảy ra cãi nhau hay mâu thuẫn, cũng giống như bao cặp đôi yêu nhau khác cũng sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt lông gà vò tỏi mà tranh chấp đương nhiên. Bọn họ cũng có quy định đó chính là chuyện của ngày hôm nay thì giải quyết trong hôm nay, không thể để đến ngày hôm sau, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, cũng ảnh hưởng đến công việc, không có ai sau khi cãi nhau với người yêu còn có thể yên tâm làm việc mà không bị ảnh hưởng. cố Khiêm Môn tìm Giang Tư Hàn làm phù rể, Giang Tư Hàn lần đầu tiên cảm thấy ra mặt người này con mẹ nó còn dày hơn tường thành, anh cầm chặt chiếc cốc pha lê, nhìn cố Khiêm Môn, hỏi anh có cần mặt không vậy? Nếu không phải hiểu biết tính tình của Cố Khiêm Ngôn, Giang Tư Hàn tỏ vẻ anh có lý do để hoài nghi người này đang khoe khoang cộng thêm thị uy. Cố Khiêm Ngôn Thành Khẩn nói, tôi cũng không có nhiều bạn bè, chiêm kỳ thì nửa năm trước đã kết hôn, anh ấy không thể làm phù rể, nên giờ chỉ còn có anh là thích hợp nhất tiểu Giang, người tốt cả đời bình an. Giang Tư Hàn thở dài một hơi, anh đột nhiên cảm thấy mình quá khổ. Tuy hiện tại anh có danh tiếng cũng có tiền, nhưng anh vẫn không có tâm tư yêu đương, tình cảm đối với la bối, anh đã sớm chôn sâu trong lòng, từ khi biết cô và cô khiêm ngôn ở bên nhau, anh chỉ xem cô như một người bạn, đây là tôn nghiêm của một người đàn ông, cũng là nghĩa khí giữa những người bạn, nếu làm một con người mà vẫn lưu luyến một người bạn đã có người yêu, lưu luyến bạn gái của bản thân thì thật là bình tĩnh sống, chôn sâu tình cảm, nhưng Giang Thư Hàn vẫn không gặp được người làm anh thấy rung động ai. Ngay cả một Papa papajazi mà anh quen còn nói, anh Giang anh yêu đương đi em đảm bảo không chụp ảnh đâu. Giang Tư Hàn nghĩ, thôi được rồi, dù sao cũng là hôn lễ của bối bối, anh không thể không tham dự, làm phù rể của Cố Khiêm Ngôn cũng không sao, quan hệ của anh và Cố Khiêm Ngôn cũng thật sự không tồi. Nhưng tôi có một điều kiện, Giang Tư Hàn nói, Cố Khiêm Ngôn lập tức nói, chắc không phải tiền đâu tôi biết giá tiền đại ngôn của anh rồi đấy. Giang Tư Hàn tức cười. tôi dự hôn lễ của bạn chả lẽ còn định lấy tiền vậy anh nói đi về sau đừng có việc gì cũng tìm tôi nói chuyện hiện tại anh lưu nghi ngờ tôi câu nói kế tiếp anh nói không nên lời bởi vì bây giờ không chat wechat của anh thì vị trí thứ nhất là cố khiêm ngôn anh lưu vẫn luôn muốn nói lại thôi giang tư hàn không phải không biết suy đoán của anh lưu cố khiêm ngôn nhìn giang tư hàn liếc mắt một cái cho nên ngày nay đến đàn ông cũng phải duy trì khoảng cách giang tư hàn gian nan gật đầu hình như là vậy Hai thằng nam sắt thép lập tức bắt đầu kêu ca trong xã hội này, thật ra đàn ông cũng không được đối xử công bằng. Quyết định phù dâu phù rể, thuận tiện cũng chọn luôn hoa đồng, tất nhiên không ai ngoài Phương Cảnh Châu, chị họ của cố khiêm ngôn có một bé gái mập mạp vừa lúc cũng có thể làm hoa đồng. Ngày kết hôn, Phương Cảnh Châu mặc bộ vest và đi giày da, nhà tạo mẫu tóc còn tạo kiểu tóc cho bé, dùng không ít sáp trải tóc thoạt nhìn rất xoái khí. Phương cảnh châu cao hơn rất nhiều, bé còn nhỏ nhưng rất tháo vát đi ra đi vào giúp la bối làm không ít chuyện, nhìn la bối mặc váy cưới trong lòng bé đặc biệt kích động. Dĩ nhiên người kích động không chỉ có mỗi mình bé, rất nhiều người ở đây đều kích động nhưng có lẽ người kích động nhất không ai khác ngoài cố khiêm ngôn. Dù buổi sáng hôm nay chưa đến 5 giờ đã phải rời giường, thậm chí còn bị chuyên viên trang điểm yêu cầu đắp mặt nạ, anh cũng không thức giận. Tuy lúc bị đánh phấn nền, anh đã phải rất nhẫn nại mới có thể khắc chế không làm chuyên viên trang điểm dừng lại. Anh thề anh sẽ chỉ kết hôn một lần, thật sự. Hôm nay mẹ cố đặc biệt tự tin, bà vẫn luôn kiên trì tập thể hình, nửa năm qua bà càng tăng thêm cường độ cho nên hiện tại bà mặc một bộ sườn sám, đứng ở trước gương, ngay cả chính bản thân bà còn cảm thấy mình thật mê người. toàn thân không có một tí thịt thừa dáng người vẫn giống như khi còn hai ba mươi tuổi đi giày cao gót trang điểm tinh xảo đi qua một đám người quen bà thật sự hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc họ khi dừng trên người bà đúng vậy các người không có nhìn lầm năm nay tôi đã năm mươi tuổi con trai tôi đã kết hôn rồi mà tôi vẫn trẻ trung xinh đẹp đây là động lực để bà nỗ lực bảo trì dáng người và sắc đẹp dáng người uyển chuyển khí sắc hồng hào mẹ có cười càng vui vẻ Hôm nay tới không ít bạn học cũ, bà cười tươi tiếp đón bọn họ, vừa lòng nghe bọn họ kêu lên, ra du, sao cậu chẳng khác gì vậy? Y như hồi còn học đại học, mẹ cố chiêu đãi bạn học cũ, trong đó có ba mẹ lôi. Thật ra bà cũng không thân với hai người này nhưng bất đắc dĩ trước kia trong nhà có hợp tác cũng có liên quan nên hôm nay cũng mời bọn họ nói đúng ra, ba lôi cũng xem như bạn cùng trường trước kia của bà. Mẹ cô kéo tay ba cố đi đến trước mặt ba mẹ lôi cười chào hỏi. Ông lôi bà lôi cảm tạ hôm nay hai người đã đến tham gia hôn lễ. Ba lôi và ba cố lúc còn trẻ cũng từng chơi cùng nên lúc nói chuyện cũng tùy ý chút. Đúng là có phúc khí tôi nghe nói con dâu nhà ông bà rất có khả năng. Ba cố kiêu ngạo gật đầu, con trai tôi có năng lực con dâu tôi cũng thế, về sau già rồi chúng tôi cũng thể theo chúng nó hưởng phúc. Mời ba mẹ lôi vào trong, ba mẹ cố lại đến chỗ khác tiếp đón khách. bà cô ghé vào bên tai mẹ cô nói bà lôi này thời trẻ có tiếng là mỹ nhân hiện tại như thế nào quả nhiên là già rồi có tiếng tại sao tôi lại không biết nhỉ mẹ cố chừng ông một cái cái gì gọi là già rồi tôi với bà ấy cũng xem xem tuổi đấy bà cố lập tức vuốt mông ngựa bà thì không phải người bình thường con trai bà còn nói bà là người phụ nữ mẫu mực cũng đúng ngày nay có thể đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy đâu phải người bình thường mẹ cố chính là một người trong số đó Mẹ lôi vẫn luôn không quen nhìn mẹ cố, một phương diện là do lúc trước mẹ cố cự tuyệt kết đồng minh với bà, về phương diện khác là cảm thấy mẹ cố đã là người hơn 50 tuổi nói không chừng còn sắp có cháu trai mà còn trang điểm hoa hòe hoa sói như vậy, nghĩ mình còn là thiếu nữ sao. Nhìn rất không vừa mắt, ở trong lòng bà không chấp nhận được tất cả các hành vi của mẹ cố, lại nghe thấy người chồng đã sớm không nói chuyện với mình nói. Lúc lão cô kết hôn tôi cũng tham dự ông ta và vợ nhiều năm như vậy mà cũng không có gì thay đổi, nhìn giống như người hơn 30 tuổi thật đúng là hâm mộ chúng ta đều già rồi. Mẹ lôi ngẩn ra, bà nghiêng đầu nhìn về phía chồng, không thể nhịn xuống, hỏi, nhưng ông không cảm thấy bà cô kia nhìn không đứng đắn sao. Bà lôi liếc bà ta một cái, ánh mắt này làm bà sửng sốt giống như ánh mắt hơn 20 năm trước lúc ông ta yêu cầu ly hôn, biểu tình giống nhau như đúc kiểu chỉ cần liếc nhìn bà một cái cũng ngại. Tôi cảm thấy khá tốt. ba lôi thu hồi tầm mắt lão cố cùng vợ ông ấy thoạt nhìn đều rất vui vẻ loại vui vẻ này không phải giả vờ mấy năm nay ông không vui sao mẹ lôi đột nhiên cảm thấy chua xót bà ta vì gia đình này trả giá nhiều như vậy chồng không yêu bà ta con trai thì không hiểu bà ta ba lôi hỏi ngược lại mấy năm nay chẳng lẽ bà vui vẻ sao bà đột nhiên sừng sốt thế nhưng không biết nên trả lời như thế nào vui vẻ sao giống như đã không thể nói là vui hay không vui Tôn trọng nhau như khách là câu chuyện mọi người ca tụng cuối cùng lại trở thành tương kính như băng. Triệu phiên phiên cũng rất bận rộn lôi vũ hạo đưa thần bảo bối đi chơi còn cô thì ở cùng với la bối đang trang điểm. La bối hôm nay đúng là cực kỳ xinh đẹp, có lẽ mỗi cô gái được gả cho người mình yêu đều như vậy, khó trách có một câu nói cô dâu là đẹp nhất. Triệu phiên phiên đứng ở phía sau la bối, hơi hơi khom lưng cười nói, bối bối chúc em hạnh phúc nhé. La bối mím môi cười gật đầu. Vâng. Triệu phiên phiên nhìn la bối hạnh phúc như vậy, sâu trong lòng cảm thấy vui vẻ vì cô ấy, vào lúc cô khó khăn nhất là bối bối vẫn luôn ở bên cô, từ trên người bối bối cô học được rất nhiều thứ, những thứ mà trước đây cô không thể hiểu được. Bây giờ cô đã nhận ra con người sống trên đời này, rất nhiều chuyện đều không thể cưỡng cầu nhưng vận mệnh của bản thân mình thì có thể nắm trong tay. Bối bối nói đúng, mỗi người đều vất vả mới có một cơ hội để sống, có rất nhiều việc để làm và cảm thụ tình yêu không nên chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời. Cuộc sống hiện tại của cô đặc biệt phong phú, mỗi một ngày đều kiên định trôi qua. Tôn nghiêm trong quá khứ cô đã từng vứt bỏ, bây giờ cô có thể thản nhiên đối mặt. Trong lúc trao nhẫn cho nhau, la bối nhìn cố khiêm ngôn, trong mắt ngập tràn tình yêu. Phương Cảnh Châu đứng bên cạnh bà La nhìn thấy bà La cầm khăn tay lau nước mắt bé còn vụng về an ủi bà. Bà La, bối bối và chú Tiểu Chu kết hôn, bà phải vui vẻ chứ. Bà La nghẹn ngào, bà vui chứ nhưng cũng đau lòng. Đau lòng, phương cảnh châu không hiểu lắm, người lớn dùng từ thật sự rất kỳ quái. Bối bối rõ ràng thích chú Tiểu Chu, chú Tiểu Chu cũng thích bối bối, bọn họ kết hôn, trở thành người một nhà, không phải nên là một chuyện vui vẻ sao. Vì sao bà La lại khóc phiên phiên cũng khóc, ngay cả chú Trình cũng lặng lẽ lau nước mắt, rất kỳ lạ. Vậy thì bé cũng phải khóc nhỉ, nếu không thì không hợp hoàn cảnh lắm. Phương Cảnh Châu muốn dặn ra hai giọt nước mắt còn tự véo mình một cái, nhưng vẫn không thể khóc được, cuối cùng bé quyết định vẫn không nên miễn cưỡng bản thân, đành nhìn về phía sân khấu cười ngây ngô. Người đọc diễn văn trong hôn lễ là ông nội Cố, ông năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng tinh thần vẫn quắc thước, thân thể cũng khỏe mạnh, mặc một bộ com-pô, lưng thẳng tắp đi đường mạnh mẽ, nháy mắt hạ gục không ít người trẻ tuổi. Ông nội cô cúi đầu một cái trước khách quý, lại nhìn về phía cháu trai và cháu dâu đứng ở một bên. Hôm nay là hôn lễ của cháu trai tôi cố khiêm ngôn, đầu tiên tôi xin cảm tạ mọi người đã bớt chút thời gian để đến đây chứng kiến ngày hạnh phúc của bọn chúng rồi ông lại cúi đầu một cái. Rất nhiều năm trước tôi ôm khiêm ngôn lúc nó vừa đến thế giới này, làn da của nó nhăn nheo tiếng khóc vang dội tôi đã nghĩ không biết về sau đứa bé này sẽ trở thành người như thế nào đây. Mọi người thường nói. Người lớn thường có thói quen đem tâm nguyện chưa hoàn thành của mình đặt trên người con trẻ, để cầu đạt được một loại viên mãn, tôi không phủ nhận khiêm môn vẫn luôn rất yếu tú, tôi nghĩ trong các vị ngồi ở đây ai cũng biết, tôi đã từng không ngừng một lần đau đầu vì hôn sự của nó, tôi đã nghĩ về sau ai sẽ là người ở bên cạnh nó, cô gái cùng nó đi đến già là ai, cô bé sẽ là người như thế nào. Có lẽ người làm ông thường thích lo lắng những việc này, hôm nay nó muốn kết hôn cùng một cô bé rất đáng yêu, nó sắp trở thành chồng của cô bé, gánh vác trách nhiệm làm một người đàn ông trong gia đình, đột nhiên tôi lại như trở về cái buổi tối của nhiều năm trước, bây giờ tôi nghĩ tôi đã có đáp án, tôi hy vọng nó trở thành một người có trách nhiệm, có trách nhiệm đối với xã hội, có trách nhiệm đối với gia đình, có trách nhiệm với cha mẹ, trưởng bối, về sau cũng sẽ có trách nhiệm đối với vợ con. Ông nội cố dừng một chút. Tôi hy vọng chúng có thể nâng đỡ nhau, vốn dĩ vợ chồng là chim liền cánh, khi mưa gió tới càng phải không rời không bỏ. La bối và cô khiêm ngôn nắm tay nhau, hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự quyết tâm. Về sau, bất kể là sinh lão bệnh tử, khỏe mạnh hay bệnh tật anh em sẽ làm bạn với em anh cả đời, yêu quý và tôn trọng nhau. chương 111 sinh con, cuộc sống sau kết hôn của la bối khá mỹ mãn. bà nội cuối cùng cũng dọn sang ở cùng bọn họ ở chung với cô giúp việc cũng rất tốt mỗi ngày về nhà là có thức ăn phong phú lại nóng hồi bình thường công việc của cô và cố khiêm ngôn khá bận rộn nhưng hầu như buổi tối ngày nào cũng sẽ ăn cơm ở nhà ông nội cố cũng thường xuyên lại đây ăn cơm ông không sống cùng bọn họ có lẽ là cảm thấy bất tiện nhưng một tháng la bối và cố khiêm ngôn sẽ về nhà cũ hai ngày ở với ông Ba mẹ cố không có gì khác trước kia, có đôi khi một tháng cũng không thấy được người, nhưng một khi hai ông bà xuất hiện sẽ mang về rất nhiều lễ vật, ngay cả la bối cũng phải cảm khái với cô khiêm ngôn vợ chồng ông bà mới là người thắng cuối cùng, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tự do tự tại, tới tuổi này cũng vẫn vui vẻ, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, có không gian riêng tư của chính mình. Cô và cô khiêm ngôn kết hôn một năm, nhưng cũng không có ai thúc giục hai người sinh con, đây mới là chuyện làm cô cảm thấy thoải mái nhất. Cố gia thực sự tôn trọng bọn họ tất nhiên chuyện này có quan hệ với tính cách của cố khiêm ngôn trước kia, mọi người đều sợ anh nên không có ai nhắc đến, không có ai muốn gánh vác cái danh ông thư sinh nở. Một năm này, sự nghiệp của La Bối bay lên một tầm cao mới, cửa hàng bảo dưỡng ô tô chuẩn bị khai trương chi nhánh thứ ba, cửa hàng không người bán và shop online hiện giờ cũng đã mời người quản lý chuyên nghiệp, không cần cô lúc nào cũng để ý, đồ dùng một lần cung ứng cho khách sạn cũng đang chậm rãi chuyển sang một hình thức khác. hiện tại một nửa khách sạn yêu cầu khách hàng tự chuẩn bị đồ dùng một lần, một nửa thì vẫn cung ứng tiếp, lợi nhuận tất nhiên cũng giảm đi. là bối coi như làm để kiếm tiền tiêu vặt, còn kinh doanh trà từ lúc bắt đầu mỗi năm kiếm mấy vạn tệ, đến bây giờ mỗi năm kiếm mười mấy vạn tệ, là bối không trông cậy dựa vào kinh doanh cái này để làm giàu, chỉ không muốn tất cả trứng gà đều đặt trong một ổ mà thôi. Sau khi ông nội cố và cố khiêm môn thương lượng, là bối cũng chuẩn bị truyền hình, một năm nay cô vô cùng hứng thú với việc kinh doanh khách sạn nên chuẩn bị học tập thêm về ngành này một thời gian, rồi cân nhắc mở một khách sạn xa hoa có đặc trưng riêng, cô biết đầu tư lĩnh vực này cần tài chính rất lớn, nhưng đây cũng trở thành mục tiêu của cô, năm nay cô 26 tuổi cô đã định mục tiêu cho mình trước 30 tuổi mở được một khách sạn và một công ty mậu dịch. mở công ty là suy nghĩ bắt đầu từ rất sớm của La Bối nhưng cô biết với năng lực trước mắt của cô thì vẫn chưa đủ giống như cố khiêm ngôn nói kinh doanh đúng là cần phải có sức tưởng tượng phong phú nhưng cũng phải làm đến nơi đến chốn đi từ từ từng bước một không thể chỉ vì cái trước mắt không được nóng lòng gấp gáp chỉ có gốc rễ ổn định thì mới có tương lai ngược lại ông nội cố rất ủng hộ cô đối với ông nội cố thì trong cuộc đời hữu hạn này có thể bồi dưỡng được hai thiên tài ưu tú là niềm kiêu hãnh của ông Là bối tính toán lại bây giờ mỗi tháng thu nhập của cô gần 40 vạn, từ 10 vạn đến hơn 30 vạn, cô mất gần 3 năm thời gian. Căn hộ đầu tiên của cô đã trang trí xong, dựa theo sở thích của cô, có đôi khi tâm trạng của cô buồn bực, sẽ một mình đến đây ngủ một buổi tối, ngày hôm sau lại tràn ngập sức sống. Cố khiêm môn và la bối có thực hiện các biện pháp tránh thai, năm đầu kết hôn có thể nghiêm túc thực hiện tránh thai, nên cũng không gì ngoài ý muốn xảy ra chờ đến năm thứ hai, trong lòng hai người cũng hiểu rõ nên thả lỏng hơn, năm lần thì có một hai lần là không thực hiện tránh thai. Không đến ba tháng, la bối nhạy cảm phát hiện cơ thể có thay đổi tuy kỳ kinh của cô chưa tới. Cô phát hiện nhiệt độ cơ thể của mình cao hơn, buổi tối ngủ cùng cô khiêm ngôn, nửa đêm cô sẽ vì nóng mà tỉnh dậy, cũng thỉnh thoảng bị ra huyết hơn nữa cô có trực giác của phụ nữ, mua que thử thai về thử bởi vì chưa tới kỳ kinh nên vạch thứ hai màu sắc rất nhạt gọi là báo trước bởi vì chỉ có mẹ ruột mới có thể phát hiện ra sự thay đổi màu sắc từng ngày. Buổi sáng mỗi ngày la bối đều test thử, nhìn màu sắc dần dần biến thành màu hồng nhạt đến chu kỳ kinh nguyệt nhưng gì cả không xuất hiện là bối lập tức lái xe đi bệnh viện xét nghiệm máu. Lúc nhận được kết quả tuy cô đã sớm đoán trước nhưng nghĩ đến trong bụng thật sự có một sinh mệnh bé nhỏ thì cô vẫn không nén được kích động. Chuyện thứ nhất cô làm là cầm điện thoại gửi tin nhắn cho cô khiêm ngôn rồi nói cho bà nội và ông nội cố còn ba mẹ cố đang ở nước ngoài vì lý do lệch múi giờ nên không đọc được tin tức tốt này trước tiên. Vốn dĩ ông nội cố nhàn nhã xem TV, nhận được điện thoại của La Bối thì một lúc lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, cuối cùng nói cháu chú ý giữ gìn thân thể, không thể quá mệt mỏi, ba tháng đầu rất quan trọng. Đừng nghe giọng nói của ông bình tĩnh như vậy thật ra sau khi treo điện thoại, ông lão khỏe mạnh này lập tức đứng lên xoay hai vòng, vẻ mặt mừng như điên. Nếu nói ông không thèm để ý cháu trai cháu dâu không sinh con là không có khả năng, ông không suy nghĩ thoáng được như ba mẹ cố, nhưng ông cũng biết chuyện này có gấp cũng không được chủ yếu vẫn phải xem vợ chồng son kia tính toán thế nào, ông là ông nội đâu thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm bụng cháu dâu, vậy cũng không thích hợp. Cố khiêm ngôn đang mở họp hơn nữa cuộc họp này diễn ra 2-3 tiếng đồng hồ tất nhiên anh không có thời gian xem di động vậy nên cuối cùng người ba ruột thịt lại không phải người đầu tiên biết đến sự tồn tại của bé con. Là bối nhìn thai phụ bụng to đi lại trong bệnh viện đột nhiên cảm thấy bản thân cực kỳ tuyệt vời. Cô sắp được làm mẹ rồi. Tuy người ta nói một năm này còn phải vượt qua không biết bao nhiêu chướng ngại vật rồi bao nhiêu khó khăn đau khổ nhưng bây giờ đó không phải chuyện cô cần quan tâm. Nói đến cũng khéo. Hôm nay là ngày của mẹ có phải cô nên mua cho chính bản thân mình một lễ vật không? Rốt cuộc cô sắp trở thành một người mẹ vĩ đại rồi. Nghĩ đến đây, la bối nhanh chóng quyết định đi cửa hàng 4S. Thật ra cô không có nhiều hứng thú đối với xe ô tô, cảm thấy chỉ cần đi được là được cho nên mặc dù gả cho cố khiêm ngôn, mặc dù gara của cố ra có vài chiếc xe, nhưng cô vẫn có thói quen đi chiếc xe mười mấy vạn phổ thông của mình. Nhưng hôm nay cô muốn tự mua cho mình một chiếc xe xem như lễ vật vốn dĩ cô còn nghĩ chỉ cần mình thích thì dù chiếc xe đó có đến 100 vạn cô cũng sẽ cắn răng mà mua. Nhưng đến lúc đi vào cửa hàng 4S hai chân của cô lại không hề do dự mà đi đến nơi bán xe phổ thông. Là bối thở dài một hơi quả nhiên cô vẫn là cô trước đây cảm thấy không cần mua xe đắt tiền chỉ cần ngồi thoải mái là được bảo cô bỏ gần 100 vạn đi mua một chiếc xe có đánh chết cô cũng không muốn. Sau khi cố khiêm ngôn họp xong mới đọc được tin nhắn của la bối, trong văn phòng truyền ra tiếng cười to trợ lý và thư ký quay qua nhìn nhau, không biết boss nhà mình bị làm sao. Anh cố gắng bình tĩnh lại, sau đó lại đọc tin nhắn cô nhắn cho một giờ trước em đi mua xe, mua lễ vật tặng mình ngày của mẹ. Mua xe xịn, em quyết định phải mua xe 100 vạn. Cố khiêm ngôn vừa chuẩn bị trả lời cô, ngay sau đó lại nhận được tin nhắn của cô. cụ cụ em mua xe rồi, mua một cái Volkswagen Tiguan L bình thường thôi em phát hiện mình không thể nhẫn tâm bỏ ra 100 vạn mua xe được như vậy chắc đêm nay em không ngủ được mất. Anh suy nghĩ rồi kiên nhẫn mà trả lời, Volkswagen Tiguan L không tồi, tương đối có lời, bà cố đúng là biết chi tiêu, biết quản lý tài sản, phải được khen thưởng, tặng em bao lì xì 200 tệ Là bối nhận bao lì xì, nhưng em vẫn đau lòng, em mua chiếc xe này cũng tốn hơn 30 vạn tệ đó. Rõ ràng xe của em còn đi được mà, sao lại đi mua xe mới làm gì không biết. Không sao, coi nó là động lực để kiếm tiền. Cố khiêm ngôn đáp lại, em nghĩ lại xem có phải bây giờ càng muốn nỗ lực kiếm tiền không. Hình như là vậy, vậy là đúng rồi, cho nên em mua cái xe này thực sự có lời, nhưng mà bối tổng em có thể đi xe mới đến đón anh được không? Để anh sơ thử xe mới của em rồi hai vợ chồng mình cùng nhau về nhà. là bối mang thai cũng không quá vất vả, cô vẫn luôn cảm thấy do bé con của cô thương cô. mấy tháng đầu không có phản ứng nôn ngén, ăn uống cũng vẫn giống trước khi mang thai, không có gì khác nhau, có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ, còn rất có tinh thần. Mỗi ngày đi làm cũng không cảm thấy vất vả. Mỗi một lần kiểm tra thai sản đều bình thường. Tất nhiên làm la bối vui nhất là từ khi mang thai bé con, lợi nhuận cô kiếm được tăng gấp bội, không có dấu hiệu báo trước, ngay cả ông nội cố cũng cảm thấy thần kỳ. La bối lén lút nói với cố khiêm ngôn. Em có mệnh phú quý trời sinh, bé con có thể cũng vậy, nên bây giờ mới thành mệnh phú quý nhân gấp đôi. Nếu là trước đây thì cố khiêm ngôn không tin mấy cái này, nhưng trên người la bối có rất nhiều chuyện hình như chỉ có thể dùng vận mệnh tốt thì mới có thể giải thích được lúc này nghe xong anh cũng bán tín bán nghi. Không thể nào, em cảm thấy vậy từ sau khi mang thai vận khí của em càng tốt hơn trước kia kinh doanh cũng tốt hơn, mà em cũng chưa làm thêm cái gì vẻ mặt la bối khẳng định. Nhưng em cũng không cần cái gì mà mệnh phú quý em chỉ cần bé con được khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành là được. Là bối phát hiện bé con của cô đặc biệt chi kỳ cô không có phản ứng nôn ngén, cũng không mất ngủ, đến khi sinh cũng rất thuận lợi, bởi vì thời gian rất nhanh nên là bối cũng không phải chịu khổ nhiều, ngay cả bác sĩ cũng nói sinh quá nhanh. Bé con không nặng lắm, 6 cân 3, vừa sinh ra đã có mắt hai mí, tóc máu rất rậm, lúc nhắm mắt lại đặc biệt đáng yêu. Mẹ cố còn kích động hơn la bối, bà mua rất nhiều quần áo cho bé con, kể cả mỗi giờ thay một bộ cũng đủ dùng. Bà cố cảm thấy không thể thua người vợ tâm cơ của mình, bất kể đồ dùng của trẻ con dù có dùng hay không dùng thì ông đều mua cuối cùng phòng của bé cũng không thể để hết. Trong phòng ở một huyện nhỏ, phương Cảnh Châu năm nay đã 10 tuổi. Bé ngồi bên bàn học lưng ngồi rất thẳng, đang nghiêm túc viết nhật ký. Dù bé còn nhỏ, nhưng viết chữ rất đẹp lại nắn nót, bé mặc áo ngủ, nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi viết hôm nay trên thế giới này một cô bé đáng hơn yêu hơn cả bối bối ra đời. chương 112 kết thúc, mẹ cố dùng một cách khác để hoàn thành tâm nguyện của mình tuy bà không có con gái nhưng bà lại có cháu gái. Hiện tại ngoại trừ một số gia đình có tư tưởng phong kiến thì hầu hết các gia đình dù sinh con trai hay con gái đều trở thành bảo bối. Tiểu công chúa của cố gia đặc biệt xinh đẹp đáng yêu, sau khi bé hết vàng da thì làn da của bé trắng trẻo non mềm, đôi mắt to rất xinh đẹp, bé nhìn ai là làm người đó cực kỳ thỏa mãn. Bé rất ngoan, tuy có đôi khi cũng khóc nháo, nhưng chị Nguyệt nói, bé ngoan hơn với những đứa trẻ mới sinh bình thường. Đều nói thân cách thế hệ, lời này không sai, ba mẹ cố ngày xưa thường bay đi bay lại ít khi thấy mặt thì bây giờ ngày nào cũng đến xem cháu gái, nếu trước kia ba cố hay khoe món ăn ngon hay cảnh đẹp trên Weibo thì bây giờ lại hay khoe cháu gái, đương nhiên cố khiêm ngôn khi còn nhỏ ba cố cũng chụp rất nhiều ảnh. Hiện tại mẹ cố càng có lý do mua đồ, lúc trước bà nghĩ chỉ cần con dâu không chê thì về sau bà có thể mua cho con dâu túi sách bản phiên bản giới hạn hay trang sức gì đó, hiện tại lại thêm một người, vậy thì bà càng phải mua nhiều hơn. Lúc Triệu phiên phiên tới xem bé con, nhỏ giọng nói với la bối, phiên phiên có lẽ là người sống trong vại mật trong truyền thuyết, em nghĩ lại xem Tiểu Giang là cha nuôi của bé, với địa vị của Tiểu Giang bây giờ thì làm ảnh đế chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lời này không sai, tương lai của Giang Tư Hàn bây giờ sáng lạn, anh từ phái thần tượng chuyển sang thực lực chỉ tốn thời gian một năm. Mọi người đều công nhận kỹ thuật diễn của anh, bây giờ hầu như anh không còn nhận phim truyền hình, chỉ đóng phim điện ảnh, nếu cứ như vậy phát triển, là bối cảm thấy có khi anh còn đạt được danh hiệu ảnh đế sớm hơn trong chuyện, rồi sau đó nhặt lại ước mơ làm thiên vương âm nhạc. Đúng rồi, tiểu công chúa cố ra tên là Cố Cẩm Khê, tên này là do ông nội cố suy nghĩ mấy ngày còn biệt danh rất đơn giản trực tiếp. Lúc là bối mang thai rất thèm ăn sò điệp nên sau khi bé con sinh ra cố khiêm môn nói với cô cô tên là bối vậy thì đặc biệt danh cho bé con là phiến phiến. Phiến phiến và bối bối chỉ nghe đã thấy có tình yêu. Bây giờ là bối nghĩ lại có lẽ đúng là mang thai ngốc 3 năm, lúc cô ở cữ nghe xong đề nghị này cũng mơ mơ hồ hồ đáp ứng. Hơn nữa ba bé là tổng giám đốc cố thì còn em về sau có lẽ cũng kinh doanh không kém, chị thấy ba mẹ chồng và cả ông nội đều coi phiến phiến như trong mắt để yêu thương, xem em với ba con bé, con bé chính là mỹ nhân từ trong trứng Triệu phiên phiên cười phỉ nói, xem ra người ta nói vừa sinh ra đã ở vạch đích quả nhiên không sai bạn có biết trang truyện Là bối cảm thấy triệu phiên phiên chưa nói hết, cô là người biết cốt truyện Bà phiến phiến là tổng tài bá đạo, mẹ bé cũng là tổng tài bá đạo thiên vương âm nhạc là cha nuôi của bé, ngay cả Phương Cảnh Châu là tổng tài bá đạo tương lai cũng xem phiến phiến như em gái ruột. Còn triệu phiên phiên mấy năm nay qua quan hệ của cô ấy và lôi vũ Hạo có vẻ tốt hơn nhiều theo thời gian thần bảo bối lớn lên từng ngày, hai người hình như cũng buông xuống khúc mắc lựa chọn bắt đầu một lần nữa, như vậy dựa theo cốt truyện phát triển, mẹ nuôi triệu phiên phiên không hề nghi ngờ cũng là phu nhân tổng tài. La bối nhìn phiến phiến ăn no xong đang ngủ ngon lành, nghĩ thầm, so với mẹ con thì con càng giống người có mệnh phú quý hơn. Cố khiêm ngôn bây giờ rất có tiềm chất là nô lệ của con gái, mỗi ngày sẽ tan làm đúng giờ để về ôm phiến phiến, không biết có phải tại vì la bối mang thai, buổi tối mỗi ngày cố khiêm ngôn đều kiên trì kể chuyện với bụng cô hay không mà phiến phiến ngoại trừ có sự ỉ lại nhớ nhung theo bản năng với la bối thì với ba bé cũng không hề xa lạ. Dù trong nhà đã có bảo mẫu và chị Nguyệt, nhưng cô Khiêm Ngôn vẫn kiên trì lúc rảnh sẽ tắm rửa thay tã cho phiến phiến còn bôi phấn rôm cho bé, thậm chí anh còn học chị Nguyệt hiện tại kể cả ru ngủ cho phiến phiến cũng là anh làm. Chị Nguyệt đã nhiều lần nói với la bối lần đầu tiên thấy một người ba có trách nhiệm như vậy. Rất nhiều người làm ba cũng không tệ, ít nhất không phải về nhà là cầm điện thoại, nhưng cũng sẽ không làm được như cố Khiêm Ngôn, chỉ việc này đã phải cho anh một like. Là bối tư thím Trần nghe nói việc Trần Lan cắt cổ tay tự sát sự thì còn rất kinh ngạc. Bởi vì có sự can thiệp của cô nên có một số chuyện đã diễn biến khác đi. Ít nhất Phương Cảnh Châu từ lúc 5 tuổi giã không còn sống cùng Trần Lan. Cô biết một chút về tình hình của Trần Lan gần đây. Trần Lan không tự xa ngã giống như trong chuyện quan hệ với nhiều người đàn ông sau đó nhiễm bệnh rồi tự sát Nhưng cuộc sống của cô ta cũng không tốt. Cặp bồ hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Những người này đều nói sẽ cưới cô ta. Nhưng mấy năm nay Trần Lan vẫn không kết hôn. Không biết có phải đột nhiên hết hy vọng với cuộc sống không mà Trần Lan vào một đêm nọ cắt cổ tay tự sát lúc đó bên cạnh cô ta không có ai nên khi được phát hiện thì cô ta đã tắt thở. Người đã chết rồi hơn nữa mấy năm nay Phương Cảnh Châu cũng không sống với cô ta, bé không khác gì những bé trai bình thường khác chẳng qua bé không có tình cảm gì với Trần Lan, dù nghe nói mẹ ruột cắt cổ tay tự sát thì bé cũng chỉ sừng sốt trong chốc lát trầm mặc gật đầu. Những khúc mắc ân oán giữa mẹ con họ mấy năm nay kết thúc bằng cái chết của Trần Lan. Mỗi năm đến dịp nghỉ hè la bối và cô khiêm ngôn sẽ đón Phương Cảnh Châu lại đây chơi, năm nay cũng vậy, Phương Cảnh Châu đã nói rất nhiều lần trong điện thoại muốn nhìn thấy em gái, la bối tất nhiên sẽ thỏa mãn tâm nguyện của bé, trong nhà đã sớm chuẩn bị phòng cho Phương Cảnh Châu tụ quần áo vẫn còn quần áo của bé. Phương Cảnh Châu vừa vào nhà đã chạy về phía phòng ngủ, bây giờ bé đã 10 tuổi, không còn dán sát la bối như trước, nhưng vẫn ôm cô và ngồi bên cạnh cô, ngữ khí mất mát nói, bối bối em không nghe lời em sẽ thành một tên béo. Sao lại thế, nhóc con này mồm mép càng ngày càng dẻo, ngay cả cố khiêm môn cũng có chút không chống đỡ được. Lúc trước em đã nói chờ bối bối sinh con thì em sẽ đến đây, mua kẹo và kem cho chị ăn, vậy thì chị sẽ không đau nhưng cuối cùng em lại không đến. Là bối bị bé chọc cười. Em không có thời gian mà, việc của em bây giờ là phải đi học hơn nữa, chị cũng không đau lắm, chú tiểu chu cũng luôn bên chị, người nhà cũng luôn bên chị nên không sao. Phương Cảnh Châu thở dài một hơi. Xem ra về sau em vẫn không nên hứa hẹn nhiều, nếu không làm được thì không tốt lắm. Là bối không nghĩ tới bé lại nhận ra được điều này, nhưng nghĩ lại bé nói thế cũng không sai nên gật đầu. Đúng thế, loại chuyện như hứa hẹn này đúng là không được tùy tiện. Phương Cảnh Châu dưới sự cổ vũ của la bối thử ôm phiến phiến, phiến phiến rất ngoan, đôi mắt to to mò nhìn Phương Cảnh Châu, bé cũng không sợ người lạ, có lẽ do tư thế Phương Cảnh Châu ôm bé làm bé cảm thấy không thoải mái, bé vặn vẹo thân mình, lông mày nhàn nhạt nhăn nhúm lại, Phương Cảnh Châu không biết làm sao nhìn về phía la bối tìm kiếm trợ giúp. Cũng may Phương Cảnh Châu là một học sinh thông minh hiếu học nên rất nhanh bé học được cách ôm phiến phiến như thế nào để bé được thoải mái. Trẻ con là một sinh vật thành thật nhất, ai làm bé thoải mái là bé sẽ cười, ai làm bé không thoải mái thì bé sẽ khóc, chỉ một lát sau phiến phiến đã nằm im cũng không bực bội. Phương Cảnh Châu cảm thấy rất thần kỳ trên người bé gái trong lòng ngực thoang thoảng mùi sữa thơm, bé nhỏ như vậy, mềm mại như vậy, bé ôm mà không dám động đậy Đây là con gái của bối bối, bé đột nhiên thì thầm, trước kia bé nhìn những đứa nhỏ khác cũng từng nghĩ tới bé con sau này của bối bối và chú Tiểu Chu sẽ có bộ dáng như thế nào. Ừm, nhìn phiến phiến, bé cảm thấy chính là như vậy. Đúng rồi, đây là con gái của chị. Là bối cười cười, nhìn về phía phiến phiến, trong mắt tràn đầy tình yêu. Phương Cảnh Châu dùng ngón tay chạm nhẹ vào trán phiến phiến. Bối bối, chú tiểu chu nói không sai. Phương Cảnh Châu dừng một chút. Trên thế giới này, cô bé đáng yêu hơn bối bối chính là con gái của bối bối bé lại nhìn về phía phiến phiến, cười tùm tìm nói. Em chính thức tuyên bố, phiến phiến là cô bé đáng yêu nhất trên thế giới. Phiến phiến vẫn tò mò dùng đôi mắt to nhìn bé, là bối không nhịn được mà bật cười. Đúng đúng đúng, phiến phiến đáng yêu nhất, bối bối đành đứng thứ hai. Phương Cảnh Châu nhìn cô, bối bối có phải chị ghen tị không? Bé vội vàng giải thích, em thích phiến phiến, bởi vì em ấy là con gái của bối bối cũng là em gái của em. Lúc Cố khiêm ngôn đi vào vừa nghe được câu này nên trêu ghẹo nói, phiến phiến là con gái của chú, cháu lại là anh trai của phiến phiến vậy cháu là gì của chú? Phương Cảnh Châu bực mình, cảm giác nghẹn lời, bé không biết nói gì. Cuối cùng bé suy nghĩ, cháu là em trai chú, cháu là em trai vậy thì phiến phiến phải là cháu gái của cháu. Cố khiêm ngôn đi đến phía sau la bối mát xa cho cô. Phương Cảnh Châu, phiến phiến là em gái không phải là cháu gái. Bé lại lặp lại một lần, nhìn vào bối trong lòng mình, đôi mắt đen bóng của Phương Cảnh Châu và bé con nhìn nhau, rất chuyên chú, Phương Cảnh Châu ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua la bối và cô khiêm ngôn đang nói chuyện, lại thu hồi tầm mắt nhìn về phía phiến phiến, bé vẫn luôn biết bối bối và chú Tiểu Chu là người tốt tuy trong lòng bé hiểu bọn họ không phải ba mẹ của bé, nhưng tình cảm của ba người còn sâu sắc hơn cả người thân. Phiến phiến, phiến phiến, anh là anh trai, tuy em không phải em gái ruột của anh, nhưng trong lòng anh em còn quan trọng hơn cả em gái ruột, bởi vì em là bảo bối của bối bối và chú Tiểu Chu, về sau anh sẽ chăm sóc em, không để người khác bắt nạt em, còn mua cho em rất nhiều đồ ăn ngon. Anh là anh trai, Phương Cảnh Châu nghiêm túc tự giới thiệu chính mình. Anh là anh trai Cảnh Châu, cô bé đáng yêu nhất thế giới này, hy vọng em có thể vui vẻ khỏe mạnh lớn lên. Toàn Văn Hoàn Tới đây chuyện đã kết thúc các bạn hãy đăng ký kênh Đô Thị tình Duyên để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cổ đọc chuyện com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.